Chương 380, trang bị đến tận răng, chương 380, trang bị đến tận răng. Diệp Tinh Hồn trừ đem mã Tân Vương chính là tập tranh nhỏ bên trên đồ vật ưu hóa một lần, còn càng coi trọng mặt khác một vật. Từ xưa đến nay, người nào tiền dễ kiếm nhất? Đáp án đơn giản, nữ nhân cùng hải tử. Nhất là, những cái kia chó nhà giàu nhà nữ nhân cùng hải tử. Nếu muốn làm nội y y, váy ngắn, giày cao gót thần mã, cái kia mặt khác một vật tự nhiên không có khả năng rơi xuống. Trọng yếu như vậy vật phẩm, chính là băng vệ sinh. Võ tiêu, thường thấy nhất chính là tại túi vải bên trong thả chó than. Diệp tinh hồn trong nhà có tiền, cho nên túi vải bên trong thả chính là giấy nháp, đều là duy nhất một lần, sử dụng hết liền ém. Nhưng gia đình bình thường không được, túi vải sử dụng hết rửa giấy sạch sẽ tại tiếp lấy dùng. Chúng ta võ chiều không thiếu cây bông cùng vải bông, làm một cái băng vệ sinh đối với các ngươi thượng y cục mà nói là rất dễ dàng sự tình đi. Tiết Khả nhân mặt soát một chút liền đỏ lên, một cái đại lao ra, ngươi nghiên cứu thứ này làm gì? Nhưng cẩn thận một suy nghĩ, tựa hồ đề nghị này rất không tệ. Ly sơn tác phượng nghiên cứu ra được một loại chứa cây bông giấy, có thể phòng ngừa do gì ra, các ngươi có thể tại trên cơ sở này cải tiến liên tốt. Tẩu tẩu. Ngươi nghĩ như vậy, chúng ta võ triều có bao nhiêu chó nhà giàu? Chó nhà giàu trong nhà lại có bao nhiêu nữ nhân? Thứ này chúng ta làm duy nhất một lần, sử dụng hết liền vứt bỏ. Có thể hiện tại chó nhà giàu trên thân kiếm một bút, sau đó đem bọn này chó nhà giàu xem như thí nghiệm chuột bạch, tổng cộng các nàng sử dụng đề nghị, không ngừng lưu hóa cải tiến, không ngừng áp xúc chi phí. Tương lai không lâu, ta tin tưởng dân chúng tầm thường cũng liền dùng đến lên. Kinh doanh mạch suy nghĩ vẫn như cũng là giống nhau, những cái kia chó nhà giàu nhà quý phụ, các nàng sử dụng đồ vật đều là không cầu tốt nhất nhưng cầu đắt nhất, chỉ cần cung bách tính dùng phân chia một chút đóng gói, bề ngoài làm tinh xảo một chút liền có thể bán giá cao, mà lại chúng ta siêu cấp đại thị trường hiện tại nhân khí 10 phần, đến lúc đó cho ngươi thêm đưa ra tới một cái tủ riêng, cam đoan kiếm lời bay lên. làm ăn này khẳng định là kiếm tiền, Tiết Khả nhân động tâm. Vương gia, cá nhân ta là đồng ý thượng y cục cùng ngươi liên doanh làm ăn, nhưng ta muốn trở về hướng Hoàng hậu nương nương cùng thường công bẩm báo một chút, dù sao thượng y cục lệ thuộc nội thị tiết kiệm, ta chỉ là một cái ngũ phẩm thư quan, không thể vượt chế. không có vấn đề. mặt khác ngươi cùng lớn bạn lại câu thông một chút, liền nói ta nói, cho nội thị tiết kiệm đơn độc dự lưu hai thành cổ phần, cam đoan lớn bạn toàn lực cùng hộ ngươi. Ân, ta trở về liền đi tìm tường công. Tẩu tẩu, ngươi lại nhìn a cái này. Diệp Tinh Hồn lật đến tập tranh một trang cuối cùng. Nói thật, khi tập tranh đặt ở Diệp Tinh Hồn trong tay thời điểm, Diệp Tinh Hồn đều bị một trang cuối cùng cho kinh điệu cái cảm. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi, Mã Tân Vương trong đầu đến cùng còn chứa cái gì? Một trang cuối cùng là cái hiếm, đủ loại cái hiếm. Diệp Tinh Hồn lại đang bên trong tăng thêm hai cái hình tròn, phình lên đồ vật. Đây là. Tiết Khả Nhân quay đầu nhìn về phía Mã Tân Vương, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, ngươi làm sao còn vẽ loại này đồ vật? Ngươi liền không sợ tông tộc biết đem ngươi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước? Mấu chốt là Mã Tân Vương dùng sức gãi gãi đầu, ta đây không phải nhìn ngươi mỗi ngày dây dương ngực bảy thời điểm quá tốn sức thôi, cái này nhiều bất việc mà. Mã Tân Vương nói chính là sự thật, cổ đại nữ nhân rời giường là rất phi phức. Nhà có tiền con cái, trang điểm ít nhất nửa canh giờ, chỉ là dây dương ngực bố liền phải 2 3 tháng nha hoàn hầu hạ, ít nhất nửa giờ. Nếu là lại thêm thay quần áo, hoa hồng cái gì, không có 2 đến 3 giờ thời gian, tuyệt đối không ra được cửa. Tẩu tẩu, ta cảm thấy minh trưởng làm không sai, cái này gọi là phong thích thể xác tinh thần. Sau đó thì sao? Chúng ta căn cứ nữ nhân hình thể, có thể phân ra đến đại trung tiểu ba cái loại hình. Những cái kia quá nhỏ, lại muốn thẳng tắp một chút, chúng ta liền tròn nệm đông thêm dài. Trải qua dài đến một canh giờ giao lưu, tiết khả nhân vụ, hoàn toàn phục Đang nhìn nam nhân của mình thời điểm, trong mắt đều mang kính nghệ. Long sinh long phượng sinh phượng, con của chuột sẽ đảo động. Tiểu vương gia nam nhân ưu tú như vậy, thế mà cùng nam nhân của ta là hảo huynh đệ, vậy ta nam nhân tự nhiên cũng là ưu tú đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, tiết khả nhân cũng cảm giác chính mình có chút tung bay, chính mình đợi trước đến cùng làm bao nhiêu việc thiện, mới có thể có đến đây giống như như ý lang quân. Về tối thượng y địa cục, tiết khả nhân trước tiên đi tìm thương đồ chỉ mới nói nửa câu, thường đồ liền gật đầu đáp ứng. đối với tiết khả nhân có thể tới hướng hắn báo cáo, thường đồ cũng là phi thường hài lòng. nội thị tiết kiệm xuất hiện qua chuyện như vậy, vương phụ chức tạo thảm lông kiều là cùng lục khấu liên doanh có thể hết lần này tới lần khác trong đó một tên tử quan không có báo cáo chuyện này, bị thường đồ tươi sống chó trượng đập chết. quy củ chính là quy củ, bất luận kẻ nào mặc kệ ngươi cùng ai hợp tác cũng không thể quên nội thị tiết kiệm ai mới là chân chính đại lao. đi tìm hoàng hậu nương nương đi. cái kia hai thành nội thị tiết kiệm cũng không muốn rồi. thường công là tiểu vương gia nói nhất định phải phân cho nội thị tiết kiệm hai thành tiết duyệt một mặt không hiểu, ngươi đem cái kia hai thành cho hoàng hậu nương nương, đúng rồi, ngươi lại đi tìm một cái dương quý phi, cho quý phi nương nương một thành, kinh thành quý phụ trong vòng, dương gia nhất hô bế đứng, chỉ cần dương gia lại kéo ngươi một cái, việc này tất thành. tạ thường công đề điểm, tiết khả nhân lui về phía sau một bước, đối với thường đồ không người một cái thật sâu thân. đi thôi, chúng ta muốn đi bồi bệ hạ chèo thuyền du ngoạn. ba ngày sau, thượng y dịch cục bắt đầu chiêu công, tiền công công khai đi giá, có chức tạo kinh nghiệm phụ nữ ưu tiên. tiết khả nhân tại thượng y dịch cục bận rộn khí thế ngất trời, không trung viễn, tại đại thân trương bách lý mấy người cũng không có nhàng rồi bắt đầu bận rộn để diệp tinh hồn bái nhập khổng môn sự tình khúc phụ vẫn luôn là khổng gia chính thống trên lý luận khổng trùng viễn chính là thiên hạ đệ nhất khổng gia thứ nhất khiến cẩm hắn không có thu diệp tinh hồn làm đồ đệ mà là thay trà thu đồ đệ phải biết khổng trùng viễn phụ thân khổng an danh sưng văn tinh tử từ nhỏ thụ gia học hữu đúc tinh tập ngũ kinh bị liệt là chư tử bách gia ngũ tử một trong ngũ tử người có tuân dương văn tinh tử cùng giả trang người này lấy có tục thư tục thi nguyên kinh lễ kinh lạc luận tán dịch lục bộ còn có một bản cùng luận ngữ nổi danh văn tinh tử thuyết bên trong ghi chép chính là Khổng An cùng môn nhân ở giữa vấn đáp bút ký Khổng An cũng là cái thứ nhất đưa ra tam giáo hợp nhất lưu nhân tại triết học lần trước sách đưa ra lấy khí hình biết phân biệt làm trời người đặc điểm chứa nhất định chủ nghĩa duy vật tư tưởng nhân tố nói đơn giản một chút Khổng An chính là võ triều như bậc nhất chuyên gia giáo dục môn hạ người tài ba vô số Diệp Tinh Hồn nếu như bái nhập Khổng An môn hạ liền thành Khổng An môn hạ tiểu sư đệ cùng quan môn đệ tử nho gia đại thiên nhị về sau văn nhân còn muốn tìm hắn để gây sự đầu tiên muốn cân nhắc một chút phân lượng của mình Diệp thưa can không đến nhưng đối với chuyện này càng để bụng. nóc cháu trai thật là thập thế tu tới tốt lắm phúc khí, thế mà có thể bị khổng trùng viễn cho chúng. còn hay cha tu đồ đệ. hiện tại lại xem xét diệp tinh hồn cùng diệp tình huyền. mặt ngoài việt vương đảng lưu bức rối tinh rối mù. có thể trên thực tế thật là như vậy phải không? tịnh châu hào môn đứng đầu bị chính luân cháu rể võ huân đệ nhất thế gia trình a cháu rể liêu quốc kim đao phò mã. lưu chính hội khoe nữ đoán chừng cũng chạy không thoát. tương lai lưu chính hội chỉ cần ổn định đường sóng. tại đại lý tự nhậm chức kỳ mãn khẳng định cũng là vừa bước vào cùng nhau một cái hình bộ thượng thư là thỏa thỏa. lẫn nhau so sánh một chút. Diệp tinh hồn chính là đầu màu vàng cá chép lớn, Việt Vương đảng liền tất cả đều là tôn Tép. Chương 381, lễ bái sư, chương 381, lễ bái sư. Trung nguyên nhân tôn sư trọng đạo, chính là xa xưa chi truyền thống, cho nên tuần thay mặt đã có thả điện tôn sư chi lễ. Khổng Thánh nhân nói, tự hành thuốc tu trở lên người, ta chưa chắc không hối chỗ nào. Đại khái ý tứ chính là thầy trò quan hệ là tương đối một mạc tư nhân lễ nghi. Nhưng trải qua không ngừng sinh sôi thăng hoa đằng sau, lễ bái sư cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nhất là Quốc Tử Giám tiến sĩ, đại học sĩ bọn họ thu đồ đệ đều muốn tổ chức thịnh đại lễ bái sư. Khổng Trung Viễn là khổng thánh nhân không biết bao nhiêu thay mặt Huyền Tôn, cũng là khổng thánh đất chuyện, lại là khổng môn dẫn đầu đại ca, cho nên thay cha thu đồ đệ chẳng diện đương nhiên sẽ không nhỏ. Đương ngoại ý muốn, tại cổ đại người bình thường là bãi không đặt tiên sư. Đầu tiên ngươi muốn xuất ra đến 10 đầu thịt khô, không có 10 đầu thịt khô hết thảy đều không bản nữa. Mặt khác, còn muốn có đức cao vọng trọng người trung gian dẫn tiến, cũng làm nhân chứng. Diệp Tinh hồn là hoàng trưởng tôn, trong nhà lại có tiền, hàng ngàn hàng vạn thịt khô cũng không bỏ ra nổi. Khổng trung tự nhiên cũng lợi dụng các mối quan hệ của mình quan hệ, mời đến rất nhiều danh nho cùng đại học sĩ trợ trận. Người trung gian là Trương Bách Lý cùng Tạ Đại Thân, hai người này ngồi ở kia chính là mặt bài. Mặt khác, Lục Bộ Thượng thư, đại lý Tự Khanh, Hồng Lư Tự Khanh, Kinh Triệu Phủ Doãn, thậm chí là một chút lâu không ra khỏi cửa quốc công gia, đều tới cổ động. Lão tổ tông Khai tông Lập phái, thành lập thiên cổ đệ nhất đại ban phái, tự nhận đầu rồng, bách Phiến, dưới tay 36 khách khanh, 72 song hoa hồng côn, quét ngang xuân thu vô địch thủ. Làm không biết bao nhiêu thay mặt Huyền Tôn, tự nhiên cũng không thể khuất chi tổ tiên đằng sau. Từ khủng trùng viễn người tới người, liền có thể nhìn ra khủng trùng viễn giao thiệp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khổng thánh nhân chân dung, liền bày ở ngay phía trước bàn thờ phía sau, tại trên bàn thờ, còn có 6 loại cúng phẩm: thịt khô, rau cần, hạt sen, long nhãn làm, táo đỏ, đậu đỏ. Rau cần, ngụ ý là chăm chỉ hiếu học, nghiệp tinh thông cần; hạt sen, ngụ ý khổ tâm giáo dục; đậu đỏ, ngụ ý số đỏ cao chiếu, táo đỏ, ngụ ý sớm cấp ba; long nhãn, ngụ ý công đức viên mãn, gầy cường miễn thịnh, là dùng để bày tỏ đạt đệ con tôn sư trong đạo, không chơi miễn phí chi tức tâm ý. Đốt hương tế thiên, sau đó bái tế không thánh nhân. Người chủ trì cũng là có tiền ngươi cũng không mời được, thậm chí là ngày bình thường. Diệp Thừa càng muốn mời hắn đều tốn sức, người này chính là đại quốc sư, Lao Thần ý, ý Lao Thần Tiên đội hoàng cảnh. Diệp Tinh Tốn cùng Diệp Tinh Thiện đứng tại khổng môn trong đội ngũ, cũng là hâm mộ không được. Ngoa tảo. Diệp Tinh Tốn dùng cánh tay đụng một cái Diệp Tinh Thiện, "Tiểu ca, ngươi thấy thế nào?" Ta dùng con mắt nhìn. "Không phải, ta nói là chàng diện này." "Đúng thế, ta chính là dùng con mắt nhìn." Diệp Tinh Tốn một mặt im lặng, "Ngươi nói, hai anh em ta năm đó ánh mắt đến cùng nhiều lực ác? Thế nào liền dự liệu được đại ca ta không phải vật trong giao đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta tưởng đều không phục liền phục chúng ta." Lại nói Diệp Tinh thiện liếc qua Diệp Tinh Tốn, hai anh em ta năm đó là cùng tại đại ca phía sau phất cờ họ reo có được hay không. Lại nói, ngươi lúc đó tâm tư ta đều không có ý tư nói ngươi, không phải là làm ác đằng sau để đại ca cho ngươi con hắc qua. Nói ngươi không phải một dạng. Diệp Tinh Tốn hử một tiếng, tiểu ca, ta ra ra đây là đem đại ca trang bị đến tận rằng, phía sau Việt Vương đảng phải xui xẻo, hai anh em ta có phải hay không nên làm điểm gì. Đòi tiền không có tiền, muốn binh không có binh, có thể làm gì? Hai ta không có, có thể ta ra ra có a. Diệp Tinh Tốn thấp giọng, đợi chút nữa hai ta tiến cùng. Ta chào phúng ta ra ra vài câu, để hắn đem ta tiến đến Giang Nam, ta đi Giang Nam đùa giỡn một chút. Ngươi ở một bên giúp ta chữa khe hở, tiểu gì? Đừng. Diệp Tinh thiện hơi trầm tư một chút, ngươi hay là trông coi ngươi quân giới nghiên cứu phát minh tư? Ngươi cho ta hoàng gia ra tắm một cái não, nhìn xem có thể hay không để cho Thuận Thiên phủ tăng cường quân bị, lại mở rộng 3.000 người là được. Ngươi vị này miệng quá nhỏ. Diệp Tinh tốn chỉ ngay ngắn đai lưng, ta hỏi ngươi, Thuận Thiên phủ có hay không Đường Sông? Có a. Đường Sông thông cái nào? Thông một hải. Vậy ngươi vì sao không làm Thuận tiên thủy sư? đến lúc đó để đại ca phái người giúp ngươi huấn luyện, ta trên ngón tay trong khe cho ngươi nhiều nước, súng đạn lại nhiều cho ngươi một chút, ngươi đã hiểu đi? đây cũng là cái biện pháp, nhưng vấn đề là hoàng gia gia có thể đồng ý không? ta hỏi lại ngươi, ngươi chọn chúng vị trí kia sao? ta đừng làm rộn, Diệp Tinh Thiện khịt mũi coi thường, chỉ cần cha ta một cưới hạng, ta chính là tân nhiệm tần vương, thuần thiên phủ cũng chính là của ta. Còn nữa nói, đại ca thật làm vị trí kia, ta chính là tổng long chi thần, thuần thiên khẳng định vẫn là ta đất phòng, ta làm thổ hoàng đế không tâm sao? ngươi nhìn cha ta, cha ngươi, lục thuốc, thập tứ thúc đều là ý định này, duy chỉ có nhị bá cùng Diệp Tinh đường không được, liền chúng ta mấy nhà cái này ưu tú còn chơi không lại hai người bọn họ phế vật. Ta phát hiện, ngươi bây giờ nói chuyện đều tốt có đạo lý. Diệp Tinh thiện đối với Diệp Tinh tốn giơ ngón tay cái lên, tiểu lệ, vậy ta tăng cường quân bị đằng sau làm gì? Tiểu ca, ta trong lúc vô tình nhìn qua Hoàng Gia Gia Tấu trương. Diệp Tinh tốn bám vào Diệp Tinh thiện bên hai, tìm lý do, mượn cớ nuốt bột hải quật, đem tôi ra, Triệu ra chọn một diện. Cái này, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chiếm lý, chỉ cần ngươi làm xinh đẹp, Hoàng Gia Gia cũng liền chấp nhận. Nhưng vấn đề là khắc phục hậu quả ra sao a người sống có người sống đối đãi phương thức về phần người chết toàn gia cũng bị mất tùy tiện cho cái truy phong an ủi một chút vong hồn cũng không có sau đó truy phong tại chúng ta xem ra cái rắm cũng không bằng nhưng ở ngoại nhân xem ra đây chính là lớn lao ban Ân. vậy ta lúc trở về cùng cha ta thương lượng một chút hai người chính đang thương nghị thời điểm một bên Vu Diên Đích giả ý hò khan một tiếng ta nói hai người các nguyên nghiên cứu giết người cả nhà có thể hay không nhỏ dọn một chút lão phu dù sao cũng là binh bộ thượng thư bán cho lão phu một bộ mặt Vu Diên Đích chỉ chỉ cách đó không xa một khối đất trống. Hai người đi cái kia. Diệp Tinh Tốn cùng Diệp Tinh Thiện mặt mơ đỏ ửng, bốn chỗ nhìn một chút, hai người bọn họ lúc nói chuyện, phương viên 2 mét bên trong là không có người, Vũ Diên Rick không biết người tới vào lúc nào. Tính toán, các ngươi nói cái gì lão phu không nghe thấy. Vũ Diên Rick run một cái ống tay áo, lệ bái sư muốn bắt đầu, lão phu muốn đi qua hô trợ chỗ đứng. Lại cạnh. Vũ Diên Rick rời đi về sau, một phong thư vừa lúc rơi trên mặt đất. Diệp Tinh Thiện vừa muốn hô Vũ Diên Rick rơi đồ vật, lại bị Diệp Tinh Tốn kéo lại. Sau đó, nhặt lên trên đất tin, mở ra đằng sau phốc phốc một chút liền cười. Tin, đưa cho Diệp Tinh thiện, tiểu ca hai anh em ta vận khí tốt tại thời khắc này bắt đầu diệp tinh tốn không có nhìn tin mà là cẩn thận tu lại bàn sơ đặt ở ống tay áo trong túi quần ngấm lại có chút không yên lòng lại bỏ đi giày bỏ vào trong giày ngụy chính luân cũng nhìn thấy hai huynh đệ tại cái kia gây sự nhìn xem vu di lý một mặt bất đắc dĩ hãng hại lừa gạt đều gài bẫy hai cái bé con trên thân nhưng là đi ngụy chính luân lại nhất miệng bột hải quận khoảng cách thuận thiên phủ gần nhất tại tăng thêm quan trường rắc rối phức tạp người quen đi bột hải quận làm việc khẳng định không thành triệu cùng thôi ra sự tình không chừng diệp tinh vẫn thật là có thể cho làm tin là lao phu trong lúc vô tình chả được. Đó là ta để cho người ta ghi chép phó bản, nguyên kiện lại thay bọn hắn phát ra ngoài. Một bên, Lý Cao Minh có chút từ từ nhắm hai mắt, 10 phần bình tĩnh đụng một cái Ngụy Chính Luân cánh tay. Ngụy Chính Luân, rảnh, một đám tổn hại trùng, chương 382, nhân chia cộng trừ, chương 382, nhân chia cộng trừ. Khổng Trùng Viễn thay trà thu đồ đệ. Truyền khắp toàn bộ kinh thành, nghi thức bắt đầu trước, liền lợi dụng thuyết thư tượng, văn nhân vọng, báo chí làm tuyên truyền. Trên cơ bản, Khổng Viễn đem có thể mời tới người, cơ bản xin mời thượng vàng hạ cám. Còn có một số Khổng Viễn không quen biết danh tộc, đại nho cũng đều tới tham gia. Dù sao, bằng hữu của bằng hữu, chính là bằng hữu. Từng có qua một cái điều tra, một tòa thành thị, lẫn nhau không quen biết hai người, ngồi cùng một chỗ. Không cần tìm nhiều, tìm mỗi người bọn họ năm cái bằng hữu tốt nhất, ngươi liền xem đi, khẳng định có một cái là bọn hắn trong vòng tròn. Thậm chí là có người còn nói, không cần vượt qua năm cái, khẳng định hai người đều biết. Không chung Viễn mời tới người cũng là như thế, rất nhiều đều là như thế tới. Lý Sơn phi thường náo nhiệt, khó chịu nhất thuộc về Diệp Tinh Đường. Nhìn xem các lão sư cho hắn ngày nghỉ giấy xin phép nghỉ, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Cảm giác này nhớ tới nữ đế Hán Khố khắc cùng lộ phi kết hôn. Hải quân bản bộ chỉ còn lại có đỏ chó một người chẳng canh. Đương nghị bệ bọn nhiều việc, bận tối mày tối mặt. Cái này kêu là bác khai vân vụ gặp thanh thiên, vương phủ cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt. Giết năm đầu trâu, 20 con dê, một con heo không nói, rau quả lều lớn bên trong rau tươi bao no. Trước kia, nhìn thấy Đào Hoàng cảnh có lẽ diệp tinh hồn sẽ rất hư, dù sao đại quốc sư thủ đoạn cũng không phải là trương trò đẹp đến. Mệnh lý thứ này rất huyền ảo học, ngươi có thể không tin, nhưng tuyệt đối không thể không tin. Chị liệu bệnh đầu mùa thời điểm, Đào Hoàng cảnh một câu chết bên trong lộ ra sinh liền sớm đã nói rõ hết thảy. Nguyên kế hoạch, Diệp Tinh Hồn còn muốn cùng Đào Hoàng Cảnh tâm sự tương lai, cuối cùng đều bị ép từ bỏ, trò chuyện không được. Hôm nay cũng không cách nào trò chuyện. Tại Đào Hoàng Cảnh chủ trì bên dưới, Diệp Tinh Hồn đầu tiên là bái không thánh nhân. Sau đó Đào Hoàng Cảnh lắp một cái phất trần, bắt đầu đọc bái sư thiếp, cuối cùng đặt ở trên thư án, xem bói một quẻ. Đồng tiền rơi vào trên mặt bàn, quẻ tượng không thành. Đào Hoàng Cảnh hơi khẽ to mày, lại bói một quẻ, quẻ tượng vẫn như cũ không thành. đã nhìn thấy Đào Hoàng Cảnh không chút mang từ trong lại móc ra một bộ mai rùa, đặt ở trên ánh nến đốt đi mấy lần. Nhìn cũng chưa từng nhìn phía trên đường vân. Sau đó thu hồi đồng tiền, ba quẻ đều là đại cách chi tướng, lễ có thể thành. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, đào hoàng cảnh ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Cổ đại văn nhân, nhất là những cái kia thân ở miếu đường, bao nhiêu đều hiểu điểm. Thật giống như năm đó phong thủy đại sư Trương Cam, người nói hắn tính toán chuẩn đi, hắn xác thực tính được chuẩn. Trên trời rơi xuống kỳ binh, có thể sống, vẫn thật là là trên trời rơi xuống kỳ binh, sau đó hắn cũng sống tiếp được. Lại nói Diệp Tinh hồn, bái xong khổng thánh nhân, lập tức lại bái khổng an linh vị. Sau đó cho Trương bất Lý, tại đại thân hai vị nhân chứng dâng trà, cho khủng trùng viện dâng trà. Khổng Trung Viễn đứng người lên, đem một cái đại hồng bao đưa tới Diệp Tinh Hồn trong tay. Bên trong là 365 cái đồng tiền tiền vương tiết kiệm tiền phiếu xuất nhập. Sau đó, chính là Khổng Gia Gia Hấn, Thánh Huấn Luyện cùng sương lễ. Từ nay về sau, Diệp Tinh Hồn trong nhà muốn để chống một gian phòng, dùng để cung phụng Khổng Thánh Nhân giống, cùng Khổng An Chân dùng. Ngày lễ ngày Tết, muốn chuẩn bị cúng lễ phẩm, thường ngày cũng phải có người quét dọn. Tại Khổng Thánh Nhân ngày rỗ thời điểm, bất kể bận rộn bao nhiêu, đều muốn tiến về khúc phụ tế bái Khổng Thánh Nhân. Đương nhiên, nếu là đang chiến tranh, hoặc là thực sự không thể phân thân, cũng có thể không đi, nhưng nhất định phải phái một người đi qua. Đây chính là cấp bậc lễ nghĩa. Lễ bái sư kết thúc về sau, Lý Sơn lại bày tiệc cơ động. Vương phủ trong đại viện bên ngoài bày đầy cái bàn. Không chỉ có mời tới người tham gia ăn tiệc mừng, còn mời Lý Sơn đất phong tất cả hộ nông dân. Mọi người ăn chính là tiệc lớn, những cái kia ban sơ chứa mắt tiệc lớn danh túc bọn họ. Lần thứ nhất ăn lại đột nhiên phát hiện, ăn tiệc bầu không khí rất không bình thường. Loại cảm giác này chỉ có bọn hắn khi còn bé mới có. Đợi đến chính mình số tuổi càng lúc càng lớn, thanh danh càng ngày càng van dội đằng sau, loại cảm giác này liền không có. Tựa hồ bọn hắn mấy cái này đọc đủ thứ thi thư người chính mình liền không để ý đến rất nhiều bọn hắn một mực thủ vương đồ vật. giờ này khắc này cũng rốt cục có người minh bạch chân chính bắt học không tại thư đường mà là tại dân gian. thậm chí là có người bắt đầu não bổ hình ảnh. thực cơ động là tiểu vương gia cùng khổng trùng viễn tiên sinh cố ý hành động chính là vì mượn cơ hội này chỉ điểm mặt học. há không biết chính là quá nhiều người làm lớn ghế tương đối dễ dàng một chút thôi. khai tiệc đằng sau diệp tinh hồn nhìn khắp bốn phía lại phát hiện lên phó tương nghiệp thân ảnh tới là con của hắn đang ngồi ở diệp tinh đường một bàn kia. sư minh làm sao không có gặp phó tiên sinh? diệp tinh hồn kỳ quái hỏi. Hắn tiến cung diện thánh, đoan trừng nhanh đến. Khổng Trung viễn chỉ chỉ đảo hoàng cảnh bên người chỗ ngồi, Ấy, vị trí kia chính là cho phó tương nghiệp Lưu." Nói thật à, đời trước trong lịch sử đã trải qua ba lần trọng đại diệt việc Phật Kiện, lại đến phía sau từng cái hai to mặt lớn giả danh lừa bị, diệp tinh hồn đối bọn hắn cảm giác thật không tốt. Cũng không phải nói không có thật to lớn sư, chính là giả đại sư nhiều lắm. Có phó tư nghiệp cái này diện Phật người phong khoáng tại, võ triều cơ bản liền sẽ không phát sinh quá lớn nhiễu loạn. Cuối cùng một món ăn cá chép kho tàu lên bàn, phó tư nghiệp cũng đến. "Tiểu công gia, chư vị đại nhân, công vụ bệ bội, tới chậm mong được tha thứ." Phó tương nghiệp đối với đám người vừa chấp tay, phó mẫu tự phạt ba chén. Tiệc rượu ăn mười phần hòa hợp, tất cả mọi người là chuyện trò vui vẻ. Tiệc rượu tán đi, đám người từng cái cáo tử. Duy chỉ có khổng trung viễn, tại đại thân, phó tương nghiệp cùng đào hoàng cảnh lưu lại. Diệp tinh hồn mời đám người tiến vào phòng trà, ngâm một bầu trà xanh. Đào hoàng cảnh từ trong ống tay hào lấy ra một bản khoản, đưa tới Diệp tinh hồn trong tay. Diệp tinh hồn rất tùy ý lật xem một lần, đây là mối thiết ti khoản. Lão thần thiên không có gì mau bệnh à? Khoản không có vấn đề, về phần làm không làm giả sổ sách, vậy liền không được biết rồi. Một bản khoản, cái gì cũng nhìn không ra mà lại bên trong chi tiêu cũng đều hợp tình hợp lý, không có vượt chỉ tiêu. Quyển sách này là ngươi lục thúc cho lão phu, nhưng lão phu phát hiện bên trong văn tự đều không có gạch qua, cùng xem thiên thư không sai biệt lắm. Đào Hoàng Cảnh dừng một chút, mặt khác, ngươi lục thúc còn nói, lão đạo ta nếu là hiểu được quyển sách này, Khâm Thiên Giám chắc chắn nâng cao một bước. Đào Hoàng Cảnh được xưng võ triều thần tiên sống, cũng không phải thổi phồng. Người này trên thông thiên văn giới dành địa lý, âm dương bắt quái ngũ hành mọi thứ tinh thông, tại võ triều cũng coi là lưu bậc nhất nhà toán học, nhà thiên văn học. Khâm Thiên Giám quan không phải Đào Hoàng Cảnh người chính, càng không phải là chủ yếu chức quan, hành chính bắc kinh nghề nghiệp trừ là đạo giáo dẫn đầu đại ca, đương đại lao thiên sư bên ngoài, hay là thái sử làm cho. Thiên văn, lịch pháp, nhân văn địa lý cùng tu sử đều muốn trải qua hắn cho phép mới có thể viết. Võ triều nguyên bản sử dụng chính là tiền triều lịch pháp, nhưng tiền triều lịch pháp không chính xác, một năm chỉ tính toán ra 361 trời, là đào hoàng cảnh tính toán ra đến 365 trời, cũng là đào hoàng cảnh đem đường tròn thuận toán đến thứ 3.0006 vị, đường tròn thuận cũng chính là. Cái này chắc chắn hữu nhân, tại võ triều tuyệt đối ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, tầm mắt bao quát non sông. Có thể hết lần này tới lần khác, Diệp Kinh kiếm cái này chó tệ cố ý đi qua khí hắn, đem nhà mình một bản khoản cho lão thần tiên duyệt hoàn cảnh, cũng tuyên bố, lão thần tiên nếu có thể xem hiểu, hắn liền tự trả tiền xuất tiền tại Mao Sơn thượng Thanh xây dựng thêm thượng thành cùng. Nhìn xem sổ sách bên trong ít, hào, cộng thêm 1, 2, 3, 4, 5 cái gì, Đào Hoàng Cảnh cùng xem thiên thư không có gì khác biệt. Nhưng khoản thứ này, vì để tránh cho làm bộ, trừ sử dụng số lượng bên ngoài, chỉ là dùng văn tự, như nhất, nhị, ba, tứ. Chờ chút. Thông qua nghiên cứu trước sau số lượng, Đào Hoàng Cảnh hơi mò ra điểm phương pháp. Dù sao, võ triều toán học người thứ nhất thanh danh, cũng không phải tuổi phóng lên. Còn giữ lại, chính là Diệp Tinh hồn sự tỉnh. Gần như tất cả mọi người đều dùng chằm mong, nóng rực ánh mắt, nhìn xem Diệp Tinh hồn, chương 383, Ly Sơn chủ ngựa, chương 383, Ly Sơn chủ ngựa. mọi tới phương pháp, đào Hoàng Cảnh cũng cảm giác bản này khoảng là cơ hội. Một cái có thể thay đổi toán học tốt đẹp thời cơ, đối với một cái toán thuật của nhân mà nói, nhân chia cộng trừ dấu chấm câu, chính là thần khí. Vương gia, đây đều là cái gì? Đối mặt đào Hoàng Cảnh truy vấn, Diệp Tinh hồn trầm tư hồi lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Đây là ta nghiên cứu toán kinh là ở tiền bối bọn họ trên cơ sở tổng hợp chiều ta hiện hữu toán thuật thư tịch lục lọi ra tới phiên bản đơn giản hóa mỗi một cái ký hiệu đại biểu một loại phép tính còn lại cái này gọi là số lượng chúng ta sử dụng văn tự thời điểm quá mức phiền phức dừng giả nhưng dùng tới số lượng liền không giống với lúc trước nhẹ nhõm giản tiện sáng tỏ nói đến đây diệp tinh hồn kỳ quái nhìn xem đào hoàng cảnh lão thần tiên ta lục thúc tìm ta cho người mượn thời điểm nói muốn tại lục bộ phổ cập thời gian hơn 2 năm đi qua hắn một chút nhân sự mà không có làm a đào hoàng cảnh hừ một tiếng hắn cầm bản này khoản đến khâm thiên giám buồn nôn lão đạo chữ số ả dập ban sơ là của Ấn Độ phát minh nhưng chỉ có một, 2, 3, cũng chưa chết về sau theo Phật giáo truyền vào Trung Nguyên đằng sau phát hiện dùng quá phiền phức càng lớn số lượng càng phiền phức còn không bằng dùng chữ hán tới thuận tiện cũng liền không có đem chữ số ả dập coi là gì cho nên đào hoàng cảnh chưa thấy qua số lượng cũng rất bình thường không chỉ có như vậy liền xem như đến Công nguyên 14 thế kỷ người ả dập lại đem số lượng đưa đến Trung Nguyên nhưng vẫn không có phổ cập Diệp Tinh Hồn rất nghiêm túc cho đào hoàng cảnh giảng giải số lượng giảng giải ký hiệu cách dùng còn có phép nhân khẩu quyết khẩu quyết đào hoàng cảnh sững sốt một chút cái này không phải liền là tính toán sao? đúng thế chính là tính toán a Diệp Tinh Hồn gật gật đầu chiến quốc sách toán kinh bên trong liền nhìn thấy còn cứ gọi bảng cửu trường ca nhưng là trong sách viết có chút cuốn miệng còn có một bộ phận thể văn ngôn ta liền cho hắn giản hóa thư phòng địa phương rất lớn cũng thi triển mở Diệp Tinh Hồn bắt đầu kỹ càng cho Đào Hoàng Cảnh giới thiệu các loại số lượng ký hiệu phép tính cuối cùng Đào Hoàng Cảnh bọn người nhìn lẫn nhau một chút hung hăng vô bàn một cái ra sách làm một bản võ triều toán kinh bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất Diệp Tinh Hồn làm ra phương pháp tính toán đơn giản chính là thần lai chi bút thân là võ triều thứ nhất chắc chắn của nhân đương thời lao thiên sư đào hoàng cảnh không có phục qua ai nhưng hắn hiện tại liền phục diệp tinh hồn đưa tiến đám người diệp tinh hồn thở vào một cái lao lao chán bên trên đổ mồ hôi may mắn các ngươi không hỏi nữa hỏi lại ta thật sự không biết thế nào giải thích cũng không thể nói là mộng ngọc thấy một cái bạch hồ tử lão ra ra dạy cho ta đi 6. ngày kế tiếp diệp tinh hồn rời giường đánh một bộ thái cực lại luyện một bộ đại thương cũng không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy đại thương có chút nhẹ rứa khoát liền đổi lại mã sóc khoan hay nói mã sóc nắm trong tay phân lượng vội vặn ăn xong điểm tâm, Diệp Tinh Hồn cũng bắt đầu tuần sát Ly Sơn. Hồi kinh đằng sau, mặc dù thường xuyên ở tại Ly Sơn, nhưng lại không có ra ngoài đi vào một chút. Tại cổ đại, địa chủ lao tại cùng chó nhà giàu bọn họ đối với trang hộ đều rất hà khắc. So ra mà nói, những này chó nhà giàu bọn họ có thể đúng hạn cho trưởng công tiền công, không cho trang hộ trướng tiền thuê đất đã là chó nhà giàu bên trong người tốt. Nhưng giống như là Diệp Tinh Hồn dạng này chó nhà giàu cũng có chút vượng mau lân giác. Miễn phí để trang hộ, quân hộ nhà đứa con yêu tại Ly Sơn thư viện đọc sách, còn cho bọn hắn mượn tiền lộng nhà. Xưa nay không khất nợ tiền công còn làm ra tới một cái năm bảo đảm hộ khẩu sách gọi ly sơn phổ thể năm bảo đảm chính là bảo đảm ăn bảo đảm mặc bảo đảm y tế bảo trụ bảo đảm mai táng cô nhi là bảo đảm dạy long niên tàn tật hoặc là chưa đầy 12 tuổi tròn tuân dân vô lao động năng lực vô sinh sống nơi phát ra lại không cách nào định vụn dưỡng nuôi dưỡng nghĩa vụ hoặc là nó pháp định vụn dưỡng nuôi dưỡng nuôi nấng nghĩa vụ người không phụng dưỡng nuôi dưỡng nuôi nấng năng lực đều có thể hưởng thụ hạng này đãi ngộ đãi ngộ cũng 10 phần hậu đãi cung cấp hóa cùng nhiên liệu cung cấp trang phục đệm chăn các loại vật dụng cùng tiền xài vật, cung cấp phù hợp điều kiện cơ bản nhà ở, kịp thời trị liệu tật bệnh, đối với cuộc sống không có khả năng tự gánh vác người có người chăm sóc, thích đáng làm mai táng công việc, còn có giáo dục trẻ em cho chút. Từ đầu đến cuối, Diệp Tinh Hồn đều tin tưởng Hàn môn gia quý tử. Đến mức, hiện tại trang hộ bọn họ, hàng năm ngày mùa thu hoạch đều tranh nhau chen lấn cho Diệp Tinh Hồn giao tiền thuê. Diệp Tinh Hồn còn tại Ly Sơn thành lập kho lương, mặt đất xi si măng, phòng ẩm, chống nước các loại công việc mười phần đúng chỗ, bách tính lương thực có thể miễn phí chứa đựng tại kho lương đồng tiến đi kỹ càng ghi chép. Lì Sơn dân chúng, nhận Diệp Tinh Hồn ảnh hưởng đều là nhà mình trong đất sống vội vàng làm xong, phải giúp đỡ người khác nhà. Không có người xách tiền công cái gì, chính là một bữa rượu một bữa cơm mà thôi. Diệp Tinh Hồn thường xuyên đối với bách tính nói, học được muốn dạy người, kiếm được liền muốn cho người ta. Hắn là nói như vậy, dân chúng cũng là làm như thế. Thậm chí là, Diệp Tinh Hồn còn thường xuyên cho bọn hắn phụ cập người người bình đẳng tương quan khái niệm, tất cả mọi người cơ hồ đem Ly Sơn trở thành nhà của mình. Phóng nhãn kinh thành xung quanh, phóng nhãn toàn bộ kinh địa phủ, Ly Sơn là giàu có nhất. Trong tay có lưu tiền, kho lương có lưu lương, dân chúng đi trên đường sống lưng đều thẳng tắp, nói chuyện cũng lực lượng mười phần. Diệp Tinh Hồn vẫn luôn cảm thấy muốn từ Li Sơn bắt đầu dạy cho bọn họ nói để ý, để bọn hắn biết chữ. Muốn bọn hắn có được khác biệt, tân tiến hơn văn hóa, đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Khúc Viên Lê từng nhà đều có, Li Sơn còn có chính mình trại chăn nuôi, châu trận, chuồng ngựa đều có. Cứng nhắc quy định chính là, chỉ cần không phóng hỏa đốt rừng, tất cả đất hoang, ai khai khẩn chính là ai. Bởi vì có than tổ hoang, tất cả nhánh cây thống nhất thu về dùng cho làm đồ ăn. Nhà máy đồ ăn tống lao tam, hiện tại sinh ý cũng càng làm càng lớn. Dương Vũ liêm tại nhà máy đồ ăn xây một tòa cầu nước, làm một cái máy viền giới kết nối nước trục, nhánh cây vỡ nát cũng không cần nhân công cùng chất đao, hiệu suất sinh sản lật ra gấp bội. Các loại hẻm rượu, bã dầu cùng nhánh cây mảnh vụn vãi cùng một chỗ, cũng là cùng không đủ cầu. Nhà máy đồ ăn như bức nhất địa phương ở chỗ trong huyện miễn phí đưa hàng, liền hỏi ngươi có phục hay không. Siêu cấp đại thị trường cũng đang không ngừng phát trương, một hơi tại tỉnh châu, kinh triệu phủ, quan lũng mở 360 nhà. Sinh ý 10 phần lắm này, các loại thịt dê bò, thịt heo thịt ngựa thịt lừa cái gì, tùy thời có hàng. Các loại đồ gia vị, các loại rau quả, cũng là tùy thời có thể lấy mua sắm bởi vì có chế băng chi pháp, cho nên dân gian nuôi dưỡng cũng nên đón một cái cao phong. bất kể nói thế nào, võ triều hết thể đều tại hướng một cái tốt phương hướng phát triển. tất cả sinh ý đều kiếm tiền, diệp thừa cần cũng là hầu bao phình lên. sau đó, diệp thừa càn đã nhìn chằm chằm ly sơn trùng ngựa. diệp tinh hồn từ tiêu viêm trong tay mua một nhóm liêu cốt xuất ngũ chiến mã không nói, còn cùng binh bộ gây dựng một đầu mua bán dây chuyển sản nghiệp. binh bộ đào thải chiến mã, móng ngựa sụp đổ chiến mã, diệp tinh hồn chiếu đơn thu hết. nhưng không biết vì cái gì, ly sơn chu ngựa, chiến mã từ đầu tới cuối duy trì tại 500 tấc hữu. Liền xem như Vũ Diên Rick bán cho hắn 1 ngàn tớ, vào ly sơn chuồng ngựa mấy ngày sau, vẫn như cũng là 500 tớ tà hữu. Nhất thao đạn vấn đề xuất hiện, Vũ Diên Rick liền phát hiện, Diệp Tinh hồn bán cho binh bộ chiến mã, tựa hồ giống như không sai biệt lắm, đều là lúc trước hắn bán cho Diệp Tinh hồn những cái kia móng ngựa vỡ hụt, không có khả năng lại đến chiến trường chiến mã. Chương 384, kiếm chính là tiền vất vả, chương 384, kiếm chính là tiền vất vả. Vũ Diên Rick tìm được Diệp thừa cản. Bệ hạ, có một vấn đề. Vấn đề gì? Trung Sơn Vương điện hạ, giống như ở trên không bao tay bật lang, tại tẩy sạch binh bộ tiền. Thái Khanh có chứng cứ sao? Không có chứng cứ không cần nói mỏ. Vậy hạ, tháng trước Vũ Lâm vệ đảo thải xuống tới 200 con chiến mã, thần tất cả đều bán cho Trung Sơn Vương, cũng tại mã thân thượng làm đặc thù ký hiệu. Vũ Diên Rick dừng một chút, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, những chiến mã kia hoặc là giàn mua, hoặc là móng ngựa đất ra, cũng không có đến nửa tháng, nhóm chiến mã này lại về tới thần trong tay. Sau đó thì sao? Diệp thưa càn sắc mặt ngưng trọng lên. 200 con chiến mã trở về 160 thớt, có thể xác định chính là thần bán cho Trung Sơn Vương. T. Diệp thưa can hít vào một ngụm khí lạnh, "Tái Khanh, ý của ngươi là tinh hồn. Tinh hồn có trị liệu móng ngựa biện pháp, không có gì bất ngờ xảy ra, phải là. Vu Genric nhìn một chút thương đồ, "Thường công, chân nuôi tư đều là nội thị tiết kiệm về hưu hòa quan, ngươi. Vậy hả, lão nô cái gì đều không có nghe nói qua." Thương đồ nhẹ nhàng khẽ không ngời, nhưng lão nô ngược lại là nghe nói, thành Bác đạo tân quân, thường hạ tại đại đồng phủ huấn luyện chiến mã, đều không có cái gì xuất ngũ, càng không có móng ngựa nứt ra. "Đúng rồi, bọn hắn đều không cần một tiết." Cái này Diệp Thừa càng sắc mặt trầm xuống, hãm hại lửa gạt, thế mà gài bẫy trống chiến thân. Trong lúc bất chợt, nội thị bẩm báo Nội thị tiết kiệm trước phó tổng quản thường về cầu kiến. kiến. Thường về vào cửa. Đối với Diệp thừa cản quỳ lệ Sau đó đối với thường đồ, Vu Diên đích hành lễ. Bệ hạ, đại hỉ. Thường về, chớm nhớ kỹ ngươi là chăn nuôi đứng thử con đi. Chính là. Các ngươi ly sơn chiến mã, móng ngựa tình huống như thế nào? Bệ hạ, lão nô tới đây chính là vì chuyện này mà đến. Chăn nuôi tư bồi dưỡng ra đến một loại a tây hạn đệ giao chiến mã. Tiểu vương gia xin mời bệ hạ cùng thường công tiến về ly sơn nghiệp thu. A chiến mã là cái gì Diệp thừa cản không biết. chấm hỏi ngươi chính là móng ngựa các ngươi dùng không phải mục tiết là cái gì? sắt móng ngựa a thường quy nhất mặt một bước. bệ hạ, một năm trước thuộc vương điện hạ mang theo quan sát đoàn tiến về thành bắc đạo quan sát học tập, trả lại đấu trương, ngài không thấy được sao? diệp thừa càn sửng sốt một chút, nhìn về phía thường đồ, thường đồ lắc đầu, vừa nhìn về phía vu diên đích, vu diên đích cũng liên tiếp lắc đầu, tất cả mọi người không biết chuyện này. bệ hạ, lam Nô sẽ nghiêm tra chuyện này. ừ. diệp thừa càn gật gật đầu, đội thương phục mang theo thường đồ, vu diên Lích, lý quân hiến đi ly sơn, đi tới ly sơn chuồng ngựa, diệp thừa càn cũng cảm giác kiến thức bị diệp tinh hồn vô tình nghiền ép rời xéo hắn nhìn rõ ràng, ly sơn chuồn ngựa lê dân có đại uyên ngựa, thắt đắt ngựa, liêu cốt ngựa, tây hạ ngựa, còn có cái khác chiến mã. chăn nuôi tư trong đại viện là các loại chăn nuôi dụng cụ cùng giá đỡ, có mấy cái hơn 40 tuổi tiểu thái giám đang đem lung đỏ miếng sắt in dấu tại trên móng ngựa, lập tức chính là dùng cái đinh, đem ngựa móng ngựa đinh kín. các loại chiến mã thích đứng đằng sau, bắt đầu chạy, còn có một loại rất vận luật đặc biệt. giang đạo lý, bàn đạp cùng yên ngựa, diệp thừa cảm thấy qua, nhưng sắt móng ngựa thật sự là lần đầu tiên. đinh lập tức trưởng chiến mã, tựa hồ cùng chuồn ngựa bên trong chiến mã không cùng. Phương Viên trong vòng mười thước, không có mặt khác chiến mã tới gần. Con ngựa này đang nhìn chung quanh chiến mã thời điểm, cũng là đầy mắt khinh thường. Tựa hồ, nó mới là trên thế giới này ưu bức nhất, cao quý nhất chiến mã. Đầu không phải rất lớn, nhưng ánh mắt lại đặc biệt sáng tỏ, chán rộng cái cổ thẳng kỳ rất cao, tứ chi phát triển, lông tóc tơ lửa bóng loáng, kích cỡ có chút ít. Diệp Thừa Càn cho ra đến đúng trọng tâm đánh giá, Lý Quân Hiến kỹ càng rõ xét, cũng rất đồng ý Diệp Thừa Càn thuyết pháp. Không không không, là các ngươi tóc giải kiến thức án, đây là hàng cao cấp. Diệp Tinh Hồn mở miệng, loài ngựa này là nền giao ra, so chính công tặng cho ta hán huyết bảo mã còn muốn thông nhân tính. Cha mẹ của hắn là sa mạc khí hậu dài vừa lớn, có rất mạnh tính cảnh giác, tinh thần lực càng là độ cao tập trung, bọn hắn cùng chủ nhân rất thân tốt. Tại võ triều, thượng đẳng chiến mã tương đương với người 4 đến 6 tuổi trí thông minh, loài ngựa này đại khái tương đương với người 8 tuổi trí thông minh. Hình thể nhỏ nhưng thắng tại quân sương, tuổi thọ dài, tốt sinh sôi, đây chính là trên chiến trường hàng cao cấp. Trọng yếu nhất chính là, loài ngựa này phụ trọng năng lực đặc biệt mạnh, còn có thể cùng phương bắc ngựa luyện dao, đồng thời bảo trì hai đời huyết thống. Hoàng gia gia người muốn bắt Trinh Thác đác, loài ngựa này không thể thích hợp hơn. Diệp Tinh Hồn cười híp mắt nhìn xem Diệp Thừa Càn. Vừa vặn, trong tay của ta loại ngựa này không nhiều, có chừng ngàn tớt. Giao cho Lý Tướng quân huấn luyện một phen, cái này 1000 kỵ binh tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. Diệp Thưa cần nhìn xem Lý Quân Hiến, Lý Quân Hiến hiểu ngay lập tức. Vượt qua hàng rào, đi hướng chiến mã, chiến mã trong mắt lấp lóe một vòng khinh thường, hướng bên cạnh đi vài bước. Lý Quân Hiến rõ ràng khẽ giật mình, rất nhanh một trận nhân mã đại chiến mở màn. Không có ngựa yên cùng bản đạp, chọn vẹn dùng thời gian đốt một nén hương, Lý Quân Hiến lúc này mới trở mình lên ngựa, gắt gao bắt lấy bằng ngựa, hai chân dùng sức thúc vào bụng ngựa, chiến mã hai chân bay lên không, ngao ngao kêu vài tiếng, bắt đầu ở chủng ngựa bên trong lao vun vút chung quanh chiến mã thấy thế nào nhau, nhau nhường đường tại chuồng ngựa bên trong chạy hai vòng Lý Quân Hiến rốt cục phát hiện loài ngựa này tại phương diện tốc độ mặc dù không địch lại han huyết bảo mã nhưng lực bền bị cùng linh xào độ toàn thắng han huyết bảo mã không chút nào khoa trương đây là kỳ binh thần khí nhảy xuống ngựa ngó Lý Quân Hiến đối với Diệp Thừa càn gật gật đầu Trung Sư Vương nói thẳng tiền đi Diệp Thừa càn liếc qua Diệp Tinh Hồn Sương hô hồ cũng thay đổi binh bộ bán cho ta suất ngũ chiến mã muốn tám lượng một tấc gia yếu tàn tận ba lượng ta như vậy cùng han huyết bảo mã tương xứng mua ba lượng không có tâm bệnh đi thúy chi ngựa giống thế nhưng là nô nhĩ cắp tể thiên tân vạn khổ trở về Người một đường ăn mã tức cũng là so sánh không cười tốn hao ba nghìn lượng ngươi thế nào không đi cướp hoàng gia gia lời này của ngươi liền không đúng diệp tinh hồn lời lẽ chính nghĩa cường điệu nói hoa chính là binh bộ tiền cũng không phải trong các ngươi tùy tùng tiết kiệm tiền ngài cùng ta giảng cái gì ra à Vũ diên lịch che ngực tiểu vương gia binh bộ thượng thư liền đứng ở chỗ này đây ta nói chuyện có thể hay không đừng ngay thẳng như vậy ngươi cũng không cảm thấy ngại diệp thưa càng một cước thăm dò tại diệp tinh hồn trên ông xuất ngũ chiến mã mấy trăm lượng đến trong tay ngươi không đến thời gian một tháng. Ngươi đem móng ngựa thương hoãn chữa khỏi, chuyển tay liền đem chiến mã lại bán cho Vu Hái Khanh hai ngàn lượng, chuyện này chấm còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Hoàng gia gia, triều đình tự mình giải quyết không được vấn đề, ta chỗ này có thể giải quyết, có vấn đề gì không? Diệp Tinh hồn liếc mắt nhìn liếc qua Diệp Thừa Cản, lại nói, ta dạy đến không phải chiến mã tiền, mà là tay người tiền, kỹ thuật tiền, tiền vất vả, ngươi nhìn ta chăn nuôi đứng đều bận bịu thành hình dáng ra sao? Diệp Thừa Cản, chấm, thế mà không phản bắt được, chương 385, nấu ngươi cửa phụ, chương 385, nấu ngươi cửa phủ. Vậy hạ. Một mực không lên tiếng Vu Jinx mở miệng 3000 lượng quả thật có chút đắt, nhưng từ gây giống đến sinh sản, nuôi dưỡng, trưởng thành chiến mã 2500 lượng khẳng định là đáng giá. Vũ Diên Rick nhìn về phía Diệp Tinh Hồn, 2500 lượng một tớt, ngươi có bao nhiêu binh bộ muốn bao nhiêu? Nhưng là, cái kia trị liệu móng ngựa kỹ thuật đến giao cho công bộ. Giao cho các ngươi không có vấn đề, nhưng ta yêu cầu liên doanh. Các ngươi không có khả năng nhặt có sẵn, nhìn thấy trái cây thành thục liền đến hái trái cây, ta cũng là cả một nhà người phải nuôi sống đâu. Diệp Tinh Hồn dừng một chút, trong cung, hàng năm về hưu cung nữ, quá. Cung nữ, hòa quan, đều là ta nuôi đâu, các ngươi những này triều đình đại quan không có khả năng chăn ngủ, xem như cái gì đều nhìn không thấy. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, có thượng đẳng chiến mã, diệp thừa cản cảm giác mình ngự giá thân chính trong nháy mắt lại ổn thỏa rất nhiều. Thương Đồ phải người đi đem Tinh Tốn tìm đến, liền nói chấm mời hắn tại Ly Sơn ăn lẩu. Thương Đồ lập tức đuổi một tên tiểu thái giám đi hòa thân vương phủ. Nhưng nổi lẩu cái gì đều chuẩn bị kỹ càng, đang chuẩn bị bắt đầu ăn đâu, lại trông thấy tiểu thái giám lộn nhào chạy về đến. "Bệ, bệ, vậy hạ." Việc lớn cũng tốt, và thân vương cùng cảng vương thế tử đánh nhau. Và thân vương mang theo 50 bộ khúc, cầm trong tay súng đạn lự đạn muốn nổ thành bắc việt vương phủ biệt viện, dĩnh, diệp thừa càn trong nháy mắt phát nổ nói tục, ai cho hắn là gan, thủ có bao lớn, mang theo súng đạn cùng liều đạn tới cửa, trong nháy mắt, diệp thừa càn tâm tình gì cũng không có, hồi cung, đứng người lên, nhìn về phía diệp tinh hồn, ngươi đi xử lý, diệp tinh hồn gãi gãi đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem diệp thừa càn, hoàng gia gia, ta thế nhưng là bên người thân không cần đạo lý, ngươi dám nổ lão nhị biệt viện, chấm giết chết ngươi, diệp tinh hồn cũng là một mặt một bức, diệp thừa cản nói đúng, thủ có bao lớn à, mang theo liều đạn đi qua, thật đem diệp tinh đường giết chết làm sao xử lý? Vội vã mang theo bộ khúc chạy về thành bắc, khoảng cách vương phủ biệt viện hơn 50 m mét địa phương ngược lại, đã nhìn thấy tuần thành vệ kinh triệu phủ võ hầu đã phong tỏa giao lộ, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, ai cũng không dám đi qua rủi ro, lại không người đi qua khuyên can. Ngoài biệt viện là một đội cấm quân. Đúng. Diệp tinh tốn đối với giáo huy chính là một bàn tay tránh ra. Vương gia, mặt tướng chỗ chức trách, không thể để cho người đi vào. Làm sao? Đoạt đồ của ta, hắn còn lý luận. Vương gia, những cái kia là công phẩm, không phải vương gia vật phẩm tư nhân. Người đánh giá. Diệp Tinh hồn đối với giáo quý cái mông lại là một ước, hoàng thất cống phẩm đều có giấy niêm phòng, chuyên môn nhân vật vừa, lão tử chính mình phái người vận chuyển, các ngươi nhìn lung tung không đến. Diệp Tinh Tốn, từ xưa đến nay, nhiều lần cái kia vớt mít cách chi quả vải cam tiêu chối tiêu chính là cống phẩm. Đúng vào lúc này, Diệp Phụng Hiếu mang theo một đội cấm quân đi tới. Hướng chi, chuyển vận hay là chiến mã? Chỉ có hoàng thất mới sẽ sử dụng chiến mã vận chuyển phương nam hoa quả. Việt Vương điện hạ đã ở tại đông cung, có quyền tiếp thu những hoa quả này. Mang theo người của ngươi rời đi vương phủ biệt viện, không phải vậy bản tướng quân có thể gọi chị ngươi trở lại thương lưu phản trị tội. Diệp Phụng Hiếu, ngươi nói Việt Vương có quyền tiếp nhận. Diệp Tinh Tốn trong mắt lấp lóe một vòng hàn mang, coi như hắn có quyền tiếp nhận, liền xem như công phẩm, cái kia vận đến biệt viện mà tính chuyện gì xảy ra. Diệp Tinh Tốn chỉ một ngón tay trên đường cái, năm chiếc bốn cái bánh xe xe ngựa to, "Đến, ngươi nói cho nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra." "Cha ta là Tông Chính tự Thiếu Khanh, ta thập tứ thúc là Tông Chính tự Khanh, hôm nay ngươi nếu không nói cho rõ ràng, ta trở về liền để cha ta cho ngươi trục xuất tông tộc, đem các ngươi nhà một cái chi nhánh, từ trên gia xóa tên." Ngươi Diệp Phụ Hiếu bị lời này chọc giận toàn thân run, chẳng trợn lạm dụng chức quyền sao? Diệp Phụng Hiếu, ngươi không bảo vệ hoàn thành, một mình mang binh ra hoàn thành, ngươi nói ngươi lại là cái gì tội danh?" Ta Diệp Phụng Hiếu trong nháy mắt thì ngồi. "Ta cho ngươi biết, hoa quả là ta Thiên Tân vạn khổ trở về, muốn ăn có thể tìm ta mua, ăn cướp trắng trợn lại không được. Ngươi, cho bản vương cũng ngay, không phải vậy bản vương liền không khách khí." Diệp Tinh Tốn nói xong, từ sau eo mỏ ra một chi đoạn thường, họng súng nhắm ngay Diệp Phụng Hiếu bắt chân. Bản vương mặc dù không có khả năng giết chết ngươi, nhưng một thương đánh gãy chân chó của ngươi hay là không có vấn đề. Tông chính tự là nhà ta, cha ta cũng không bỏ không được cho ta trị tội." Đúng lúc này, Diệp Tinh hồn chậm rãi đi tới. Tinh Tốn, cùng hắn phế lời gì à, trực tiếp nổ cửa, ta xem ai dám ngăn đón. Diệp Tinh Tốn nghe nói, từ trong ngực mò ra một viên lựu đạn, Diệp Phụng Hiếu, ta cho ngươi thêm một cơ hội, cút xa một chút, không phải vậy lao tử nổ chết ngươi. Muốn nói Diệp Tinh Tốn mình tại nơi này, Diệp Phụng Hiếu có lẽ còn có thể miễn cưỡng quần nhau một chút, có thể lại đi ra một cái Diệp Tinh hồn, vậy liền không giống với lúc trước. Tiểu đệ, cả ca đến chúc ngươi. Đã nhìn thấy, đầu đường, chạy vào một người, không phải Diệp Tinh Thiện là ai. Diệp Tinh Thiện cầm qua Diệp Tinh Tốn trong tay lựu đạn, đi tới cửa, trực tiếp liền dây kéo. Dậy Diệp Phụng Hiếu bọn người cũng cảm giác đầu ông ông, cái này con bên nói thế nào nổ liền nổ. Muốn bạo tạc đi. Diệp Tinh thiện bịt lấy lốt hai, vắt chân lên cổ mà chạy. Thủ vệ cấm quân cùng Diệp Phụng Hiếu mấy người cũng là hướng hai bên chạy. Một tiếng ầm vang tiếng vang, biệt viện đại môn bị nổ một cái cự đại lỗ thủng. Một trận gió thổi qua, két két một tiếng, tàn phá cửa lớn ngã xuống đất. Khói lửa tán đi, Diệp Tinh Tốn đối với trong biệt viện chính là một tiếng giận dữ mắng mỏ. Diệp Tinh Đường, cút ra đây, cho ta một hợp lý giải thích, sáu. người muốn dung cảm đến thử. Chí ít Diệp Tinh Đường đi thử. Như ý rất tuyệt để Diệp Tinh Đường không thể tự thoát ra được. Võ Triều mặc dù danh sĩ rất nhiều, cũng có rất nhiều nuôi sủng nhi, nhưng đều là bí mật làm những chuyện này, không có người cầm tới trên mặt nổi Nhưng Diệp Tinh Đường đọc qua cổ tịch đằng sau, rốt cuộc tìm được hợp lý lấy cớ, hai tấn thời đại nuôi sủng nhi chính là phong nhã sự tình, càng là tất cả văn nhân danh sĩ thiết yếu một loại kỹ năng. Không có sủng nhi tùy thân hầu hạ, đi ra ngoài đều không có ý tứ chào hỏi. Vì để cho chính mình càng có thể hiện ra hai tấn văn phòng, Diệp Tinh Đường còn làm năm thạch tán, cũng không có gì tâm tư học tập, các lao sư bởi vì công vụ bể bụng, lại thêm muốn ra sách, liền cho hắn nghỉ. Bởi vì cái gọi là mèo già không ở nhà chuột phòng trên đi, Diệp Tinh Đường liền tung bay. Cũng như ý bận rộn cho tới trưa, có chút tinh bị lử tận. Vừa lúc, bên người chó săn xuất hiện, nói là ngoài thành có 5 xe phương Nam hoa quả, có thể xác định chính là tuyệt đối không phải cống phẩm. Diệp Tinh Đường mơ mơ màng màng, ta, nói hắn là cống phẩm, nó chính là cống phẩm. Cho ít tiền, mua lại. Chó săn hiểu ngay lập tức, đây là muốn ăn cướp trắng trợn. Nhưng là vận chuyển hoa quả người, chắc chắn sẽ không bán, hai nhóm người liền dùng bèn, 5 xe hoa quả liền bị Diệp Tinh Đường đoạt đi. Diệp Tinh Đường muốn chính là khoái hoặc mua bán, không phải ăn cướp trắng trợn có thể không chịu nổi thủ hạ chó săn khi hành phải thị. Chuyện bên ngoài, Diệp Tinh Đường cũng không biết, cũng lười để ý tới. Trong phòng, lại từ nhỏ trong bình sứ đổ 1.5 thạch tán, cùng như ý một người một nửa. Ngay tại Diệp Tinh Đường nhanh dạo bước đám mây thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Diệp Tinh Đường toàn thân giật mình, lập tức cái gì tâm tư cũng không có. Chương 386, đánh ngươi nữa, thế nào? Chương 386, đánh ngươi nữa, thế nào? Mệt. cũng mềm nún. Cũng chính là thời gian một cái nháy mắt. Diệp Tinh Đường ở bước không nên như vậy, tuyệt đối không nên như vậy. Ta còn rất trẻ ta còn rất thẳng tắp con a. Nhìn xem phía ngoài cung nữ, Diệp Tinh Đường một chút phản ứng đều không có. Nhưng tại nhìn xem Thái giám cùng Như Ý, lại như kỳ tích có như vậy một đầu đầu phản ứng. Xong. Phế đi. Diệp Tinh Đường rất giận, cũng rất nổi nóng. Thế muốn để phía ngoài kẻ đầu têu lấy mắt, một bút này cây nhi nợ, nhất định phải trả bằng máu. Giờ này khắc này, Diệp Tinh Đường giống như là ăn người đại ma vương, lung tung mặc sòng quần áo, nổi giận đùng đùng đi đến ngoài cửa phủ. Nhìn xem Diệp Tinh Đường rời đi, Như Ý cũng là một mặt Hắn cũng là bị ép buộc, cha mẹ của hắn bị người bắt cóc, đưa đi Giang Nam. Còn đem hắn đưa vào một nhà hồng chứng con dạy cho hắn câu người bản sự cầm kỳ thư họa thổi kéo đàn hát như ý cũng là mọi thứ tinh thông một cái bị tỉ mỹ dạy dỗ qua người cùng diệp tinh đường tới một lần ngẫu nhiên gặp còn lại tất cả đều thuận lý thành trương đã được căn bài cho dù là diệp tinh đường không muốn ngẫu nhiên gặp đều không được trong lòng mặc dù là mâu thuẫn có thể phụ mẫu tại trong tay người ta như ý cũng chỉ có thể nhẫn nhìn lấy chỉ chờ mong sự tình kết thúc có thể nhìn một chút phụ mẫu về phần mình còn sống không sống lấy đã không phải là hắn có thể chi phối. Như ý cẩn thận suy nghĩ chuyện này, không bài trừ là có người cố ý câu dẫn ham hại Diệp Tinh Đường phạm sai lầm nghiêm nghi. Nhìn xem cửa chính một mảnh hỗn độn, Diệp Tinh Đường trong nháy mắt liền nổi giận. Diệp Tinh Tốn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Phanh. Diệp Tinh Tốn một cước đem Diệp Tinh Đường đạp bay. Diệp Tinh thuận theo sát phía sau, cưỡi tại Diệp Tinh Đường trên thân, năm đấm giống như là hạt mưa một dạng rơi vào trên mặt. Diệp Tinh Tốn đưa tay nhặt lên cùng một chỗ gạch xanh, hơi do dự một chút, hay là từ bỏ, không thể đem người cho đánh chết. Hai huynh đệ vây quanh Diệp Tinh Đường, chính là một trận quyền đấm cứ đá. Diệp Phong Hiếu muốn lại, lại bị Diệp Tinh hồn cắt lại. Diệp Phụng Hiếu, chúng ta đường huynh đệ đánh nhau liên quan gì đến ngươi? Hoặc là ngươi bây giờ lăn, hoặc là ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh." Diệp Tinh hồn vừa dứt lời, Lý Trinh, Lý Thận đã đứng lên trước, nhìn hằm hằm Diệp Phụng Hiếu. "Các ngươi, các ngươi?" Diệp Phụng Hiếu khí hung hăng dậm chân một cái, "Ta, ta mặc kệ." Nói xong, dẫn người rời đi Vương phủ biệt viện. "Diệp Tinh Đường, ngươi nhớ kỹ, đồ của ta ngươi muốn cùng ta nói, nhưng ngươi không có khả năng đoạt." Diệp Tinh tốn nắm chặt Diệp Tinh Đường cổ áo, giờ này khắc này Diệp Tinh Đường đã bị đánh thành đầu heo. "Về sau nhớ lâu một chút, nếu có lần sau nữa, ta phế bỏ ngươi." Diệp Tinh Đường bị đánh đằng sau, cũng đột nhiên thanh tỉnh, cảm giác sự tình có chút không đúng. "Ta, ta là để cho người ta mua, ngươi?" Bắt đầu. "Mua? Nhà các ngươi không đi gặp đánh người của ta, chụp của ta đoàn xe." Diệp Tinh Đường, ngươi có phải hay không cảm thấy cha ngươi là tương lai thái tử, ngươi liền có thể cường thủ hào đoạn?" Diệp Tinh Đường cũng cảm giác chính mình một bụng nguy khuất, nhưng là, Diệp Tinh Tốn lời nói cũng nhắc nhở hắn, "Cha ta là tương lai thái tử, ngươi còn dám đánh ta?" Nhìn xem trong nhà gia đình bộ khúc, còn có phiên trữ quân, Diệp Tinh Đường trong nháy mắt liền đến lực lượng. "Ta liền bắt ngươi." Đẩy ra Diệp Tinh Tốn. Diệp Tinh Đường trong mắt lấp lóe một vòng lóng tàn, đánh cho ta. Sinh tử vô luận. Trong nháy mắt, gia đình bộ khúc bọn họ rơi lên trong tay cô động, cấm quân cũng từ bên tường cầm lấy sát vi động. Vậy liền đánh đi. Diệp Tinh Hồn thanh âm chậm rãi vang lên, Trung Sơn Vương phủ bộ khúc bọn họ phần phật một chút phóng tới đối diện. Một trận hỗ chiến, đánh cho thiên hôn địa ám. Diệp Tinh Tuấn còn muốn đi Diệp Tinh Đường, lại bị Diệp Tinh Hồn kéo lại. Không sai biệt lắm được, chiếm chút tiện nghi chiếm chút mà để ý là được rồi. Ngươi thật đúng là muốn đánh chết hắn. Ba huynh đệ thối lui đến đám người phía sau. Không thể không nói, Trung Sơn Vương phủ bộ khúc, mỗi cái đều là tinh anh bản thân liền là làm lính xuất thân, trên tay đều có mười mấy cái nhân mạng, trên chiến trường chém giết kinh nghiệm mười phần, rất nhanh Việt Vương phủ bộ khúc liền rơi xuống hạ phong, giết bọn hắn cho ta, giết bọn hắn, Diệp Tinh Đường một trận dương nhanh muốn nuốt, có thể hết lần này tới lần khác không như mong muốn, Việt Vương phủ bộ khúc khi dễ khi dễ bách tính vẫn được, nhưng đối mặt tinh nhuệ tất cả đều biến thành thái cầu. cuối cùng hai tên bộ khúc bị Lý Trinh đổ nhào trên mặt đất, Diệp Tinh Đường ở bức. người một nhà cũng quá mẹ nó vô năng, Diệp Tinh tốn meo lại trên mắt bên dưới xét Diệp Tinh Điện, luôn cảm giác hay là đánh có chút nhẹ, đều làm gì, tạo phản sao? Kinh thành nhà các ngươi. Vũ Đao Lộng Thương, ai cho ngươi lá gan? Cảm thấy mình năng lực, toàn mẹ hắn lăn đi chấn thủ biên cương, đừng tại đây sắp xếp bọn hắn. Phanh, phanh, phanh. Diệp Tinh Hồn, Diệp Tinh Tốn, Diệp Tinh Thiện, một người bị đạp một cước, cường độ khống chế cũng mười phần thỏa đáng. Không có đạp thương bọn họ, có thể mỗi người đều là một cái lão đạo. Diệp Tinh Đường thấy thế, hoa một tiếng khóc, cũng cảm giác chính mình gặp đại cứu tinh, cuối cùng một quặng có cứu mạng. Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc. Khóc cái truy, cho lão tử ngẹn trở về, không phải vậy ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Diệp Tinh Đường trong nháy mắt liền không khóc, lau lau khỏe mắt nước mắt, đau đớn trên mặt, để hắn một trận nhè răng nghiến miệng. Có phải hay không ở kinh thành ngốc đủ. Ngốc đủ liền lăn đi chấn thủ biển cương, đừng mẹ nó ở kinh thành la lối om sòm. Lao Tổ mà. Diệp Tinh hồn ba người quy quy củ củ đứng thành một hàng, cực kỳ giống làm sai sự tình hải tử. Mẹ nó, bọn này cửa quan, ngày bình thường giễu vợ dương oai, thời khắc mấu chốt không có một cái dám đứng ra. Lý Trình, Lý Thận. Trình A Man một tiếng quát chói tai, hai người tới vị. Quốc công gia, ngài phân phó. Hoa quả, đưa đi nội thị tiết kiệm một xe, đưa đi Việt Vương phủ một xe. Cho ta lão Trình nhà đưa một xe, một xe cho Ngụy Chính Luân, Lưu Chính Hội, Vu Diên Đích bọn hắn phân, còn lại cho Tể Tể lưu lại. Lấy Diệp Tinh tốn danh nghĩa, cho Việt Vương điện hạ xin lỗi, thành khẩn xin lỗi. Ê, Lý Trinh, Lý Thận, mang theo bộ khúc, trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Người có tên, cây có bóng, tại võ triều ngươi có thể đắc tội người khác, nhưng ngươi đừng đắc tội lão Trình, hắn cùng ngươi nói đạo lý thời điểm, dù là hắn nói chính là sai, ngươi cũng muốn đứng thẳng eo tấm, khiêm tốn nói lão Trình nói rất đúng. Nếu không, lão Trình biết dùng Thiên Cương 36 dịu cùng võ đức, cùng ngươi thật tốt giảng đạo lý. Đương triều đệ nhất quốc công, võ văn đệ nhất thế gia tên tuổi, cũng không phải bại trí. Kể một ngàn nói một vạn, chính là ngươi đừng để lão chỉnh cùng ngươi đuổi nghịch lưu manh, thật lời như vậy, hoàng đế tới cũng không có chưa mà. Diệp Tinh Đường, hiện tại cho ngươi một cơ hội, là đem bọn hắn ba cái nốt vào đại lý tự, hay là ngươi bởi vì niệm thân, không truy cứu chuyện như vậy. Lão chỉnh nói đến đây, lại quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hồn, ngươi mẹ nó, thế nào làm đại ca? Không có đại ca hình dáng, không biết huynh đệ không có cách đem tù sao? Diệp Tinh Hồn. Diệp Tinh Đường, rảnh, lời này của ngươi nói là cho ta nghe được sao? Cẩu thí không có cách đem thủ, ngươi liền thiên vị bọn hắn. Chương 387, Viễn Phó Sơn Đông, chương 387, Viễn Phó Sơn Đông. Lao Tổ Mã, Diệp Tinh Đường miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Không truy cứu, không truy cứu, ngài nói rất đúng, huynh đệ nào có cách đem thủ? Mấy người chúng ta chính là đùa giỡn đâu. Ta cái này phải người đi nói cho cha ta biết, mấy người chúng ta đùa giỡn." Đã như vậy, Lao Trình hung hăng trừng Diệp Tinh hồn một chút, "Ba người các ngươi xéo đi, chuẩn bị kỹ càng tam thư lục lễ, đưa ta chỉnh ra trong phủ." "Thế nào?" cưới không kết. "Kéo lấy, còn dám kéo lấy?" Ta lão chỉnh một cước đem ngươi đá về thành Bắc Đạo, kết, lao tổ, cưới khẳng định kết. Diệp Tinh Hồn lao lao chán bên trên đổ mồ hôi, không thể chơi vào, là thật không thể chơi vào. Diệp Tinh Hồn ba người rời đi, lão chỉnh vô vô Diệp Tinh đường bà vai, quay người rời đi lên xe ngựa, thẳng đến hoàng cung. Diệp Thừa càng bụng đói thét lên, lại một miếng ăn đều ăn không vô, phế vật, cháu trai này chính là cái phế vật. Con mẹ nó ngươi đoạt hai đồ vật không tốt, ngươi đi đoạt Diệp Tinh tốn đây không phải đáng đợi bị đánh sao? Diệp Tinh tốn Diệp Tinh Tiện bây giờ nhìn thấy các ngươi hai người con mắt đều bước lên lục quang, cướp gì gây chuyện đánh ngươi đây? Ngươi cho rằng Diệp Tinh Thiện thật là đến kinh báo cáo công tác, thật là đến cho Diệp Tinh Hồn sinh nhật. Liên mẹ nhà hắn là chịu không được trước đây ít năm khí, tìm ngươi đến báo thủ. Lại nói phương Nam hoa quả, còn con mẹ nó dùng lấy đi là sao? Hắn cầm về đằng sau, không được cùng hưởng ân huệ sao? Không được nói cho tất cả mọi người, hắn có thể đem nuôi châu, ngay châu hoa quả trở về, làm cho tất cả mọi người đều tại hắn nơi này mua sắm hoa quả. Dù gì hắn cũng phải cho Lão Tử một xe, Lão Tử trong nhà liền ba người có thể ăn xong một xe, không phải là từng cái vương phủ đều phân điểm mà Diệp Thừa càng là càng nghĩ càng giận. Hắn đã cảm thấy Diệp Kình Huyền tuyệt đối không phải hắn trùng, tuyệt đối không phải. Con trai của chính mình tôn cả sành đường, đều mẹ nó không khéo tài giỏi, liền Diệp Kình Huyền hai người là phế vật, cái này sao có thể là thân sinh? Đúng. Diệp thừa càn cho mình một bàn tay, hắn không phải thân sinh, cũng không phải là thân sinh, chấm sao có thể hoài nghi hoàng hậu đâu. Thương đồ, ta 45 độ nhìn lên trời, ta cái gì cũng không thấy được. Đúng vào lúc này, Trình A Man tiến cung. Đối với lao Trình kết quả xử lý Diệp thừa càn vẫn là rất hài lòng. Trình A Man trong tay mang theo một cái vỏ rượu, bệ hạ, ngài ban cho thần công kiểu, thần lại mang về. A Diệp Thưa Càn bất đắc dĩ cười, "Hoàng thúc, chấm hiện tại còn nào có tâm tính đó. Từng cái đều không bất lo. Không phải không bất lo, là không nỡ, lại không thả ra." Lao Trình Lung lay bình rượu, "Vậy hạ, hôm nay cho mình nghỉ, còn có Ngụy Chính Luân cùng lục bộ thượng thư đâu, ngươi hôm nay liền bung ra một lần." Bung ra một lần? Diệp Thưa Càn thần sắc có chút phức tạp. Đối với bung ra một lần. "Vậy được, vậy liền buông ra một lần." Diệp Thưa Càn nhìn về phía Thương Đô, phái người đi chính sự phòng, "Hôm nay tất cả sự vụ do Ngụy Chính Luân thay xử lý." "Ê, Thương Đô nện bước tiểu toái bộ rời đi, tiện tay đóng lại tử thần địa cửa." Diệp Thừa Càn mang theo Trình A Man tiến nhập hậu đường, hai người ngồi đối diện nhau. Lão Trình cho Diệp Thừa Càn đổ rượu, "Vậy hạ, lão thần muốn đi ra ngoài đi một chút." "Đi đâu?" "Sơn Đông." Hoàng thúc, cái này Diệp Thừa Càn cho Trình A Man rót một chén rượu, hoàng thúc, có thể thành sao?" "Không thành cũng phải thành, nhất định phải thành." Hai nhà chúng ta kéo quá lâu. Trình A Man hung hăng rót một chén rượu, "Vậy hạ, lão thần cảm thấy tiên đế nói đúng a, thấy máu chuyện này ai cũng chớ đi, đều ta lão Trình một người dính là được rồi." Ta lão Trình nhà cửa phủ mở rộng ra, muốn báo thủ liền để bọn hắn tùy thời hướng ta đến ngài muốn ngự giá thân trình, lão thần đã lớn tuổi rồi, không thể lên chiến trường chém giết, nhưng ổn định hậu phương hay là không có vấn đề. Ta lão trình liền đi chấn nhiếp một chút sơn đông hào môn, người hoàng thúc kia chuẩn bị. Hắc hắc, lão trình cười một tiếng, quân diễn lợi dụng hoàng hà diễn võ, ta lão trình liền đem lưới lê đội lên bọn hắn các nhà hào môn chán bên trên. bất luận kẻ nào dám xông vào nhập vạch ra tới quân sự cấm khu, không cần lên báo, mặc kệ xông nhập chính là người nào, liền xem như gia chủ của bọn hắn, cũng cho bọn hắn ngay tại chỗ bắn giết chém đầu. diễn võ chuyện này, mặc kệ ở đâu nói, ta lão trình đều chiếm lý, lại muốn gặp máu. Diệp Thừa càn thở dài một hơi, chấm không sợ thấy máu, chính là Sơn Đông Hào Môn liên hệ lão nhị, trẫm mặc dù chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, dù sao vẫn là thân nhi tử. Vậy hạ, liên hệ liền liên hệ đi, tử tôn Đông đảo muốn ngăn cũng ngăn không được, bọn hắn liên hệ bọn hắn, chúng ta làm chúng ta. Lão trình núi núi vai, ta hỏi tham qua lão lục dơ cao kiếm, Sơn Đông thương thuế một mực thu không được, ta lão trình lần này đi, tiện thể lấy đem thương thuế cũng làm trở về, ăn hết chúng ta bao nhiêu, liền cho chúng ta phun ra bao nhiêu. Vậy liên Diệp Thừa càn trong mắt lấp loé hàn mang, từ Diệp gia tổ độc thủ không chỉ muốn gặp máu, còn muốn gặp đầu người. vậy hạ. Cái này, Hoàng thúc, người khác chặt người diệp gia chấm sẽ đau lòng, nhưng ngài đi không giống với, cái này gọi thanh lý môn hộ. Hoàng tộc hiện tại không sạch sẽ, đã sớm không sạch sẽ, cùng để hào môn vọng tộc nói ra, còn không bằng tự mình động thủ. Còn có, không nên để lại bất luận cái gì thể diện, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, chỉ có trước tu bổ một chút hoàng tộc, mới có thể chân chính chấn nhiếp sơn đông hào môn, đến lúc đó chặt hào môn, ngươi cũng mới lại càng dễ ra tay. Lý do an toàn, chấm cho ngươi phối 100 phi kỵ, cũng để cho ngươi tiết chế sơn đông mật đội. Nhạc bằng cử đã đi đăng lai phủ, hắn sẽ dốc toàn lực duy trì, phối hợp hoàn đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu, chúng ta làm chính là muốn gây mất người khác căn cơ không có gì khác nhau. Hoan thúc, lần này đi đằng sau, nhất định phải đặc biệt coi chừng. Hào môn vọng tộc, từ hai tấn bắt đầu, liền khi dễ cắt triều đại đổi thay hoàng tộc, mấy trăm năm bọn hắn đều quen thuộc tại hoàng đế trên đầu làm mưa làm gió, đột nhiên tới như thế một đau, khẳng định là muốn phản kháng. Bệ hạ yên tâm, ta láo trình nhất định đem sự tình khống chế tại phạm vi có thể khống chế bên trong, giết người khẳng định là muốn giết, nặng tại lập huy, muốn được là hiệu quả. Nói thật, ta lão trình cũng biết, bọn hắn là giết không dứt, vậy liền hơi cân bằng một chút, lợi dụng hào môn thứ tộc đến cân bằng tại hơi đến đỡ một chút tiểu gia tộc chỉ cần đem sơn đông hảo môn tại triều đình quan trường quyền trọng xuống đến thấp nhất chúng ta liền thắng diệp thưa càng hơi trầm tư một chút đúng lúc lão lục chuẩn bị tại trèo lên lai xây dựng thêm diêm điền đồng thời mở rộng thủy vận người đi đằng sau hoàng hà diễn võ túc thanh hà đạo nhưng cũng nói được kỹ càng thương nghị một phen trình á man rời đi hoàng cung diệp thưa càng tâm tình cũng đã khá nhiều sau đó đi nghiêm điện chuẩn bị cùng lưu hoàng hậu nói một chút chuẩn bị giết một nhóm diệp gia thân thích có thể hết lần này tới lần khác tiến vào nghiêm điện đằng sau phát hiện lưu hoàng hậu cùng dương quý phi ngay tại trước gương mặc thử xường sám Hai người trên chân, còn mặc một loại không biết làm bằng vật liệu gì làm thành giày cao gót. Diệp thừa cản khẽ giật mình, đi lên trước giữ chặt Lưu Hoàng hậu cùng Dương Quý phi tay, đi đến trước giường. Ân, mặc dù đã lục tuần còn muốn một v2, nhưng Diệp thừa cản vẫn như cũ là sinh long hóa hổ, lực bạt núi xuyên thế trung tiên. Chương 388, Hoàng đế giận dữ, chương 388, Hoàng đế giận dữ. Diệp Tinh hồn sau khi về nhà, lập tức để đường nghị đi tìm Diệp kinh hiệp, chuẩn bị tam thư lục lễ. Cho trình Eman, Ngụy Chính Luân, Đồng Tiểu viện tất cả đều được qua. Mặc dù trên danh nghĩa Ngụy Tiền là chính thế, nhưng trong nhà mấy cái nữ nhân đều biết, tại Diệp Tinh Hồn tâm lý là không có chính. Bên cạnh phân chia, Trình A Man sự tình nghiên cứu xong, quay người lại công phu, Diệp Tinh Tốn cùng Diệp Tinh Thiện liền đi. Hỏi mới biết được, muốn đi quân giới nghiên cứu phát minh tư. Diệp Tinh Hồn một người nhàn chán, bắt đầu suy nghĩ tân quân. Từ từ Diệp Tinh Hồn liền nghĩ đến Lão Lý. Lão Lý nói qua, binh hùng hùng một cái tướng hùng hùng một tổ, sói đi ngàn giảm ăn thịt, chó đi ngàn giảm đứt cước. Sói loại này xuất sinh lại hung vừa trơn, nhất là đàn sói, lão gặp đều muốn sợ ba phần Làm lính chính là muốn hướng ngao ngao kêu sói hoang. Tại sói trong mắt, bất luận cái gì khiêu chiến đối thủ, đều là chúng ta ở giữa nhất một miếng thịt. Thâm hụt tiền mua bán không làm, đánh cho chính là tinh nghệ. Nói cách khác, bất luận cái gì một ngự quân đội, đều cần tinh thần trèo chống, cũng chính là quân hồn, cái này mười phần trọng yếu. Tiên tai mà nói, diệp tinh hồn là không thiếu tiền, thành Bắc đạo chính mình liền nuôi nổi quân đội. Nhưng tuyệt hồ, thân quân hay là lại một chút gia tính. Chỉ dựa vào tinh nghệ súng đạn là không được, còn muốn có dũng cảm cứng đối cứng trận giáp lá cả vũ khí. Lập tức cầm bút lên, cho tiết nhân quý viết thư, cường điệu tân quân tính kỷ luật cùng đối kháng tính đồng thời cho tân quân quân nhu hạ cứng nhắc quy định mỗi ngày nhất định phải có trứng gà cùng thịt có thể cho dương ngụ cổ vũ dân gian nuôi dưỡng quân đội cùng trại chăn nuôi ký kết cung hóa hiệp nghị linh tố chất nhất định phải tăng lên còn lại chính là tăng cường quân bị Diệp Tinh Hồn hy vọng chính mình sau khi trở về muốn nhìn thấy ba vạn người đội ngũ nhân thủ một chi súng kíp thử nghĩ một chút ba vạn người quy mô súng đại quân riêng đứng ở đó chính là cảnh tượng hoành tráng mặt khác yêu cầu kỵ binh cũng muốn tăng cường quân bị mở rộng đến vạn người trong vòng kỵ binh vẫn như cũ là chiến trường chủ lưu thuộc về bộ đội cơ động dùng để quanh co và đánh cùng truy kích quân tin viết xong vừa phát ra ngoài, Lý Trinh liền đi vào thư phòng. Lục Diên nấu cùng Chu Công Sách đến đây bài phòng. Diệp Tinh hồn vui mừng quá đỗi, nhìn xem giày của mình, đầu tiên là kéo xuống tới, hữu tâm học một ít, tào láo bản diễn hai người bọn hắn một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nồi cái nia thì nướng, năm lương thuần cái gì tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Hai vị huynh trưởng, vào kinh làm sao không có phái người thông báo một tiếng? Lục Ba Ba trước đó liền cùng ta nói, ta còn vẫn muốn cho các ngươi bảy tiệc mời khách đâu. Hôm nay chúng ta cái nào đều không đi, liền ra hiến. Mặt khác, ta đem vào Thân Vương, Thân Vương Thế Tử, Thương Châu Đô đốc trưởng Tử cũng đều tìm trở về chúng ta không say không nghỉ. Lục Diên đấu, Chu Công Sách vội vàng hoàn lễ, quái dậy vương ra. Người trong nhà, đừng kêu vương ra, lộ ra xa lạ. Lôi kéo hai người nhập tọa đằng sau, Diệp Tinh Tốn, Diệp Tinh Thiện, trưởng tôn Niêm cũng tất cả đều tới vương phủ. Người trẻ tuổi tập hợp một chỗ tự nhiên có chuyện nói không hết đề. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này mấy ca mà, chính là không nói chính sự, chính là không nói liên quan tới thủy sư sự tình, thấy Lục Diên đấu thẳng xuất ruột. Qua ba lần rượu Chu Công Sách mở miệng, tiểu đột ra, ta tộc thúc mặc dù là đại Tướng quân, lai quốc công chu nguyên phúc, nhưng chúng ta Chu gia tông tộc là phân Nam Bắc hai địa phương cho nên diệp tinh hồn trên dưới dò xét chu công sách nhà các ngươi là nhà các ngươi chu nguyên phúc nhà là chu nguyên phúc nhà chính là chu công sách hít sâu một hơi vương ra, ta có thể nam bên trên hoàn toàn là bởi vì tại trường giang dọc tiến không có cái gì chiến công có thể cầm ta muốn đánh xuống một mảnh thuộc về mình sự nghiệp chu mẫu không có gì quá lớn bản sự nhưng ở thao luyện thủy sư phương diện rất lành nghề tổ thượng đời bốn người đều là trường giang quân phòng giữ thủy sư đại đô đốc diệp tinh hồn từ trong lược móc ra một phần địa đồ đưa tới chu công sách trong tay đây là ta đại định phụ kham dư đồ ngươi nhìn một chút ở nơi đó thành lập thủy sư căn cứ tương đối tốt Chu Công Sách kỹ càng nhìn một chút, thành thị duyên hải có trưởng thành nhất Đông Đoàn Thiên Châu, Lai Châu, Tuy Trung, ven biển cùng Hương Châu. Hương Châu nơi này có một tòa cúc hoa đảo, thủy thế phức tạp, đá ngầm rất nhiều, bất lợi cho xây thủy sư căn cứ. Nhưng là Tuy Trung khác biệt, Tuy Trung có Lục Châu Hà cửa sông, lên phía bắc có cầu Nhi sông, Du Hà liên thông Đại Định Phủ, thậm chí là Lục Châu Hà còn có thể lợi dụng đường sông kết nối Đại Định Phủ bên trong còn lại Châu Phủ. Vương ra, Tuy Trung thích hợp nhất. Đông Bắc là cao lệ, Tây Bắc đường sông còn kết nối Liêu Quốc. Tương lai nếu là phát sinh chiến sự, Tuy Trung tuyệt đối là binh ra gia vùng giao tranh. Ở chỗ này tiến tạo thủy sư, mặc kệ đánh ai cũng thuận tiện. Chiều kia binh đâu? Diệp Tinh hồn lại hỏi, có thể từ giang chết chiêu mộ một bộ phận, nơi đó chiêu mộ một bộ phận. Giang chết quá xa, có thể từ huyện nghèo chiêu binh, để bọn hắn nâng nhà di chuyển. Người phương Nam cơ hội đều thức thủy tính, trời sinh chính là ưu tú thủy thủ, giả mang mới cũng có thể giảm bớt rất nhiều thao luyện bên trên phi phức. Trọng yếu nhất, giang chết một vùng bách tính, đều có một cỗ không chịu thua chơi liều mà, treo lên lai like cũng đừng mệnh. Cái kia nói tiền, ta hiện tại có chiến thuyền hai chiếc, đến tiếp sau lần lượt đều đang trong quá trình kiến thiết, ngươi tiền kỳ cần bao nhiêu tiền? Diệp Tinh Hồn nhìn về phía Chu Công Sách, bến tàu kiến thiết tốt, bình thường chi tiêu liền tốt. Nếu như bến tàu không có kiến thiết tốt, đường sông không có thanh dữ, bố thứ nhất phí tổn ít nhất cũng phải 500. Không không không lượng. Tiền không là vấn đề, tất cả kiến trúc tất cả đều dùng xi măng cốt thép, ngươi chỉ cần đem thủy sư căn cứ kiến thiết tốt, chế tạo một chi tuy trung hàng đội, còn lại tất cả đều bản vương đến. Bản Vương trong 3 năm, đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là san đỉnh. Mấy ngày nay, ta lại nghiên cứu một bộ kiếm tiền mua bán, giúp ngươi hệ thống hoạch định một chút, để cho các ngươi thủy sư cũng có chính mình nghề kiếm sống cùng thu nhập chúng ta võ triều sẽ không chỉ thành lập một chỗ thủy sư căn cứ diệp tinh hồn dơ ly rượu lên ta hy vọng hai vị huynh trưởng tương lai đều có thể có nước của mình sư hạm đội tương lai đều có thể rong ruổi biển cả làm đám người nâng chén xử lý trong chén liệt hữu chu công sách cùng lục diên nấu cũng coi là triệt để bông ra bắt đầu thảo luận liên quan tới chế tạo thủy sư các loại quy hoạch cùng trường giang quân phòng giữ chỗ thiếu sót lấy thừa đủ thiếu lúc này tuần thành vệ đại tướng quân cao kiện hạ diễm thánh bệ hạ xảy ra chuyện chuyện gì liêu sứ giả cùng hùng quốc sứ giả đánh nhau thế thì không có là việt vương phủ bị viện Cao Kiện Hạ hít sâu một hơi, vậy hạ, Việt Vương Điện Hạ trượng đập chết biệt viện tất cả tỷ nữ, người hầu cùng hộ viện, phiên trực cấm quân tất cả đánh 30 quân côn. Mặt khác, còn có cái gì? Diệp Thừa Càn trong mắt trong nháy mắt lộ ra hàn mang, Cao Kiện Hạ toàn thân vì đó run lên. Đại học sĩ Trương Bách Lý đúng lúc đi qua, muốn lên trước khuyên can. Lại, Cao Kiện Hạ trong miệng mang theo chần trở, lại bị Việt Vương Điện Hạ đuổi ra khỏi biệt viện, đem Trương Bách Lý đuổi đi. Hắn dáng dấp là đầu góc giao sao? Phàng. Diệp Thừa Cần một cước đạp lăn đại điện bên trái thư, bên ngoài đều nói Diệp tình Đường nuôi nam sủng, có phải thật vậy hay không? Là, Diệp thừa càng trong mắt hỏa khí nặng hơn, diện mục dữ tợn, mang một đội người đi Việt Vương phủ biệt viện. Gỡ ra Diệp Tinh Đường con mắt, đừng để hắn nháy một chút, cho chấm đem nam nhân kia sủng trưởng đập chết. Ngay trước cha con bọn họ mặt mạ, đánh chết tươi. Diệp thừa càng tòng long trên bàn cầm lấy một mặt lệnh bài, nhớ kỹ, để bọn hắn phụ tử một chút không nháy mắt nhìn xem, nếu như Diệp Tinh Đường ngăn cản, không cần lên báo, lập tức chém. Chương 389, hạt giống cựu hận, chương 389, hạt giống cừu hận. Diệp Kinh Huyền phụ tử hoàn toàn không biết làm người bị hại, lần này còn có thể gây họa. Bị đánh Hoàn toàn có thể coi như không có chuyện người mở dạng, diễn một chút Diệp Thừa Càn, hơi tranh thủ điểm hảo cảm. Đừng đi Diệp Thừa Càn trước mặt khóc lóc kể lệ, cũng đừng đi cáo trạng, tựa như không có chuyện người mở dạng. Trang rộng lượng một chút, Diệp Thừa Càn khẳng định coi trọng bọn hắn một chút. Nhưng người nếu là Trượng đập chết biệt viện tất cả mọi người, cái này không được. Đây cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi sự tình, mà là thực tình sẽ không lại cân nhắc vấn đề của bọn hắn. Nhất là đuổi đi Trương Bách Lý, cái này càng không nói được. Trương Bách Lý là ai? cũng tại đại thân một dạng, đó là Quốc Tử Giám đứng đầu, trong mắt không vào cát. Một cái cảm tưởng sốc diệp thừa cản bản ăn, mang diệp thừa cản á khẩu không trả lời được người, ngươi đuổi hắn đi. Đó là hai triều nguyên lão, tòng long chi thần, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu, huống chi còn là ủng lập diệp thừa cản đang cơ người. Trương Bách Lý làm lão sư, cũng tuyệt đối đủ ý tứ, đào đến một bản sách hay, suy nghĩ cùng ngốc đồ đệ chia sẻ một chút, tiến viện đã nhìn thấy thảm liệt một màn. Mang to diệp kinh huyền phụ tử không phải thứ gì, nước bọt bay đầy trời, diệp kinh huyền cũng cảm giác chính mình xuống đài không được, chào hỏi cấm quân liền đem Trương Bách Lý loạn quân đánh ra biệt viện. Lý Linh phủ ở một bên cũng không có ngăn đón, cản cũng ngăn không được. huống chi, hắn cũng không muốn tham dự vào lặng lẽ chào hỏi người, để cho người ta đi tìm Diêu Thiên Hi. Trong lòng cũng là một trận thở dài bất đắc dĩ. Ngươi thật sự cho rằng Hoàng Đế lòng dạ khoáng đạt sao? Đừng làm rộn, ngự sử ngôn quan chính là Hoàng Đế cố ý làm ra làm nổi bật chính mình lòng dạ. Trước Bách Lý, ta đại thân, không chúng viễn bọn hắn chính là Hoàng Đế lập cọc tiêu, vật biểu tượng nhỏ. Bọn hắn mắng càng hung ác, càng có thể hiện ra Hoàng Đế lòng dạ. Có thể mỗi lần bọn hắn mắng chửi người thời điểm, đều phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Bọn hắn mỗi lần lấy cái chết can, đụng cây thời điểm, đều là đối với Diệp Kình Hiệp, Diệp Kình ra bên người cây của đụng. Đó là thật đụng cây của sao? trong lòng bọn họ nắm chắc, hai anh em này có thể ngăn đón, mới đi đụng. Phạm là hai anh em này không tham gia triệu hội, ngươi nhìn cái nào ngu xuẩn sẽ đi đụng tay cột. Nhưng vấn đề là, Như Tử bị đánh thành đầu heo, Diệp Kình Huyền có chút cấp trên. Đứng ở trong sân, đầy mặt sắc cơ. Liên tiếp tiêu thảm, trong biệt viện trên dưới 30, 40 người, tất cả đều bị đánh chết tươi. Diệp Tinh Đường cũng ở một bên gọi, trên này dưới tránh. Đánh, cho ta ác hơn đánh. Những cái này ngất đi, dội nước lạnh, đem bọn hắn dội tỉnh, đánh tiếp. Ngay trong nháy mắt này, đại môn bị người một cước đá văng gấp rút lại chỉnh tề tiếng bước chân văng lên, một tên người mặc áo giáp tướng lĩnh đi vào biệt viện. Diệp Kinh Huyền phụ tử định nhãn xem xét, lại là tuần thành vệ đại tướng quân Cao Kiến Hạ. Phu hoàng, Phu hoàng biết chuyện này sao? Trong chốc lát, Diệp Kinh Huyền mới phát hiện, chính mình tựa như là đem sự tình làm quá mức. Cao Kiến Hạ người nào? Hoàng đế tâm phúc, rời xa bất luận cái gì đang tranh, chỉ thuần phục Diệp Thừa Càn một người. Nghe nói, cho dù là Diệp Thừa Càn để hắn chặt hắn thân nhi tử, Cao Kiến Hạ con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Người như vậy, liền xem như Diệp Thừa Càn hạ lệnh chặt chính mình, chỉ sợ hắn cũng sẽ trực tiếp vung đao con nhìn một chút trong viện nổn ngang lộn xộn thi thể, cao kiện hạ ánh mắt rơi vào diệp kình huyền trên thân, hơi có chút băng lãnh, hơi có chút phẫn nộ, bệ hạ khẩu dụ, để mặt tướng là việt vương điện hạ, thế tử điện hạ biểu diễn một cái tiết mục, vung tay lên, có quân tốt bưng khay đi vào diệp kình huyền trước mặt, một bầu rượu, hai cái chén rượu, cao tướng quân, phu hoàng diệp kình huyền trên mặt trong nháy mắt mất đi huyết sắc, còn tưởng rằng đây là rượu độc, việt vương điện hạ, xin mời đầy uống chén này, mặt tướng cái này biểu diễn mục trợ hứng, nhìn khắp bốn phía, những cái này hành hình quân tốt bị tuần thành vệ toàn bộ cầm xuống, cao kiện hạ xuất ra diệp thừa bài, hạ có lệnh cầm xuống như ý. Các quân tốt xông vào biệt viện, đem Như Ý cho áp đi ra. Diệp Tinh Đường muốn ngăn trở, lại bị Diệp Kình Huyền kéo lại, thấp giọng dằn dậy, ngươi không muốn sống nữa. Diệp Kình Huyền mang về đều là Đông cung cấm vệ, hiện tại tất cả đều bị đè xuống đất, chờ đợi hành hình. Như Ý cũng là dọa đến hoa dung tất sắc, trong lòng run sợ nhìn xem Diệp Tinh Đường, trong mắt tràn đầy bất lực. Có thể đối mặt Diệp thừa can lệnh bài, bất luận kẻ nào cũng không dám ngỗ nghịch, nhất là cha con bọn họ. Cao kiện hạ vung tay lên, thanh âm băng lãnh, đánh chết. Hành hình. A. Diệp Kình Huyền nộ, Diệp Tinh Đường cũng nộ. Cao tướng quân, ta Diệp Tinh Đường mở miệng Lời còn chưa nói hết liền bị cao kiện hạ đánh gãy. "Vậy hạ có lệnh, để Việt Vương điện hạ thế tử điện hạ đầy uống chén này, thật tốt nhìn xem." Phanh phanh phanh. Tuần Thành vệ cầm trong tay đặc thủ tiết trượng, hạt mưa một dạng rơi vào người thụ hình trên lưng. Rượu, chậm rãi theo tra tí nhị người trong miệng chảy xuống đến, chợn mắt hốt mồm. Nếu là một gậy đập vào trên đầu, cũng là một loại giải thoát, có thể tuần thành vệ có tốt, mỗi một cây gậy đều rơi vào trên lưng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong biệt viện, cực kỳ bi thảm. Tử vong quá trình, là một cái hết sức thống khổ quá trình. Bọn hắn sẽ từ từ cảm thụ, sợ hãi tử vong, từ từ nhìn xem chính mình dần dần chết đi cao kiện hạ cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không để cho bọn hắn tiếp nhận quá nhiều thống khổ. cái này nếu là mật điệp ti người đến hành hình, đó mới là dày vò. bọn hắn sẽ đánh trước đoạn nhân thể toàn thân yếu ớt khớp đối, sau đó từ từ dần vật đến chết. so ra mà nói, cao kiện hạ đã rất nhân từ cũng rất nhân đạo. nhìn xem một chỗ huyết dịch cùng chơi cứng, diệp kinh huyền cảm giác mình muốn điên rồi. hắn hạ lệnh trưởng đánh chết thời điểm, nhưng không có tàn nhẫn như vậy. chớn mắt hốc mồm nhìn xem cao kiện hạ, toàn thân phát lạnh, trong mắt cũng sinh ra động lại mấy chục năm oán hận. diệp tinh đường nhắm mắt lại, gắt gao bịt lấy lỗ tai, không muốn xem như ý thủ hình không muốn nghe như ý kêu thảm, có thể tuần thành vệ cũng không để ý nhiều như vậy, lại cho Diệp Tinh Đường rót một chén rượu, đem hắn chắp tay sau lưng phía sau lưng, cưỡng ép gỡ ra ánh mắt của hắn, để hắn một chút không nháy mắt nhìn xem. Phanh. cuối cùng một vậy, rơi vào như ý trên đầu, đầu hú hoa về ra. Việt Vương điện hạ, bệ hạ ý chỉ truyền đạt hoàn tất, mặt tướng cái này trở về phục mệnh. Nói xong, Cao kiện hạ mang theo Tuần Thành vệ rời đi Việt Vương phủ biệt viện. Hoa. Diệp Kinh Huyền phụ tử đối với sân Thi hải, điên cuồng nói ra. Diệp Tinh Đường ôm như ý thi thể giơ thẳng lên trời gầm thét, giống như là đang phát tiết nội tâm tất cả bất mãn, tất cả phẫn hận. Trong lúc bất chợt, Diệp Kinh Huyền cười, dáng tươi cười phức tạp quỷ dị. "Nhĩ tử, vô hắn ra, muốn cha cho ngươi thêm tịm. Hai nhà chúng ta ưa thích, ai cũng không thể đột vào, ai cũng không có khả năng đoạn. Hai nhà chúng ta muốn, nói cũng nói không đi." Diệp Kinh Huyền siết chặt nắm đấm. Tại nhìn một chút, chờ ngươi cha ta kế thừa đại thống, chính là bọn hắn tất cả ngươi ái mộ. Bản vương muốn bọn hắn tất cả mọi người, tất cả đều muốn sống không được muốn chết không xong. Một người phản đối hai nhà chúng ta, vậy liền giết 10 người. 10 người phản đối hai nhà chúng ta Vậy liền giết trăm người, tất cả mọi người phản đối hai nhà chúng ta, vậy liền giết vạn vạn người. Không phải liền là treo hai nhà chúng ta, không phải liền là lợi dụng hai nhà chúng ta sao? Vậy liền để hắn biết biết, hai nhà chúng ta lợi hại, biết biết Việt Vương đảng lợi hại. Hắn năm đó không phải liền là thừa dịp tứ thuốc tại Giang Nam, Trương Bách Lý bọn người thừa cơ chen chúc hắn đăng cơ sao? Phía sau đâu? Sau khi lên ngôi liền giết tứ thuốc cùng đại bá, hắn có thể thí huynh giết đệ, hai nhà chúng ta vì sao không có khả năng? Như tử, ngươi đứng lên. Như cái đàn ông một dạng đứng lên. Diệp Tinh Đường bỗng ra như ý, chậm rãi đứng tại Diệp tình Huyền bên người. Nhi tử, ngươi nhớ kỹ, chúng ta hai người từ giờ trở đi, phản kháng đến cùng. Hai người hai mắt xích hồng nhìn về phía hoàng thành phương hướng, cứu hận, oán hận hạt giống cũng bắt đầu bám rễ sinh sôi. Chương 390, đường treo chọc thành dương công chúa. Chương 390, đường treo chọc thành dương công chúa. Giả quý rất khó chịu, bị người gọi ám côn không nói, còn chủ bao tải trò chói lại. Nhìn xem trước mặt ba cái thiếu niên mặc áo gấm, vô luận là khí chất hay là mặc, đều là hào môn quý thích. Giả quý trong lòng rất giận, ta mẹ nó tại võ triều thời điểm môn quý thích khi dễ ta, ta mẹ nó hiện tại cũng là hùng quốc phiên dịch quan, hào môn hơn quý còn khi dễ ta. Ta mẹ nó không phải trắng đầu nhập vào hùng quốc sao? Ngươi nhỏ, Hán Gian, Diệp Tinh hồn nhấp một miếng trà, cười híp mắt nhìn xem Giả Quý. Để Lý Trinh cho Giả Quý mở chói, ngồi ở một bên, lại khiến người ta cho hắn bưng tới một bát trà xanh. Quý nhân, ngài đừng cười, chút nghiêm túc. Mặc dù là tù nhân, nhưng Giả Quý cũng nhìn ra đến, đối phương sẽ không giết chết hắn, càng sẽ không đem hắn đánh cho quá thảm. Nếu có thể làm cho hắn cùng uống trà, liền biểu thị đối phương muốn biết những chuyện gì. Ngắm lại Giả Quý cũng liền bình thường trở lại. Ân, bích xoan nhẹ nhàng nhấp một trà, quý nhân. Khi Hán Gian không có gì không tầm thường, nhưng bọn hắn so với ta đứng lên kém xa đến. Bởi vì ta không phải Hán Gian, ta chỉ là tại Hùng Quốc làm quan người hắn thôi. Nghe ngươi nói như vậy, ta an tâm. Diệp Tinh Hồn cười, tới đi, đem Hùng Quốc sứ giả, Hùng Quốc tình huống bây giờ, cùng bản vương kỹ càng nói một chút. Bản vương, ngài là giả quý thần sắc xiết chặt. Trung Sơn Vương, Diệp Tinh Hồn. phù phù. Giả quý thả ra trong tay bắt trả, quỳ trên mặt đất võ bi giả thị giả quý, khấu kiến Trung Sơn Vương điện hạ. Sau đó, giả quý cùng Diệp Tinh Hồn kỹ càng nói liên quan tới Hùng Quốc hết thảy, cùng Na Tháp Toa cùng qua là văn. Khi biết năm đó cùng Diệp Kình Thiên đánh một trận tao nội chiến chính là Qua Lạp Văn, Diệp Tinh Hồn cũng tới hào hứng. Để cho người ta thả đi giả quý, một chút cũng không có làm khó hắn. Không chỉ có như vậy, trả lại cho trăm lạng bạc dòng. Giả quý vì càng thêm thân cận một chút, còn chủ động yêu cầu một bình bích xoắn ốc tuyết bay bảy. Việt vương phủ, Diêu Thiên Hi tới, nhìn xem đầy đất vết thương, cũng là khiếp sợ không được. Vương gia, ngài nên hạ ngao tâm. Diêu Thiên Hi khẽ không người, chúng ta là không phải nên suy tính một chút sớm phát động. Diệp Kình Huyền không nói chuyện, mà là nhìn về hướng Lý Linh Phủ. Lý Linh Phủ thở dài một hơi, đi đến Diêu Thiên Hi trước mặt chậm rãi giơ tay lên, đúng chính là một cái miệng rộng. người Diêu Thiên Hy bùm mặt, đầy mắt lửa giận. đùng, lại là một cái miệng rộng, đánh cho Diêu Thiên Hy nguyên địa vòng vo tầm vài vòng. Diêu Thiên Hy, liền xem như bắt vương gia, việt vương đảng, còn có còn lại vương gia duy trì, ngươi cảm thấy có thể thành sao? lôi mười không không không rõ ràng, ngươi ngay cả hoàng thành cửa đều sợ không tới. chỉ là một cái cao kiến hạng, các ngươi liền càng không đi qua, hướng chi nam nha phụ quân, bắt nha cấm quân. ngươi coi Lý Quân Hiến cùng tường đổ là bảy trí. Van, võ cả hai, ngươi chân chính chiếm lại là cái nào? việt vương đảng sao? Những năm này thu nạp những cỏ đầu tường kia, không cần các ngươi khởi sự, liền phải đem các ngươi bán. Trong ngay mắt Diêu Thiên Hỷ trí, Diệp Kinh Huyền bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Lão đạo ta chỉ có hai chữ đưa cho Việt Vương Điện Hạ, ẩn nhẫn. Lý Linh Phủ đối với Diệp Kinh Huyền khẽ không lời. Nếu như tiếp tục dạy bảo Thế Tử Điện Hạ, Thế Tử Điện Hạ có thể tùy thời tiến về Ly Sơn Lão Côn Đại. Nếu như cái khác, tha thứ bần đạo không còn phục bồi. Nói đi, Lý Linh Phủ cất bước đi ra Việt Vương phủ. Diêu Thiên Hỷ nhìn xem Lý Linh Phủ bóng lưng, sờ sờ mặt mình, luôn cảm giác cứ như vậy thả đi Lý Linh Phủ có chút không đáng. Vương gia Diêu Thiên Hy làm một cái cắt cổ động tác, hắn không có khả năng giết. Diệp Kinh Huyền thở dài một hơi, ngươi là không biết Thành Dương Công chúa nội tình, nàng điên lên bản vương đều sợ. Tinh đường, đêm hôm nay hết thảy đều nát tại trong bụng, nên đi lão quân đài liền đi lão quân đài, chuẩn bị lễ đi cho ngươi những lao sư kia đưa quà. Thành khẩn xin lỗi, về sau thật tốt vào học, dù là trang ngươi cũng phải lắp ra một lòng cầu học dáng vẻ. Chuyện còn lại, Vi phụ sẽ cùng đại sư đi làm. Đại sư, hai ta hiện tại Diệp Kinh Huyền dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Diêu Thiên Hy có thể đi bắt vương gia trong phủ ngồi một chút. Lúc này đi đối với ngay tại lúc này đi sáu quách uy bề bội nhiều việc vẫn bận tiếp đái hùng quốc sứ giả mấy lần na tháp toa đều tại hỏi thăm đả thương hùng quốc thương nhân là binh khí gì đối với cái này quách uy đều đem lời chuyển hướng chỉ nói là võ triều cơ mật hắn tiếp xúc không đến trải qua mấy ngày nữa ở chung na tháp toa cùng qua lạc văn đối với quách uy cảm giác cũng không tệ mấy người nói chuyện nói chuyện phiếm ở giữa cũng không còn quá nhiều trái lấp giả quý tại cùng diệp tinh hồn kề đầu gối nói chuyện lâu đằng sau đối với võ triều ấn tượng cũng đổi cái nhìn rất nhiều nhất là chu du trường ăn trong thành bên ngoài chứng kiến hết thảy cũng làm cho giả Quý cảm xúc rất nhiều. Hùng Quốc sứ giả, nhìn xem Võ Triều Phồn Hoa, nhìn xem bách Tính An Cư, trong mắt cũng lộ ra thần sắc hướng tới. Thời gian dần qua, Na Tháp Toa cũng cảm giác chính mình có chút nhìn ngây người, tựa hồ đối với Trung Nguyên có chút đình trệ. Nhưng ở trong lòng, nàng không ngừng khuyên bảo chính mình, Hùng Quốc là gấu, là động vật ăn thịt, bọn hắn là muốn tranh giành Trung Nguyên. Bác đến thuận nồi lẩu, Na Tháp Toa một mực rất ưa thích, nhất là nơi này là tiểu. Vừa ăn nồi lẩu, một bên cho Quế Thuy giảng thuật nàng chinh chiến sự. Quế Thuy ban sơ còn tưởng rằng, Na Tháp Toa bởi vì là nữ vương thân muội muội mới trưởng quản quân quân, không nghĩ tới người này hay là cái nữ Trung Hảo Kiệt. Nhà gian ngoài cửa sổ, Na Tháp Toa trông thấy rất nhiều công nhân đang bận rộn. Quách đại nhân, bọn hắn đang làm cái gì? Kinh Triệu phủ tại tu kiến thoát nước, phải thừa dịp lấy bắt đầu mùa đông trước đó, đem tất cả thoát nước công trình làm xong. Ta nhìn kinh thành trên đường phố, không có bất kỳ cái gì rác rưỡi, chẳng lẽ cùng thoát nước công trình có quan hệ? Quách phi cười, đây đều là Trung Sơn Vương thượng tấu triều Đình kết quả. Mỗi một cái phường đều có cố định rác rưởi khuynh đảo địa điểm, cũng có người đặc biệt vận chuyển vật dơ bẩn, vì thế còn diễn sinh một cái kinh thành phân vương. Lợi hại như vậy. Na Tháp Toa nhìn một chút giả quý, giả thiên sinh dành thời gian đi qua nhìn một chút, chỉ cần không liên quan đến võ triều cơ mật, có thể thỉnh giáo một chút. là, đại nhân, không thể không nói, na tháp toa động tâm. a, na tháp toa lại trông thấy một đám văn sĩ tới bắc đến thuận, an vị tại đối diện bọn họ nhã gian, dẫn đầu chính là tại đại thân. quách uy đứng dậy, đi đến nhã gian bên ngoài, vội vàng đối với tạ đại thân đi thầy trò lễ, hai người hàn huyên vài câu, lúc này mới trả lời đến nhã gian. đó là ta võ triều tạ tiến sĩ, là hoàng văn quán, xung văn quán học sĩ đứng đầu, cùng ta có nửa sư tình nghĩa. văn nhân tụ hội có ý tứ sao? Na Tháp Toa nghi hoặc nhìn Quách Huy, "Giả quý đã từng mời Trung Nguyên Thương nhân tổ chức qua mấy lần tụ hội, ta cảm thấy không có gì ý tứ. Tụ hội cũng muốn phân lúc nào? Lập tức Trung Thu, cũng là kinh thành náo nhiệt nhất thời điểm." Vừa mới tạ tiến sĩ nói, "Năm nay Trung Thu sẽ gia tăng rất nhiều mới lạ tiết mục, hai vị sứ giả cũng có thể đi tham gia. Hàng năm đều có rất nhiều người dị quốc tham gia. Thật có thể đi." Na Tháp Toa một mặt hưng phấn. "Đương nhiên." Qua Lạc Văn cũng tới hào hứng, Quách đại nhân, Trung Sơn Vương sẽ tham gia sao?" "Ha ha ha." Quách cười to, "Chỉ cần hắn không lên phía Bắc khẳng định phải tham gia." Hắn nhưng là ta võ triều đệ nhất tài tử. Trong đáy mắt, Na Tháp Toa cùng Qua Lạc Văn trong mắt chờ mong, càng thêm thịnh vượng. Chương 391, đưa cho đoàn sứ giả đại lễ, chương 391, đưa cho đoàn sứ giả đại lễ. Thường đồ tới Trung Sơn Vương phủ. Thành hôn ý chỉ xuống. Định tại mùng 8 tháng 9, một ngày này cũng là võ triều thái tổ khởi binh ngày. Trải qua khâm thiên giám ký càng tôi diễn, một ngày này cũng là ngày hoàng đạo. Cùng lúc đó, cũng mang theo diệp thừa càng một câu, bắt Trinh Thất đắt thời điểm, muốn mang lấy Liêu quốc sứ giả giải cùng Hùng cốt sứ giả giải một lên xuất trình thứ nhất là để bọn hắn nhìn xem võ triều binh phòng thứ hai chính là tú tú cơ bắp muốn trưng cầu một chút diệp tinh hồn ý kiến loại chuyện này khẳng định là có lợi có hại lặp đi lặp lại cân nhắc đằng sau diệp tinh hồn cảm thấy lợi nhiều hơn hại dù sao trong thời gian ngắn bọn hắn là không làm được thuốc nổ chỉ có đoàn sứ giả chính sứ cùng phó sứ tùy hành không có gì vấn đề quá lớn thương đầu nghe nói gật gật đầu vương gia yên tâm lão nô sẽ bảo hộ bệ hạ hoàn toàn lớn bạn ngài làm việc ta yên tâm tiểu vương gia sang năm đầu xuân đằng sau xuất trình ngài còn có cái gì muốn cùng lão nô lời nhắn đủ sao Diệp Tinh Hồn hơi trầm tư một chút, chiến trường tình thế thay đổi trong ném mắt. Nói thật, ta không có gì muốn lời nhắn nhủ. Có thể đương nhiên, Diệp Tinh Hồn nghĩ đến đời trước, Chu Lệ một lần cuối cùng đánh Bắc Vương đỉnh sự tình. Thắt Đát Vương đình hiện tại chú đóng ở Đà La Tư Xuyên, quản hạt chỗ mật, chỗ tháng, Coto, Ca La Lộc, nó mất tất các loại bộ. Nhưng trong này còn có một chỗ cùng mình Triệu là giống nhau như lúc, gọi là triệt triệt Nhi Sơn cùng một Lương cấp Lỗ thành. Lớn bạn, ta không biết ta nói đúng hay không à? Nếu như tìm không thấy Thất Đát Chủ lực, tuyệt đối đừng nóng vội liều lĩnh, liền đi đánh Nuốt Lương Cáp Vệ, đừng đem hắn tiêu diệt hết đánh cho tàn phế hắn đằng sau đường đuổi kích cũng đừng chiếm thành, vẫn như cũ đem ngột lương cấp ngốc thành lưu cho ngột lương cấp tam vệ, bọn hắn là sẽ không bước xuống thành trì mặc kệ. Chúng ta liền vòng quanh triệt triệt Nhi Sơn đi, gặp Bắc Vương đỉnh chủ lực liền đánh, không gặp được liền quấn một vòng đằng sau, trở lại đón lấy đánh ngột lương cấp tam vệ. nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đem hắn tiêu diệt hết. Một ngày tìm không thấy thắt đát chủ lực, ngươi liền truy một ngày ngột lương cấp tam vệ, một mực đánh tới chính hắn trốn hướng Bắc Vương đỉnh mới thôi. Thường đồ gãi gãi đầu, một mặt xấu hổ, thế nhưng là ngột lương cấp tam vệ cùng chúng ta có miếng nước. hoàn gia gia tín ngột lương cấp tam vệ sao? Không tin không tin bọn hắn còn quản minh ước làm gì. Lại nói, minh ước phía trên là thái gia gia ký chữ, cũng không phải hoàng gia gia ký chữ. Diệp Tinh hồn lộ ra một cái tiện hề hề dáng tươi cười, một thế hệ mặc kệ đời trước người sự tỉnh, chúng ta thế hệ này không có ký qua giấy, chính là trong nhà vệ sinh phân. Tiểu Vương gia ca Minh, ta cũng là nói mỏ, không có đi qua ta cũng không biết cụ thể như thế nào, chính là nghiên cứu thắt đắt kham dư đồ đằng sau, ngẫu nhiên nghĩ tới. Vương gia, lão nô cái này trở về phục mệnh. Lớn bạn, chờ chút. Diệp Tinh đường đi vào nội đường, lấy ra bốn cái hộp gấm, đem trong đó một hộp viết nguyệt quý đưa cho tường đồ biết ngài ưa thích nguyệt quý, ta chuyên môn để cho người ta dùng nguyệt quý làm nước hoa. bên trong còn có một hộp dưỡng da rửa cao, ngài trải đầu rửa mặt song sau, để cho người ta bôi lên ở trên người. tạ vương gia, thương đồ không người một cái thật sâu thân, con mắt cũng hơi có chút đỏ lên, cảm động. mặc dù nói, trước kia diệp tinh hồn thanh danh thật sự là không ra thế nào nhỏ, có thể ngày lễ ngày tết, mặc kệ trong nhà có bao nhiêu khó, cho hắn lễ đều sẽ chuẩn bị đầy đủ. có tiền liền mua tốt hơn, không có tiền liền đưa chút ly kỳ đồ chơi nhỏ. một tên nội thị, một cái lứa bạn, có thể làm cho hoàng trưởng tôn ghi nhớ trong lòng, đời này cũng đáng còn lại ba phần, ngài giao cho hoàng mãi mãi liền tốt. Diệp Tinh Hồn nói đến đây thở dài một hơi, tính toán, chính là bọn hắn ba một người một phần, đều là bọn hắn lứa thích hương vị. tốt, lao nô nhớ kỹ. đưa tiên thưởng đồ, có người đưa lên bài thiếp. Quách Phi tự mình đưa tới. Hùng Quốc sứ giả muốn gặp Diệp Tinh Hồn. Diệp Tinh Hồn một trận kỳ quái, không có việc gì tới trong phủ ta làm gì. hơi trầm tư một chút, Diệp Tinh Hồn quyết định gặp. không chỉ có muốn gặp, còn muốn tại ly sẽ gặp. nếu bọn hắn chủ động đưa tới cửa, vậy thì đưa cho bọn hắn một món lê lớn. Nhưng Diệp Tinh Hồn lại cảm thấy ánh sáng gặp Hùng quốc sứ giả cũng không được, để Quách Uy đem Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Đạt Lâm cũng cùng một chỗ mời đi theo. "Tiểu vương gia, đấu mâu có phải hay không quá rõ ràng?" Quách Uy nói ra trong lòng nghĩ hoặc, huống hồ, Ly Sơn là cấm khu, rất nhiều thứ không tiện gặp người. Ly Sơn quân phòng giữ toàn bộ thay đổi trang phục, dấu diếm khẳng định là không đạt được. "Dạng này, Quách đại nhân, ngươi cùng thôi đại nhân thương nghị một chút, đem Hồng Lư tự bên trong, tất cả đoàn sứ giả trưởng sử, phó sứ tất cả đều mời đến Ly Sơn." "Vương gia, thuận tiện nói một chút kế hoạch của ngài sao? Chiến trận lớn như vậy, hạ quan muốn xin phép một chút lực bộ." không quan hệ, lục bộ thượng thư nếu tới tốt hơn, diệp tinh hồn tại quách uy bên hai nhẹ nói kế hoạch của mình, quách uy đầu tiên là một mặt mê mang không hiểu, rất nhanh đối với diệp tinh hồn giơ ngón tay cái lên, quách uy rời đi, diệp tinh hồn tìm đến lý trinh, trinh thúc để dương trí chuẩn bị một chút, chọn lựa 200 tinh binh, mỗi tên quân tốt mang một cái cơ số đạn dược, tùy thời lệnh mệnh, sáu. trong đêm, đồng tiểu huyện không đến ly sơn, gia luật bình cũng không có trở về, mà là đi động phủ, phòng không gối chiếc, diệp tinh hồn còn đột nhiên có chút không thích hứng. ngay tại đắp chăn trong ngày mắt, một nữ nhân nhẹ nhàng đẩy cửa ra mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng ngồi tại trên giường, tựa hồ do dự thật lâu, lúc này mới vén chăn lên, chui vào chăn. Diệp Tinh Hồn cũng không thể vừa ngủ, mở mắt ra, phát hiện là Trình Giản Bích. Thưỡng công, thiếp thân không có trải qua, ngươi một hồi ôn nhu một chút. Diệp Tinh Hồn, các ngươi đây là có dự như sao? Nhưng bất kể nói thế nào, tới tay con vị khẳng định không thể để cho nàng bay. Hết thảy thuận lý thành trương. Sáng sớm hôm sau, nhị nhân chuyển tình. thu thập một phen đằng sau, Trình Giản Bích dùng cây kéo cắt bỏ một khối ga giường, vị trí chính thức lạc hồng địa phương, sau đó coi chừng gấp gọn lại, bỏ vào trang điểm trong hộp. Ngụy Thiên đẩy cửa ra, Xuân Hoa ngay tại sau lưng, Trình Gian Bích nhìn thấy đằng sau, mặt soát một chút liền đỏ lên, ngượng ngùng chạy ra cửa, trở về khuê phòng của mình. Tướng công, hôm nay là lễ lớn, 12 quốc sứ tiết tề tụ Ly Sơn, không thể mặc kỳ lân phục. Cái kia mặc cái gì? Diệp Tinh Hồn một mặt không hiểu, đối với những này hắn căn bản không để ý qua. Ngươi bây giờ là Trung Sơn Vương, uy nghiêm phải có, ta hỏi thăm qua A Gia, cũng đi chăn nuôi tư hỏi qua Thượng Thần Tiên Sinh, bọn hắn đều đồng ý ngài mặc màu đen giao long bảo. Không có áo mãng bảo sao? Diệp Tinh Hồn hỏi. Ngụy Thiên cười. Quân vương mặc chính là mãng văn áo đông, thân vương tại chính thức trường hợp là cho phép mặc dao long phục sức. Chờ ngươi lại tăng cấp 1, thành chuẩn thân vương đằng sau, có thể mặc bốn trào hắc long bảo. Tại Xuân Hoa cùng Ngụy Thiền phục thị bên dưới, Diệp Tinh Hồn đổi xong màu đen dao long bảo. Soi vào gương dạo qua một vòng, Diệp Tinh Hồn xưa nay chưa thấy phát hiện thân vương dao long bảo, nhưng so sánh kỳ lân bảo nhìn xem thuận mắt nhiều. Ăn xong điểm tâm, Diệp Tinh Hồn tìm đến Lý Trinh, Lý Thận, chuẩn bị bốn cái bánh xe xe ngựa, phối sức tất cả đều treo tốt, nghi trưởng phô chương làm đủ, chúng ta đi Ly Sơn giáo trưởng, cho 12 quốc sứ tiết, đưa lên một món lễ lớn. Chương 392. Phô trương nhất định phải làm đủ, chương 392, Phô trương nhất định phải làm đủ. Quách Thuy xin phép qua lục bộ, lục bộ báo cáo Diệp Thừa Cản. Trải qua cẩn thận sau khi thương nghị, đồng ý Diệp Tinh Hồn Ly Sơn diễn võ cách làm. Đừng quan trang diện lớn bao nhiêu, đừng quan dùng bao nhiêu con tốt, mục đích quyết định cuối cùng hình thức. Mục đích chủ yếu, hay là phòng ngừa bắt trinh thất đắt thời điểm nội bộ mâu thuẫn. Diệp Thừa Cản cùng lục bộ sau khi thương nghị chỉ cấp đi ra bốn chữ, và người nắm. Lựa chọn quân đội cũng không phải tuần thành vệ, nam nha phụ quân cùng bắt nha Cấm quân, mà là ngay tại chỗ lấy tài liệu lựa chọn Ly Sơn quân phòng giữ, do Đô úy Dương trí dẫn đầu 200 người diễn võ. Mới đầu, rất nhiều người đều không hiểu, diễn võ ít nhất phải 5000 người trở lên, 200 người có thể có tác dụng gì. Nhưng tại ngắm lại Ly Sơn súng đạn, mọi người cũng liền bình thường trở lại, diễn không phải quân đội, mà là súng đạn. Ngụy Chính Luân triệu tập lục bộ thượng thư, mọi người một suy nghĩ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhà rỗi, đi qua cho Diệp Tinh hồn trợ trợ trận cũng tốt. Có Ngụy Chính Luân xuất ngũ, lục bộ tả hữu thị lang cũng theo tới, cảnh tượng hoành tráng ai cũng không muốn bỏ qua. Hồng Lưu tự khanh thôi, quân Túc cùng 12 quốc sứ tiết nói cũng 10 phần trực tiếp, chính là mời bọn hắn tham gia ly sơn diễn võ. Đồng thời nói, lục bộ thượng thư, lục bộ tả hưu thị lang cũng sẽ trình diện. 12 quốc sứ tiết bọn họ, rất nhiều người không nhìn chúng võ triều sức chiến đấu, dù sao lấy trước bị liêu quốc đệ lên đánh, thật vất vả đứng lên. Diệp Bình Thiên còn chết trận, nhưng từ lúc Diệp tinh hồn khôi phục thành Bắc đạo đằng sau, bọn hắn cũng tất cả đều thu lại khinh miệt chi tâm. Lại thêm bọn hắn mật thám cùng thám tử cái gì, cũng ít nhiều thăm dò được một chút tin tức, võ triều có không gì không đánh được vũ khí bí mật. Nếu võ triều muốn cho bọn hắn kiến thức một chút, tự nhiên là vui lòng đã đến. Lý Sơn, Ban sơ rất nghèo, lại thêm có Thủy Hoàng Đế lăng mộ ở chỗ này, cũng không có quá độ khai phát. Dù sao Thủy Hoàng Đế là đệ nhất nhân hoàng, tất cả hoàng đế đều theo không kịp, thậm chí là lên ngôi đằng sau, còn muốn tới tê bái một chút Thủy Hoàng Đế, cùng Thủy Hoàng Đế tâm sự làm nhảm tán gấu, kể ra một chút chiến công của mình. Chỉ cần Lão Thiên gia không sẽ đánh, không gió thổi, không mưa, liền xem như Thủy Hoàng Đế tán thành hắn vị hoàng đế này. Sau đó thì sao, liền có thể thuận lý thành trương đi Thái Sơn Phong Thiện. Nói ra Thái Sơn Phong Thiện, liền không thể không nói Diệp Thừa Cản, hắn là có tư cách đi, có thể một mực chính là không đi. Thương Đồ đã từng cẩn thận hỏi thăm qua, Diệp Thừa cản trả lời rất đơn giản, rất bất đắc dĩ, "Cha ta suýt nữa thành vòng quốc chi quân." Hắn đi qua liền xem như kéo xuống phong tiện ở cửa, ta đi mất mặt. Còn không bằng đi bái một chút Thủy Hoàng Đế bây giờ tới. Về sau, bởi vì Diệp Kình Thiên công tích, Diệp Thừa Cản liền đem Ly Sơn thượng cho Diệp Kình Thiên làm trấn Bắc Vương phủ đất Phong. Hiện tại, nơi này thành trung nguyên súng đạn nơi phát nguyên, không biết Thủy Hoàng Đế có thể hay không cởi cái này sốc lên vách qua tài, tới vô vô Diệp Tinh hồn bà vai, "Tiểu tử, chấm rất xem trọng ngươi." Theo Ly Sơn các loại tác phường kiến thiết, đất Phong bên trong quân hộ cũng càng ngày càng nhiều lại thêm Ly Sơn xuất viện ngay tại Ly Sơn khác một bên, Ly Sơn từ đó phi thường náo nhiệt. Nhưng tất cả mọi người tại tuân thủ một cái trật tự, đó chính là tuyệt đối không tiến vào cầm khu. Thậm chí là có người xâm nhập đi vào, đều không cần quân đội điều tra, quân hộ các gia thuộc liền có thể báo cáo, thậm chí là tại chỗ bác. Không nên coi thường bọn này quân hộ gia thuộc, rất nhiều đều là đi lên chiến trường tồn tại, thậm chí là rất nhiều phụ nữ cũng đều xung làm qua lao dịch, vận chuyển lương thảo thời điểm, cũng tất cả đều từng thấy máu rết qua người. Bọn hắn tồn tại, đơn giản so chiều Dương ủy ban cư dân Bắc gái đều như bước. Lục bộ thượng thư thật sớm liền đến, ngồi ở giáo trường trên đài diễn võ mặt, trên mặt bàn để đó từng cái bắt trà. Các võ tướng không ai tới, cũng khinh thường tới, không làm mà khác, bọn hắn sợ nhất thời khống chế không nổi, giết chết Liêu quốc sứ giả. Liêu quốc sứ giả, hùng quốc sứ giả đuổi tới giáo trường thời điểm, 200 quân tốt đã sớm bày trận trình tế. Đứng trực tiếp, giống như là không cách nào dung chuyển sơn nhạc, nhân số mặc dù thiếu, nhưng đã có một cô tiêu sát chi khí tại lan tràn. 12 quốc sứ tiết bọn họ, cảm nhận được một cô áp lực, còn có ngạ thở cảm giác. Mặc dù tập hợp một chỗ chuyện trò vui vẻ cùng lục bộ đại viên môn chào hỏi, Nhưng nội tâm thậm chí cảm thấy đến nỗi ngay cả trên giáo trường rõ đều mang quỷ khắp sói chu. Tiêu Viễn Sơn nhìn một chút chủ vị, nơi này trống không, sau đó nhìn xung quanh quốc gia khác sứ giả, ánh mắt rơi vào na tháp toa cùng qua lạc văn trên thân. Hai vị, cảm thấy võ triều hùng sư như thế nào? Đối mặt Tiêu Viễn Sơn tra hỏi, na tháp toa cùng qua lạc văn đột nhiên minh bạch cái gì? Đây không phải cái gì diễn võ, đây là thị uy." Chuẩn xác mà nói, đây là trên quân sự đe dọa. Lại xem xét những tiểu quốc kia sứ giả bọn họ, đối mặt 200 quân tốt trên mặt liền lộ ra vẻ sợ hãi. Rất có thể, lần này diễn võ, chính là nhằm vào bọn họ La Sát quốc cùng Liêu quốc về phần nguyên nhân cũng rất dễ dàng suy đoán võ triều hoàng đế quyết định ngự giá thân trinh bắc phạt thắt đát khẳng định phải trước ổn định cái khác nước láng giềng la sát quốc vẫn muốn cùng võ triều chia cắt thắt đát nhưng võ triều chính là không mở miệng mặc cho qua lạc văn như thế nào thuyết phục chính là không mở miệng cũng không nói đáp ứng cũng không nói không đáp ứng cứ như vậy treo khẩu vị của bọn hắn liêu quốc thì càng đơn giản tiêu nữ vương sau khi lên ngôi bắt trước trung nguyên đế chế không ngừng đối với con rể làm ra lớn nhất nội bộ cũng đã nói rõ chung sống hòa bình quyết tâm nhưng để cho an toàn vẫn là phải tú một tú bắc thịt hiện tại 12 quốc sứ tiết cái bàn liền bày ở đó. Cố ý đem chủ vị làm cho rất dễ thấy, cũng là tại trở nên gây gắt giữa bọn hắn mâu thuẫn. Có thể ngồi ở vị trí đó bên trên, hoặc là Liêu quốc, hoặc là Hùng quốc, tiểu quốc sứ giả nghĩ cũng không dám nghĩ. Na Tháp toa điện hạ, xin mời. Tiêu Viễn Sơn làm một cái thủ hiệu mời, phương hướng chính là chủ vị. Tiêu vương gia, ngài xin mời. Na Tháp toa cười cười, ta một kẻ nữ lưu, không làm chủ được vị. Tiêu vương gia, ngài cũng đừng kiêm tốn, chủ vị chứ người già không còn có thể là ai khác. Qua Lạc Văn cũng mở miệng, tại hắn cùng Na Tháp toa liên tiếp lấy lòng phía dưới, Tiêu Viễn Sơn ngồi ở chủ vị, Tiêu Đạt Lẫm ngồi tại hắn một bên. Phó vị dĩ nhiên chính là Na Tháp Toa, nhưng Na Tháp Toa đem vị trí tặng cho Qua Lạc Văn, chính nàng tìm một cái ghế ngồi ở tít ngoài rìa vị trí, sau đó móc ra một cái bằng bạc bằng phẳng bầu rượu, nhấp một miếng. Giả quý thấy thế, cũng đội vàng đi tới, tìm một cái bàn nhỏ, ngồi tại Na Tháp Toa bên người, Điện hạ, ngài cần hỏi cái gì? Có thể trực tiếp hỏi ta. Tốt. Na Tháp Toa gật gật đầu. Diệp Tinh Hồn đến, bày trận rất lớn, chỉ ít vượt ra khỏi ở đây tất cả mọi người dự tính. Cái này phô trương, liền xem như Diệp Thừa cản nhìn đều được theo không kịp. Đối với võ triều luật sơ, Diệp Tinh Hồn là thật không có để ở trong lòng. Tinh kỳ tay trống, người thổi kèn, lực sĩ, trọng giáp thân vệ, một dạng không ít. Xuất hành quy mô, quy định là ngàn người tà hữu, diệp tinh hồn trực tiếp liền làm gần ngàn người, hoàng gia nghi trượng đội đều bị hắn cho kéo ra. Lục bộ đại viên môn, nhìn thấy nghi trượng tất cả đều mở bức. Vua của ta ra ai, quy mô giảm phân nửa, giảm phân nửa ngươi biết hay không? Luật sơ bên trên viết là nó viết, không thể làm thật, ngươi thế nào thật đúng là đem thân vương nghi trượng bày ra tới, chương 393, đống cắt lớn năm đấm, chương 393, đống cắt lớn năm đẫm. Lý Cao Minh dùng cánh tay đụng một cái ngụy chính luân, ta nói, mọi người đều biết nghi trượng muốn giảm phân nửa hắn cái này mẹ nó là quá chim đỗ quên mô hình nghi chợ đi Người cùng tôn nữ của ngươi liền không có dạy một chút hắn phương diện này sự tình dù gì trình giản bích cũng nên biết ta ngụy chính luân mặt mo đỏ hửng lễ bộ quy định chính là nhiều như vậy thiền nhi không có ngăn lại nói xong ngụy chính luân thở dài một hơi hắn cầm võ triều luật sơ nói sự tình luật sơ bên trên hắn cấp bậc này cái này mặt bại mà nói cái gì cũng không giảm phân nữa ta cũng không có chưa mà cái này đã rất địa thấp vu diên đích thở dài một hơi không có mở ra chẳng lá cờ dùng lông vũ trang trí không có trận dù không có về nước chỉ toàn đạo không có vung hoa nở đường cũng rất không tệ thật muốn đem nghi trượng dựa theo luật sơ bên trên viết bày ra đến, ít nhất đến. đương nhiên, Vu Diên Lực thấy được Diệp Tinh Hồn xe ngựa, che ngực tâm tắc đến cực điểm, tính toán, coi ta cái gì đều không có nói. không hổ là Thiên Triệu Thượng Quốc, liền cái này xuất hành nghi trượng, nước ta liền mặc cảm một tên thật tịch sứ giả hâm mộ ghen tị nói. Trung quanh Tiểu quốc sứ giả nghe nói, cũng nao nao biểu thị nhà mình không được, đều không có gặp qua chiến trận lớn như vậy, nao nao cúi đầu thì thầm, không dám chỉ trỏ. cái này nghi trưởng có coi trọng sao? Na Tháp Toa hỏi hướng giả quý. điện hạ, đây chỉ là vương gia cấp bậc nghi trưởng, võ triều quy định ngàn người tả hữu. Lục bộ thượng thư nghi trượng là 400 người, nhưng quy định là quy định, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau đem người số giảm phân nửa, không phải vậy quá mức chiêu diêu. Xe ngựa kia đâu?" Na Tháp toa lại hỏi. Giả Quý nhìn về phía xe ngựa, xe ngựa là bốn cái bánh xe xe ngựa to, dài hơn thêm chiều rộng không nói, phía trên treo đầy đủ loại phối sức. Trên cửa sổ xe điêu khắc khắc hoa, còn có phản quang, tựa hồ dùng chính là Lưu Ly. Sa xỉ, đáng tiếp nhiều như vậy Lưu Ly, thế mà dùng để làm cửa sổ. Giả Quý thở dài một hơi, nhưng không có chê mà, ta nghe nói Lưu Ly chính là Ly Sơn sinh ra. Nhìn thấy không có Tiêu Viễn Sơn cười híp mắt nhìn xem qua Lạc Văn, đã trắng trợn, không có cách nào, tại địa bàn của người ta, người ta làm cái gì đều là đúng. Qua Lạc Văn lún lún vai, Tiêu Vương ra, ta nghe nói võ triều trùng Sơn Vương là của ngươi cháu rể, chính là, người này là ta Lưu Quốc Kim đao phò mã, không hiểu rõ các ngươi những người này, rõ ràng là địch nhân, lại nhất định phải làm cái thông ra. cái này gọi là chính trị. Ngụy Chính Luân, Lục Bộ Thượng Thư, Lục Bộ Tả hữu Thị Lang tất cả đều đứng người lên, đi xuống đài duyệt binh. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Diệp Tinh Hồn từ bên trong đi ra, Ngụy Chính Luân bọn người nho nhau, nhau đối với Diệp Tinh Hồn hành lễ. Tham kiến Trung Sơn Vương điện hạ. Chư vị miệt lễ. Diệp Tinh Hồn nói chính là chứng cặc đàng hoàng, mọi người diễn cũng là không chê vào đâu được. Sau đó, 12 quốc sứ tiết cũng đối diện Tinh Hồn tham Viếng, Diệp Tinh Hồn đối với dị quốc sứ giả bọn họ nhau nhau gật đầu ra hiệu. Tiêu Vương Thúc, lần này vào kinh thế nhưng là để cho chúng ta thật đắng. Diệp Tinh Hồn đối với Tiêu Viễn Sơn vừa chắp tay, cháu rể lễ đưa đến, có thể Vương thúc chính là không thấy, ai, người một nhà, có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Người một nhà. Người một nhà, ngươi vào chỗ chết nện ngươi mẹ vợ. Tiêu Viễn Sơn cười, vội vàng gặp thân gia. Hai nước ở giữa còn có rất nhiều chuyện muốn thương quyền, tùy ý khẳng định đi qua. Vương Thúc, tiểu điệt tùy thời xin đợi đại giá. Diệp Tinh hồn ánh mắt rơi vào Qua Lạc Văn trên thân, Ma Hùng đặc thù nhìn một cái không sót gì, vóc người mười phần cường tráng, còn giữ nồng đậm dâu quai đoán. Vị này chắc hẳn chính là La Sát quốc lục quân đại nguyên soái Qua Lạc Văn tiên sinh đi. La Sát sứ giả Qua Lạc Văn, gặp qua Trung Sơn Vương điện hạ. Ta thừa thiếu thời, thường xuyên nghe ta phụ thân đề cập nguyên soái các hạ, phụ thân còn nói luận lúc đó anh hùng Kiệt, không phải Qua Lạc Văn tiên sinh không còn ai. Trấn Bắc Vương quá khen rồi, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không có biết, muốn nói anh hùng thật sự Qua lạc văn chính chính vào áo, biểu lộ nghiêm túc, trong mắt cũng mang theo tôn tính, anh hùng thật sự không phải trấn Bắc Vương không ra tà hữu. Hàn Huyên qua đi, đám người ngồi xuống. Diệp Tinh hồn vào chỗ đằng sau, tiếng trống trận cũng vang vọng chân trời. Dầm dầm rầm, 16 âm thanh pháo hiệu cũng tùy thời vang lên, đại biểu quân diễn chính thức bắt đầu. Diệp Tinh hồn mục đích rất đơn giản, không đánh ngươi không mang ngươi, chính là phơi bày một ít thực lực, tú một chút cơ bắp. đóng cắt một dạng lớn năm đấm, bay ở các ngươi trước mặt, liền hỏi các ngươi có sợ hay không. Đây cũng là không quan hệ bất luận cái gì đạo đức, chính là trần trụi uy hiếp. Nếu như dùng một cái thích hợp ví von chính là bỏ học thiếu niên đem học sinh tiểu học ngăn ở trong ngõ hẻm, bắp lấy cổ dơ lên nằm đấm, tiền tiêu vặt, toàn diện nhỏ giao ra. Hôm nay diễn võ, đại khái cũng là ý tứ như vậy. Lão hoàng đế muốn ngự giá thân trình, vì để tránh cho hậu viện lửa cháy, đối với 12 quốc sứ tiết tiến hành trên quân sự đe dọa. 200 người không nhiều, nhưng bọn hắn từng cái đều là tinh binh hán tướng, chỉ là đứng ở nơi đó giống như là không gì không phá, sừng sững ở đó giống như là kiên cố nhất pháo đài. Tiêu Viễn Sơn trên mặt có vẻ hơi không quan trọng, Diệp Kinh Thiên chiến tử đằng sau, võ hai nước quanh năm tác chiến, trên cơ bản đều là võ triệu bại nhiều thắng ít. Hắn không phủ nhận võ triều quân đội cường đại, nhưng Liêu quốc cũng không yếu, túi bắc nhất cũng là chia 5 năm. Qua lạc văn tâm bên trong lại là yên lặng tính toán, hiện tại võ triều như bước đến trình độ nào. Dáng đạo lý, cùng Diệp Kình Thiên trận kia tao nội chiến, nói dễ nghe gọi là chia 5 năm, nhưng trên thực tế Qua Lạc Văn cũng bị đánh ra bóng ma. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy dũng manh không muốn mạng binh sĩ, lần thứ nhất nhìn thấy tự mình dẫn đội công kích tướng lĩnh, hắn cũng lần thứ nhất nhìn thấy dùng bộ binh đánh kỵ binh quân đội. Từ hồ, tại Diệp Kình Thiên dẫn đầu xuống, võ triều đám binh sĩ liền không có sợ chết. Trọng yếu nhất, lúc này không giống ngày xưa. Lưu quốc hai tên thương nhân về tới võ triều, một người trong đó chân bị đánh gãy, từ xương đùi bên trong lấy ra một viên thiết châu. Hắn muốn biết, phát xạ thiết châu đến cùng là dạng gì vũ khí. Hai người mặc dù ý nghĩ trong lòng không giống với, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, hôm nay diễn võ chủ yếu chính là nhằm vào La Sát quốc cùng Liêu quốc. Giữa quốc gia và quốc gia cũng là rất có ý tứ sự tình, không phải đánh xong đỡ, nói một tiếng giảng hòa, quan hệ liền thân mật vô gian. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, quê nhà Song Phương chính là lớn nhất túc địch, Song Phương thời khắc bảo trì cảnh giới cùng đối địch, mặt ngoài đồ vật cũng vẹn vẹn mặt ngoài, là làm cho ngoại nhân nhìn. Hữu hảo chỉ là xây dựng ở chính mình cường đại cơ sở phía trên, tôn nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm, chân lý chỉ ở đại pháo trong tầm bắn. Cho nên lần này diễn võ là thị uy cũng là trấn nhiếp, càng là tại hướng bọn hắn truyền lại hữu hảo. Diệp tinh hồn nhìn khắp bốn phía, mắt lộ ra phong mang, các ngươi thành thành thật thật để hoàng gia ra diện thắt đát, để hoàng gia ra danh lưu sử sách, chúng ta liền bình an vô sự, bất luận kẻ nào muốn tại hoàng gia gia ngự giá thân trinh thời điểm quấy rối, vậy ta liền đánh tới các ngươi diệt quốc mới thôi. Lần này diễn võ chủ tướng chính là một tên đô úy, tuyển tướng cũng là rất có co coi trọng, nhân số ít, không cần thiết bên trên đại tướng. Đô ý trước quan này nói có cao hay không, nói thấp không thấp, vừa vặn. Một cái đô ý đều như vậy ngu bức, cái kia võ triu các tướng quân có thể nghĩ. Chương 394, Tú cơ bắp, chương 394, Tú cơ bắp. Người tại lấy tên thời điểm, mang chữ thiện chữ nhân cái gì đều không phải là loại lương thiện. Ngoại hiệu phương diện, nếu như mang thú, đó càng là một kẻ hung ác, thanh diện thú dương Trí cũng là như thế. Thanh diện thú cái ngoại hiệu này, là hắn mấy năm liên tục tiểu phỉ đằng sau, những thổ phỉ kia sơn tặc ban cho hắn tên hiệu. Dương trí Chí xuất trình, không có một mọ cỏ, đi ngang qua chó đều được chịu hai bàn tay. Dương trí cầm trong tay lệnh kỳ, đi vào đội ngũ trước, lệnh kỳ lắc một cái, đón gió phất phối. 200 người trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, đầu tiên là phân tán ra, lấy mỗi một ngũ tạo thành một cái quân trận. Quân trận tàn ra, nhìn như từng người tự chiến, kỳ thực trận trận tương liên, kín không kẽ hở. Thuấn bài thủ phía trước, tay xuống tiếp ở phía sau, nhét vào tay nửa ngồi, còn có hai người cầm trong tay bước giáo bảo vệ hai cánh. Quân trận còn tại vận động không nước, tại từng tiếng hò hét bên trong, hợp thành một cái kìm hình thế công. Toàn bộ thế công, gần như là trong nháy mắt hoàn thành, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Trước mặt là năm phủ lấy bố giáp người rơm Dương Chí cờ lệnh trong tay lại vung lên, tiếng súng vang lên. Các binh sĩ giao thế xạ kích, đạn điên cuồng khinh tả tại người dơm trên thân. Từng dãy người dơm, nhận được đạn trùng kích đằng sau, ầm vang ngã xuống đất. Tán. Dương Chí lệnh kỳ lại là lắc lư mấy lần, đánh phát cờ hiệu. 28 quân tốt biến đổi trận pháp, tạo thành một cái vậy cả trận. Người dơm ngã xuống trong náy mắt, 12 quốc sứ giả bọn họ thấy được một tòa pháo đài, là dùng đống đá xây lên pháo đài. Từ hình dạng bên trên phán đoán, đây là Liêu quốc thượng kinh thành. Nhưng từ gia chủ phong cách bên trên nhìn, lại có La sát quốc lối kiến trúc bóng dáng không khó coi đi ra, đây mới là lần này quân diễn nhân vật chính trước mặt tòa này thạch bảo mới thật sự là địch giả tưởng quân diễn chủ yếu hạng mục là công thành 12 cố quốc sứ tiết bọn họ ánh mắt tất cả đều rơi vào tiêu viễn sơn cùng qua lạc văn trên thân hai người sắc mặt cũng biến thành gầm trầm tất cả mọi người nhìn ra được đây chính là phiên bản thu nhỏ liêu quốc thượng kinh thành là liêu quốc tiêu chí tính kiến trúc nhưng lối kiến trúc lại có khuynh hướng la sát quốc vậy dĩ nhiên liền không cần nói cũng biết tòa này thề bảo người có thể xưng là la sát quốc quốc đô, cũng có thể gọi liêu quốc quốc đô trung sơn vương chi tâm người qua đường đều biết Tiêu đạt lấp ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Tinh Hồn, hắn biết lúc này không phải nói chuyện để ý thời điểm, thật đi phân rõ phải trái Diệp Tinh Hồn cũng sẽ không thừa nhận. Diệp Tinh Hồn tiếp xúc đến Tiêu đạt lấp ánh mắt đằng sau, cười hiếp mắt gật gật đầu, hít sâu một hơi, Tiêu đạt lâm ánh liệt yêu cầu mình chấn định. Nếu đi sứ, liền muốn hiện ra ngực của mình và áo, bản thân võ lưu hai nước quan hệ liền không ra thế nào nhỏ, thủ truyền tiếp. Diệp Tinh Hồn cử động lần này, mặc dù không thèm để ý liệu bên trong, nhưng cũng thuộc về bình thường. toàn này thạch bảo, mặc dù kéo hết thẹn giả nhân giả nghĩa áo ngoài, nhưng còn chưa tới luận bản tình trạng. 200 người quân trận liền có như thế kinh thiên sắc khí, cái kia 2000 người, hai vạn người đâu. 12 quốc sứ tiết bọn họ trên khuôn mặt trong nháy mắt đã mất đi bất luận cái gì huyết sắc, trong ánh mắt của bọn hắn cũng lộ ra hoảng sợ. Vậy cá trận, giống như là vải cá, một tầng đè ép một tầng. Ban sơ, vậy ca trận là vì luyện binh nghiên cứu ra được luận chiến chi pháp. Về sau có một vị cao nhân phát hiện, vậy cá trận có thể có rất nhiều biến trận, cho nên vậy cá trận tại võ triều dùng nhiều đến công thành đổ trại. Lại xem xét võ triều binh sĩ, đem súng kiếp lưng đeo tốt, tay nắm lấy một viên lưu đạn. Tiêu Viễn Sơn thấy thế, ánh mắt lâm liệt, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi đối với võ triều hòa khí liêu quốc là có quyền lên tiếng nhất diệp tinh hồn chính là dự vào thứ này giữ vững lạc lãng quật cũng là dự vào súng đạn khai cương khoe thủ chỉ có chân chính chịu qua đánh người mới biết được súng đạn là bực nào đáng sợ thả dương trí lại đánh một lần phất cờ hiệu sau đó quát to một tiếng quân trận bên trong chạy đến một loạt ném bom tay đem lựu đạn ném vào thạch bảo bên trong ầm ầm liên tiếp bạo tạc đất rung núi chuyển cả tòa thạch bảo đều tràn ngập tại khói lửa bên trong khói bụi tan hết thạch bảo đã bị nổ tung một đạo lỗ hổng hiển nhiên bị trọng thương theo sát lấy là hàng thứ hai hàng thứ ba Tại ba vầng lưu đạn oanh tạc đằng sau, thạch bảo đã không tồn tại nữa. Trên mặt đất, luồn ngang lộn xộn tán lạc thảm đá. Vẹn vẹn ba vầng lưu đạn công kích, cả tòa thạch bảo liền hóa thành một vùng phế tích. 12 quốc sứ tiết bọn họ dọa đến khuôn mặt thất sắc, có những cái kia có tín ngưỡng người, đã quỳ trên mặt đất, đối với bị tạc hủy thạch bảo lễ bái. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, đây là thần ban cho võ triều Trần Quốc thần khí. Trong chốc lát, 12 quốc sứ tiếc loạn cả một đoàn. Tiêu Viễn Sơn sắc mặt càng ngày càng khó coi, rất rõ ràng, mảnh phế tích này chính là đang cảnh cáo Liêu quốc, lại đã ý, ta liền đánh các ngươi thượng bình thành. Na Tháp Toa đang diễn võ kết thúc về sau, trực tiếp hướng đi người dơm phương hướng, dựng nên lên một cái người dơm, cẩn thận kiểm tra bô giáp, phát hiện rất nhiều đều là xuyên quát đường, dùng truy thủ đẩy ra bố giáp, rốt cuộc tìm được một viên viên đạn. Kỹ càng dò xét viên đạn, ánh mắt phức tạp siết trong tay. Về tới khán đài, lại nhìn Diệp Tinh Hồn thời điểm, trong mắt cũng nhiều vẻ sợ hãi. Qua Lạc Văn khỏe miệng hung hăng co quắp mấy lần, cường tự bình phục tâm tình, Trung Sơn Vương Điện Hạ, hôm nay ý muốn như thế nào? Đơn thuần diễn võ mà thôi. Diệp Tinh Hồn cười hiếc mắt nhìn xem Qua Lạc Văn, tất cả mọi người là hữu hảo bang, chính là đơn thuần để mọi người nhìn xem võ triều chiến của tôi Chúng ta đều là hàng sống tốt, hảo bằng hữu không phải sao? Ân, là, rất tốt." Qua Lạc Văn rất giận, "Hôm nay, thủ giáo." Nói xong, Qua Lạc Văn quay người rời đi giáo trưởng. "Qua Lạc Văn tiên sinh, đừng có gấp đi à, phía sau còn có tiết mục gáp chào đâu, không nhìn chẳng phải là đáng tiếc." Nhưng mà, Qua Lạc Văn rời đi mười phần kiên quyết, bước chân gấp rút, nổi giận đùng đùng. Vương ra, Qua Lạc Văn Đế lại sói có chút thất thố, "Ta thay hắn xin lỗi ngươi." Na Tháp toa cười híp mắt nhìn xem Diệp Tinh Hồn, không biết phát xạ nhai đi nhai lại hoàn vũ khí, có thể hay không cho ta mượn nhìn một cái. Diệp Tinh Hồn trên dưới dò xét Na Tháp toa, trả lời cũng rất kiên quyết võ triều cơ mật muốn đi tìm hoàng đế bệ hạ cái kia tốt na tháp toa đối với diệp tinh hồn vừa chặt tay hôm nay thấy được võ triều bình phòng đúng là chuyện may mắn như vậy táo tử nói xong na tháp toa mang theo giả quý cũng rời đi giáo trưởng. diệp tinh hồn ánh mắt rơi vào tiêu viễn sơn cùng tiêu đạt lẫm trên thân hữu tâm cho bọn hắn quán thâu một chút suốt gà cho tâm hồn an ủi một chút bọn hắn thụ thương tiểu tâm linh nhưng ngắm lại thôi được rồi việc trái với lương tâm không thể làm quá nhiều dễ dàng bị người gõ ác vương thúc võ triều vẫn luôn rất yêu quý hòa bình ta nói như vậy ngài không phản đối đi Tiêu Viễn Sơn khỏe miệng giật một cái, không phản đối. Nhưng lão phu muốn hỏi một chút ngươi, ta Liêu Quốc không xử bạc với ngươi, vì sao muốn phá hư quan hệ ngoại giao? Vương thúc, lời này là có ý gì? Tiểu Điệt không hiểu. Ngươi Tiêu Viễn Sơn nhất thời khó thở, thế mà vô lực phản bác. Cùng qua lạc văn một dạng, Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Đạt Lâm cũng mang theo phẫn nộ rời đi giáo trường. Nhưng bọn hắn đều không phải là đơn thuần phẫn nộ, mà là tỉnh táo suy nghĩ đằng sau, lúc này mới phẫn nộ rời sân. Bởi vì, thân phận của bọn hắn đã không cho phép bọn hắn tiếp tục lưu lại xem lễ. Cái gọi là diễn võ, nói trắng ra là chính là làm cho Liêu Quốc cùng hùng quốc thấy Tiện thể lấy hù dọa một chút quốc gia khác xứ giả. Chương 395, Kinh Thiên Thần khí, chương 395, Kinh Thiên Thần khí. Thạch Bảo mặc dù nhỏ, nhưng trình độ chắc chắn có thể nghĩ. Vẹn vẹn ba vầng người tạng, liền đem Thạch Bảo Di là đắc bằng, đây chính là võ triển lực lượng. Trung Sơn Vương chính là dùng trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương thức nói cho tất cả mọi người, võ triển không e ngại chiến tranh. Từ lạc lãng quận đến thành Bắc Đạo, Trung Sơn Vương chiến công hiển hách, cũng liền biểu lộ, một đời mới trấn Bắc Vương cũng muốn mạnh mẽ lên. Ngụy Chính luôn vuốt vuốt sợi râu, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Dáng tươi cười bên trong, biểu lộ cũng càng phức tạp đã bao nhiêu năm bị biết bao nhiêu năm bất khí, tại thời khắc này rốt cục phóng xuất ra, ném ra ngoài mặt mũi, cũng tại thời khắc này tìm trở về. Lục bộ đại viên môn ánh mắt rơi vào Diệp Tinh Hồn trên thân, trong mắt cũng nhiều kính nệ. Thôi Quân Túc cùng Quách Uy cũng nghĩ đến năm đó Diệp Tinh Hồn tại Hồng Lư Tự nói lời, ta cũng có cái đại quốc ngộng. Không chỉ có là Diệp Tinh Hồn, đang ngồi tất cả mọi người đều có một cái đại quốc ngộng. Trọng yếu là Diệp Tinh Hồn mang theo mọi người chân chính đi làm. Tiêu Viễn Sơn về tới Hồng Lưu Tự, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Liêu Quốc Con tốt, kim đao phò mã, dùng nhất ngay phương thức, quạt bọn hắn dội cái tát. Súng đạn sự sắp bén, Tiêu Viễn Sơn là chân chính được chứng kiến, Tiêu Đạt lẫm càng là cùng La Tinh, quan thiếu quân nước giao chiến, võ lưu hai nước hình thức cũng là bởi vì súng đạn cải biến, võ triều từ thủ biến thành chủ động tiến công, đây cũng là đang buộc bọn hắn tất cả mọi người đồng ý hòa bình, dùng cao áp khiến cho bọn hắn ngồi xuống thật tốt nói một chút hòa bình, cũng chính là súng đạn cho võ triều mang đến lực lượng cùng tôn nghiêm, võ triều cũng sẽ thành tất cả quốc gia đối thủ mạnh mẽ nhất. Lưu đạn tiếng nổ mạnh, tựa hồ còn tại Tiêu Viễn Sơn bên thay vật quanh, không khó coi đi ra, tựa hồ súng đạn cũng đã cải tiến rất nhiều, chỉ từ xạ tốc bên trên liền nhìn ra được. Mẹ nó. Tiêu Viễn Sơn sổ một câu nói tục, "Cái nào cậu viết, nghiên cứu ra được đại sắc khí? Vì Lao Thiên gia liền không chiếu cố một chút chúng ta Đại Liêu, để cho chúng ta Đại Liêu cũng có như thế kinh thiên thần khí đâu." Nguyên bản, Liêu Quốc tại Hồng Lư Tự là có thụ tôn tính, nhưng hôm nay về sau chỉ sợ tôn tính định nghĩa cũng muốn thay đổi. Đây là một cái xem mặt thời đại, cũng là nhìn thuần túy võ lực thời đại, ở thời đại này bên trong không có cái gì thành tín, có chỉ là mạnh được yếu thua. Hung hăng vỗ bàn một cái, Tiêu Viễn Sơn quyết định gặp mặt Diệp thừa cản, muốn vì Đại Liêu đòi lại một cái thuyết pháp, giành lại Liêu Quốc mặt mũi. Có thể hết lần này tới lần khác. Lúc này có người cùng báo, Trung Sơn Vương tới chơi. Tiêu Viễn Sơn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, không có cách nào cự tuyệt. Chỉ cần hắn ở tại Hồng Lư tự một ngày, liền không có biện pháp tự tuyệt diệp tinh hồn. Đều trong kinh thành, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, diệp tinh hồn muốn ngẫu nhiên gặp, hắn cũng một chút chiêu mà không có. Hôm nay Diễn Võ đã nói rõ hết thảy, nếu như hắn tránh mà không thấy, chỉ sợ diệp tinh hồn cũng sẽ sử dụng những biện pháp khác buộc hắn gặp mặt. Trong lúc bất chợt, một cú cảm giác bất lực xông lên đầu, Tiêu Viễn Sơn cũng cảm giác chính mình rất mệt mỏi rất mệt mỏi. Cái này bề ngoài người vật vô hại ra hỏa làm lên sự tình đến trách như vậy làm cho người ta chán ghét. Việc trái với lương tâm làm nhiều hơn, luôn cảm giác trong lòng cũng nỡ, Diệp Tinh Hồn chính là như vậy. Hắn lúc này, nhưng không có cái gì đơn đau đi gặp rũ khí, càng không ngu xuẩn đến một người đến Liêu Quốc sứ giả đại viện. Cho nên, trừ Lý Trinh Lý Thận bên ngoài, Diệp Tinh Hồn còn mang theo 10 tên súng ống đầy đủ ly sơn quân phòng giữ. Mặc dù nói xuất hành có chút chiêu diêu, nhưng tốt sâu an toàn. Chập chập chập. Diệp Tinh Hồn trên dưới dò xét Tiêu Viễn Sơn đám người nơi ở, ở hoàn cảnh có chút quá tốt rồi. Nếu là cho bọn hắn làm đi thành tây uống mấy ngày gió tây bắc liền hoàn mỹ. Nhưng ngoài miệng nói là ngoài miệng nói, dù sao cũng là chính mình vương thúc làm sao nhận tâm cho bọn hắn tiến đến khu dân nghèo đâu? Liêu quốc bọn thị vệ gặp được Diệp Tinh Hồn, lập tức lộ ra vẻ cảnh giác đối với vị này kim đao phò mã, bọn hắn còn có rất nhiều phẫn nộ. Cho ăn, ta nói, các ngươi nhìn xem đây là cái gì? Diệp Tinh Hồn vỗ vỗ bên hông, đó là tiêu nữ vương ngự tứ kim đao. Nhìn thấy bản phò mã, vì sao không tham việc à? Liêu quốc bọn thị vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rất không tình nguyện quỳ một chân trên đất. Cho phò mã thỉnh an, phò mã vạn phúc. Ân. Diệp Tinh Hồn hài lòng gật đầu, đều đứng lên đi. Đi thông bẩm một chút vuốt thúc, liền nói võ triều trung sân vương, thành Bắc đạo chỉ huy sứ, Liêu Quốc Kim Đao phỏ mã đến đây tiếp. Khi dễ người, cái này có chút khi dễ người, vừa mới còn dùng tay lửu đạn lập uy, nhanh như vậy liền đổi tới, Diệp Tinh hồn tâm tư gì tất cả mọi người rõ ràng, cũng không có biện pháp, ai bảo người ta trên danh nghĩa hay là Liêu Quốc Kim Đao phỏ mã đâu. Mang bi phân tâm tỉnh, có người đi vào thông báo. Không bao lâu, có hồi âm. Diệp Tinh hồn mang theo Lý Trình, Lý Thận đi vào tòa nhà, tiến vào tiền đường, phát hiện Tiêu Viễn Sơn sắc mặt tâm trầm, liền ngay cả Tiêu Đạt lấm sắc mặt cũng có nhìn. Vương thúc, đã lâu không gặp, một ngày không gặp như là ba năm. đã lâu. Tiêu Viễn Sơn hử lạnh liên tục, chúng ta vừa tách ra không bao lâu đi. Đây là hình dung tử, dùng để hình dung ta đối với Vương thúc tưởng niệm. Diệp Tinh Hồn ngồi tại Tiêu Viễn Sơn đối diện, Vương thúc, trung nguyên văn hóa bác Đại tinh thông, biết tâm tình của ta liền tốt, không cần để ý chi tiết. Lão phu xem như thấy rõ, ngươi chính là cái hung hăng cản quấy người. Nguyên Lai like tưởng rằng bà hôn, ngươi cưới Bình Nhi, hai chúng ta quốc hội hữu hảo phát triển tiếp. Ai nghĩ đến, ngươi là ngâng lên quần không nhận người, chuyện tốt chiếm hết, trong nháy mắt liền hóa thành hung ác lang, đánh ngươi mẹ vợ, nhục nhã ngươi Vương thúc. Ngươi là không có chút nào nhân từ nước tay. Vương thúc đây là nơi nào lời nói. Diệp Tinh Hồn cười híp mắt nhìn xem Tiêu Viễn Sơn, chúng ta là người một nhà, người một nhà nào có cách một ngày thù đâu. Hiền chất, từ lúc ngươi bắt đi Bình Nhi, Liêu Quốc cũng không có gì có lỗi với ngươi địa phương đi. Ngươi muốn đại đình phụ, chúng ta cho ngươi. Ngươi muốn đại đồng phụ, hưng trung phụ, chúng ta tất cả đều cho ngươi. Thậm chí là nhường lại Cẩm Châu, lai Châu các vùng. Ta làm người không thể quá tham lam. Vương thúc, cái kia tuổi hồ là ta mẹ vợ cho đồ cưới. Ngươi, Tiêu Viễn Sơn che ngực, cái này gặm không có cách nào làm nhảm đi xuống con hàng này chính là cái khó chơi tạp ái vương thúc võ liêu hai nước là thù chuyển kiếp bí mật giao tình là bí mật ngươi nhìn ta cùng tiêu viêm quan hệ tốt bao nhiêu hai ta mua bán làm gọi là một cái phong sinh thủy khởi tiêu gia tổ địa ngươi nhìn ta đánh qua sao diệp tinh hồn tiêu viễn sơn hung hăng vũ bàn một cái ngươi không có đánh tiêu gia tổ địa na thanh sơn lĩnh kim nguyên là chuyện gì xảy ra thanh sơn lĩnh kim nguyên diệp tinh hồn có chút trống vương thúc ngài nói cái gì đó ta làm sao nghe không hiểu nghe không hiểu vậy lao phu hiện tại sẽ nói cho ngươi biết Người tốt mỗi phu, Liêu Quốc Kim đao phỏ mã La Tình, đã đặt xuống Kim Nguyên Thành, chú quân Thanh Sơ lĩnh, không ngừng áp súc ta Liêu Quốc phòng tuyến đâu. Kim Nguyên Thành thủ tướng Hoàn Nhan vô địch, bị bắt sống. Tiêu Viễn Sơn càng nói càng tức, một trận dựng dâu trứng mắt, mẹ nó, bắt sống cũng liền bắt sống, thế mà để cho người ta đem Hoàn Nhan vô địch đưa cho con ta Tiêu Viêm, đây chính là các ngươi hai cái này làm mỗi phu, làm chuyện tốt. Ngươi coi ta Bắc Uyển là cái gì? Hai người các ngươi còn ghét bỏ Bắc Uyển cùng còn lại giữa quý tộc mâu thuẫn không đủ kịch liễu sao? Chương 396, kia mối thù khấu, ta chi anh hùng, chương 396, kia mối thù khấu Tà chi anh hùng, Diệp Tinh Hồn dùng sức gãi gãi đầu, không phải, lúc nào sự tình, La Tinh Trấn Thủ chính là hương Trung phủ, chạy thế nào đi đánh Kim Nguyên Thành. Tiêu Viễn Sơn trên dưới dò xét Diệp Tinh Hồn, trong ánh mắt cũng lộ ra nghi hoặc, ngươi không biết, Vương thúc, ta là thật không biết. Huống hồ, nếu là đánh xuống Kim Nguyên Thành binh bộ hẳn là có tấu, nhưng bây giờ không hề có một chút tin tức nào à? Tiêu Viễn Sơn gặp Diệp Tinh Hồn không giống như là nói láo, miễn cưỡng tin tưởng Diệp Tinh Hồn chuyện ma quỷ, hai cái tất cả đều là không có lương tâm đồ vật, Tiêu gia chúng ta thật sự là thiếu các ngươi. Tiêu Mối thủ khấu, Ta chi anh hùng, Diệp Tinh Hồn tiện hề hề. Ngươi nói cái gì? Tiêu Viễn Sơn lại là một lập lông mày. Không nói cái gì, không nói cái gì. Diệp Tinh hồn dừng một chút, vương thúc, chúng ta đều là đều vì mình chủ, La Tinh không phải cũng liền đánh Kim Nguyên Thành thôi, lại không đánh ngươi Tiêu gia tổ địa. Ngài yên tâm trăm phần, La Tinh tuyệt đối sẽ không đánh Huệ Châu. Đánh rắm. Tiêu Viễn Sơn vừa giận, hắn tại Hoàng Bách Linh đóng quân 10000, quét sạch Hoàng Bách Linh tất cả minh thiếu chạm gác ẩm, liền đem bệ pháo tại Hoàng Bách Linh trên bãi đất, Bạch môn hỏa pháo nhắm ngay Huệ Châu thành. Nếu không phải Tiêu Viêm kịp thời chạy tới, chỉ sợ hắn đã dùng bàn phá Huệ thành. Đánh các ngươi mẹ vợ, các ngươi là thật không nhân từ nửa tay. Diệp Tinh hồn lại là khẽ giật mình, cái kia La Tinh vì sao không nã pháo? Không phải, ta nói là La Tinh vì sao giúp quân. Tiêu Viêm đáp ứng cho hắn 1000 con chiến mã, 30000 cân cận sát, lúc này mới triệt bình cấu trúc Thanh Sơn linh chiến tuyến. Tiêu Viễn Sơn dừng một chút, các ngươi đều là tốt, thật là tốt. Cái kia không phải là không có đánh thôi, ngươi nhìn anh vợ có nhiều mặt mũi. Nói để lui binh liền lui binh. Diệp Tinh hồn nói đến đây, chuyện đột nhiên nhất chuyện, ngược lại là Vương thúc ngươi à, ngươi bây giờ mưu đồ có thể không thế nào lấy vui. Nếu như đem ta chở tới, hai người các ngươi có thể không thể quay về Liêu Quốc. Ngươi có ý tứ gì? Tiêu Viễn Sơn ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Tinh Hồn, lão phu làm cái gì bộ cục? Vương Thúc, ngươi phái người cho triều đình đại quan lót, thu mua Ly Sơn quân phòng giữ tướng lĩnh, còn có ta Ly Sơn hộ nồng dân, ngươi làm như vậy liền có chút thất đức. Diệp Tinh Hồn vung tay lên, Lý Trinh cởi xuống bên hông túi tiền, bày ở Tiêu Viễn Sơn trước mặt, các ngươi cho mỗi một tờ tiền giấy, bọn hắn cũng đủ số nộp lên. Nếu như Vương Thúc tiếp tục làm việc như vậy, để tiểu điệt thương tâm, ta liền sẽ đem các ngươi hai vĩnh viễn cầm tù tại Lý Sơn, đồng thời sẽ còn lấy các ngươi hai danh nghĩa cho ta mẹ vợ viết thư, nói các ngươi hai bỏ dàn tả theo chính nghĩa, quy thuận võ triều. Trong chốc lát, bầu không khí cũng biến thành quỷ dị, nhìn xem trước mặt tiền giấy, Tiêu Viễn Sơn lâm vào trầm tư. Tiêu Viễn Sơn sắc mặt hết sức phức tạp, không chỉ là Liêu quốc, La sát quốc cùng cái khác 12 quốc xứ tiết cho các cao quan tặng lễ cũng là trạng thái bình thường. Nhưng bây giờ trắng trợn nói ra, cũng làm cho Tiêu Viễn Sơn một trận chột dạ. Võ Liêu hai nước quan hệ hiện tại thập phần vi diệu, Liêu quốc muốn mượn Diệp Tinh hồn chèn ép Kim một thuật, sở dĩ phải làm ra rất nhiều nhượng bộ. Nhưng thật đem chuyện này nói ra, Tiêu Viễn Sơn cũng không biết trả lời thế nào. Vương thúc, người ta đều vì mình chủ, làm ra chút gì quyết định đều không thương tổn phong nhã. Nhưng là đâu Ngươi không nên đi Lý Sơn, không nên thừa dịp lĩnh Nam đạo bánh mì nướng phản loạn. Ngươi liền ý đồ nhúng chảng ta võ triều cơ mật. Nói thật, ngươi ý nghĩ này rất vô sỉ. Vương thúc, ngươi hẳn là hiểu ta trung nguyên văn hóa. Dung đức báo đức lấy oán báo oán, đây là ta làm việc chuẩn tắc. Các ngươi mời ta một thước, ta liền giúp các ngươi đánh kim một thuật. Nhưng phía sau chơi ngang chân, ta cũng sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tiêu Viễn Sơn trong đôi mắt mang theo phẫn nộ, nhưng hắn không có phản bác Diệp Tinh Hồn lời nói. Khi sâu một hơi, Tiêu Viễn Sơn chậm rãi mở miệng. Vậy kế tiếp, các ngươi võ triều cùng Liêu quốc muốn đi đến đâu một bước? Vậy liên nhìn các ngươi muốn đi một bước nào đi, muốn hòa bình lời nói, chỉ ít cho ngươi 3 năm hòa bình, muốn đánh lời nói. Ta lập tức chỉ huy lên phía bắc, đánh trước bên dưới ngươi tiêu gia tổ địa, sau đó chúng ta bàn lại. Tiêu Viễn Sơn thần sắc càng ngày càng phức tạp, tiêu gia tổ địa không có khả năng ném. Nhưng nhìn nhìn Diệp Tinh Hồn, suy nghĩ lại một chút latin Tinh, hai hàng này là thật dám đánh Huệ Châu. Thiền, ta thu hồi lại. Tiêu Viễn Sơn thở dài một hơi, nghĩ không ra ngươi võ triều bách tính như vậy sương cứng, từ đó đằng sau, Liêu quốc không động vào Lý Sơn. Chỉ hy vọng như thế. Diệp Tinh Hồn đứng dậy, Đối với Tiêu Viễn Sơn vừa chắc tay, La sát quốc nữ nhân muốn thăm một chút ly sơn, ta võ triều làm chủ nhà tự nhiên không thể cự tuyệt, cái kia tiểu điệt liền cáo tử. Diệp Tinh hồn rời đi về sau, Tiêu Đạt lẫm chậm rãi mở miệng, cứ tính như vậy, không tính là, lại có thể như thế nào đây? Tiêu Viễn Sơn chỉ chỉ trên bàn túi tiền, trên thế giới này liền không có không có khe hở chứng, chúng ta mặc kệ, để Thanh Ý lâu lên đi, cũng coi là để Thanh Ý lâu biết biết mật điệp ti lợi hại. Phân phó, chúng ta bác quyền bất luận cái gì thám tử mật thám, không được hiệp trợ Thanh Ý Yielou. 6. ly Sơn, Vương phủ biệt viện. Thu thập chỉnh tề như mới hoa hoa thảo thảo cũng tu bổ chỉnh chỉnh tề tề quy củ. Mặc dù nói nên đón la sát quốc sứ giả vốn không tất như vậy, nhưng dù sao tới là nữ nhân, sạch sẽ một chút luôn luôn tốt. Quản gia bẩm báo, người đến. Diệp Tinh Hồn đứng dậy đón lấy. Cửa chính, Quách Huy làm một cái thủ hiệu mời. Na Tháp Toa cất bước đi vào Vương phủ biệt viện. Tiểu Vương gia, thiếu lễ. Na Tháp Toa đối với Diệp Tinh Hồn chắp tay hành lễ. Sau đó bắt đầu đánh giá chung quanh. Tiểu Vương gia nơi này hoàn cảnh không tệ lắm. Nơi này là cha ta trước kia đất phong, quy cách là dựa theo Thái tử quy cách xây. Hiện tại ta vào ở đến, kỳ thật xem như cản chế. Ngồi xuống đằng sau, Diệp Tinh Hồn để cho người ta dâng trà. Na Tháp Toa nhẹ nhàng nhấp một miếng, khen không dứt miệng, bích xoắn ốc tuyết bay, tráng ngon. Ở bên ngoài La Sát Quốc bán được mười mai kim tệ một cân giá cao. Lá trà, tơ lụa, đồ sứ cái gì, ở bên ngoài nơi đó tất cả đều là hàng xa xỉ, rất nhiều quý tộc cũng mua không nổi. Đường xa xa xôi, lại có rất nhiều nơi cực hàn, giá cả gấp bội cũng đúng là bình thường. Diệp Tinh Hồn dừng một chút, ưa thích lời nói, ngươi thời điểm ra đi, ta đưa ngươi một chút. Vậy ta trước hết cảm ơn Tiểu Vương gia. Na Tháp Toa nhìn khắp bốn phía, sau đó lại dò hỏi, Tiểu Vương gia ta nghe nói đồ sứ suy nghĩ, không phải Sa điều cùng Sa Bích độc nhất vô nhị kinh doanh. Đối với hai người bọn họ độc nhất vô nhị kinh doanh là liệt tiểu cùng là trà. Đồ sứ cùng tơ lửa võ chịu rất nhiều, ta không phải lúng đờ thường, tự nhiên không dám đáp ứng bọn hắn độc doanh. A Na Tháp toa cười cười, cái kia tiểu vương gia sản nghiệp bên trong hẳn là có đồ sứ, dẹp đi. Có. Cũng kéo, hoàng thất chúng ta cũng có thương đội của mình, có thể độc doanh đồ sứ cùng dẹp chế phần sao? Diệp Tinh hồn trên giới dò xét Na Tháp toa, ngươi kế tiếp là không phải muốn nói, thăm một chút bản vương đồ sứ nhà máy cùng sờ may. Tiểu vương gia quả nhiên là dòng phượng trong loài người. Ta này một ít tiểu tâm tư, không thể gạt được vương gia. Na Tháp Toa lại nhấp một miếng trà, cũng không biết có tiện hay không thăm một chút Ly Sơn đâu. Chương 397, Na Tháp Toa tham quan Ly Sơn, chương 397, Na Tháp Toa tham quan Ly Sơn. Thuận tiện, tham quan tùy thời hoan nên. Mặc dù nói là đều vì mình chủ, nhưng làm ăn thôi, coi trọng một cái thành tín. Diệp Tinh Hồn nói xong, để cho người ta an bài một chút, hắn mang theo Na Tháp Toa rời đi vương phủ biệt viện, tại Ly Sơn cảnh nội đi thăm một phen. Trên đường, Na Tháp Toa thấy cái gì mới lạ vật, đều sẽ cẩn thận hỏi thăm, kỹ càng thăm dò, sợ bỏ lỡ mỗi một chỗ chi tiết vừa ra hoàng đế của các ngươi muốn ngự giá thân trình ngươi cảm thấy chiến thắng này tính như thế nào vừa đi na tháp toa một bên hỏi thăm gặp chính mình nói không rõ ràng liền đệ giả quý phiên dịch cái kia điện hạ cảm thấy ta võ triều phần thắng như thế nào diệp tinh hồn hỏi ngược lại nếu như các ngươi võ triều có thể xuất ra 10 không không không tinh kỵ lại thêm súng đạn lời nói phần thắng tại chín thành nói đến đây na tháp toa lại giải thích nói ta nói chín thành không phải chiến thắng mà là diện địch số lượng còn lại đây này diệp tinh hồn phát hiện nữ nhân này không đơn giản thành như giả quý trước đó đã nói với hắn một dạng biết binh Còn lại liền nhìn các ngươi võ triểu có muốn hay không tiêu diệt. Nếu như muốn tiêu diệt, ta cho là các ngươi sẽ đem bọn hắn xua đuổi đến Tây vực, cũng mượn cơ hội thu phục Tây vực Tam thập lục quốc. Nếu như không muốn tiêu diệt, ta tin tưởng các ngươi sẽ đem bọn hắn xua đuổi đến Tây hạ, để bọn hắn đi thai hỏa Tây hạ. Nhưng ta càng tin tưởng người trước, trong các ngươi người, người vượt đánh trận từ trước đến nay không theo lẽ thường ra bài, nhiều khi đều bỏ gần tìm xa. Huống chi, Tây hạ vẫn luôn là một cái chướng ngại vật, các ngươi vượt qua trưởng thành đằng sau, sẽ buông tha cho tiến công Tây hạ, ưu tiên triệt để khống chế Tây vực, chỉ cần con đường tơ lụa nơi tay, chính là vô tận tài phú. Mặt khác, nắm giữ Tây vực cũng chính là đối với Tây Hạ tạo thành Nam Bắc Đông ba mặt vây quanh chi thế, đến lúc đó Tây Hạ chỉ sợ tự sụp đổ, cũng chỉ có túi đầu xương thần một con đường này. Ngươi phân tích không sai, nhưng đây đều là xây dựng ở một cái điều kiện trước tiên phía trên. Diệp Tinh Hồn nói ra, chúng ta là sát quốc sao? Đối với tiểu vương gia, ngươi suy nghĩ nhiều. La sát quốc tại phương Bắc cực Hán khu vực, chúng ta đối với phương Nam năng lực thích ứng không đủ. Huống chi các ngươi hiện tại bình phong chính thịnh, súng đạn sắp bén, chúng ta sẽ không tự chuốc độc nhã. Các ngươi võ triều không phải có câu nói thôi, gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, chúng ta bỏ qua tranh giành Trung Nguyên tốt nhất cơ hội. Trong thời gian ngắn là không sẽ cùng các ngươi hưng chiến sự. Không, ngươi nói sai. Diệp Tinh Hồn dừng bước, đây chỉ là của cá nhân ngươi ý nghĩ. Nhưng các ngươi Diệp Tạm Tiệp Lâm Na Nữ Vương lại sẽ không nghĩ như vậy, nàng thế nhưng là một cái thổ địa của nhân. Nàng đối với thổ địa mê luyến, vượt qua chúng ta trung nguyên lịch đại đế vương. Ngươi nếu nói như vậy, ta cũng không phản bác, Tỷ Tỷ xác thực như vậy. Na Tháp Toa đối với Diệp Tinh Hồn giơ ngón tay cái lên, nghĩ không ra ngươi vẫn rất hiểu ta Tỷ Tỷ. Nói xong, Na Tháp Toa trong mắt lấp lóe một vòng hoạt, Tỷ Tỷ của ta để tăng trọng, không, có lớn hơn ngươi bao nhiêu. Trong các ngươi nguyên không phải có câu nói gọi nữ đại tam ôm mạch vàng, nữ đại nhất mười, Đưa Giang Sơn. Nếu không ngươi suy nghĩ một chút, cưới tỷ ta thế nào? Vạn nhất tỷ ta thoái vị, ngươi nhưng chính là La Sát quốc quốc vương. A, ha ha. Diệp Tinh Hồn khinh bị nhìn lướt qua Na Tháp Toa, sau đó cầm lấy một cái nhang cây, trên mặt đất vẽ lên một cái bất quy tắc hình vẽ. Na Tháp Toa nhìn thấy đằng sau, sắc mặt đại biến, đây không phải ta ta La Sát quốc vùng Đông Nam cảnh tuyến sao? Ngươi xem một chút nơi này. Diệp Tinh Hồn sau đó lại vẽ lên mấy chỗ đảo quần, nơi này các ngươi kêu cái gì? Bây giờ tại không có ở các ngươi trong phạm vi không chế trên mặt đất hình vẽ vẽ chỉ là đại khái hình dáng nhưng làm la sát người na tháp toa tự nhiên rất rõ ràng nơi này vẽ là phương bắc tứ đảo nơi này là phương bắc tứ đảo chúng ta vài tòa khổ diệp đảo khổ nụ đảo cốt ngôi đảo cùng hắc long tự trong đó hắc long tự tại liêu quốc trong tay bọn hắn gọi tắt cát lâm đảo nhưng trên đảo cư dân rất ít đa số thổ dân thợ săn À, diệp tinh hồn gật gật đầu có thể xác định thế giới này bản đồ cùng đời trước căn bản là nhất trí sau đó diệp tinh hồn lại vẽ ra tới một cái hình dài mảnh hòn đảo nơi này đâu là đỡ mục thất chúng ta cùng đỡ mục nhân thông thường khổ đảo chính là tiếp tế chỗ Na Tháp Toa, ta có thể cho ngươi một tin tức. Tin tức gì? Đỡ một tiền nhiều, thừa thai Hoàng Kim, nơi này có ngươi nhìn thấy trong thế giới chứa đựng số lượng lớn nhất mỏ vàng. Ta tại sao muốn tin ngươi? Na Tháp Toa nôn nôn bay, rất rõ ràng, ngươi chính là muốn trắng sai sự chúng ta là sát quốc đi đánh đỡ mục. Chúng ta là sát quốc, phù một quốc, liêu quốc mặc dù thường xuyên bởi vì phương bắc tứ đảo đánh nước bọc chiến, nhưng là còn chưa tới đánh quốc chiến tình trạng. Tin tức, ta đã cho ngươi, về phần ngươi có đánh hay không, đó là các ngươi la sát quốc sự tình. Na Tháp Toa lâm vào trầm tư, ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Tinh Hồn, cho ta một cái tin tưởng lý do của ngươi ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi có thể phái thương đội tìm hiểu một chút liền biết. Diệp Tinh Hồn dừng một chút, nơi đó còn sinh ngân, có không nhỏ tại mỏ vàng mỏ bạc hàm lượng. người, ta còn có thể tại nói cho ngươi, Hà Di nơi này đã có một mực liên quân, chỉ còn chờ thời cơ chín muồi, liền muốn công chiếm phương bắc tứ đảo. Na Tháp Toa tin hay không? Đáp án khẳng định là phủ định, nàng có thể không tin đỡ một nhân dám đi treo chọc là sát quốc. Nhưng Diệp Tinh Hồn nói có cái mũi có mắt, không giống như là đang nói lão. nơi này, cùng nơi này. Diệp Tinh Hồn tiêu chú cuộc sống tạm bợ nhà mấy chỗ khoáng mạch, muốn biết ta nói chính là không phải thật sự, ngươi đánh một chút liền biết. Na Tháp Toa, sau đó ngươi cũng không thể quá độ khai thác, không phải vậy, kinh tế sụp đổ, chúng ta mấy cái quốc gia đều không có ngày sống dễ chịu. Tiểu quốc gia, ngươi nói ngươi muốn. Na Tháp Toa đã hiểu, đây là đang lợi dụng lẫn nhau, cũng có như vậy một đâu đâu tín nhiệm. Diệp Tinh Hồn nói khả năng không phải lời nói dối, đỡ một thật sự có mỏ. Mỏ vàng, mỏ bạc khai thác xong, ngươi một nhà cũng ăn không trôi, có thể bán cho ta một bộ phận. Ngươi xác định là bán, không phải phân chia tăng vật. Nếu như ngươi muốn phân chia tăng vật lời nói, chúng ta chia 37 ngươi phụ trách đánh, phụ trách khai thác, ta phụ trách vận chuyển. Diệp Tinh Hồn cười hiếp mắt nhìn xem Na Tháp Toa, ta ba người bảy, thêm ra tới tính ngươi quân phí, mua bán này có lợi đi. Trong các ngươi người vượn có câu nói, gọi là vô lợi không dậy sớm, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Vì sao ta cảm giác trong này có hố đâu? Không có hố, ta chính là đơn thuần nhìn cuộc sống tạm bỡ khó chịu mà thôi. Cuộc sống tạm bỡ? Cái quỷ gì? Chính là đỡ mục. Ta theo thói quen xưng hô bỏ họ là quỷ tử. Cuộc sống tạm bỡ, cậu viết. Cụ thể ta muốn tại sau khi trở về hỏi thăm tỷ tỷ, ngươi có thể phái một chi thương đội cùng ta đồng hành với nước? Có thể. Diệp Tinh Hồn vươn tay, cùng Na Tháp Toa vuông tay làm thể. Tại sao muốn tuyển La Sát Quốc đi trước qua cuộc sống tạm bợ? Cũng bởi vì đời trước bọn hắn nhân thể như nước lửa, cuộc sống tạm bợ đang trồng khoai tây thời điểm, đều bị làm tuổi hóa tiêu. Diệp Tinh Hồn hiện tại còn đang không xuất thủ đến, đi nô dịch cuộc sống tạm bợ, chỉ có thể để La Sát Quốc đánh cái tiên phong. Ngươi lên phía bắc đằng sau, từ đại định phủ đi, ta để ban trọng thăng cùng ngươi đồng hành. Na Tháp toa nhãn tỉnh sáng lên, mang theo kính nể, ta đã sớm nghe nói qua ban trọng thăng đại danh, người này mang theo 36 rưỡi, liền uy chấn Tây vực, là cái hiếm có nhân tài. Ta nghe nói qua rất nhiều liên quan tới hắn sự tích, hắn một mực là ta tầm gương, ta có đôi khi liền suy nghĩ Ta lúc nào cũng sẽ mang theo 36 cưới, quét ngang thiên hạ đầu. Đang khi nói chuyện, đã đi tới rừng may. Dọc theo dòng sông, Na Tháp Toa thấy được to lớn của nước. Mang theo nghi hoặc, Tiểu Tô gia, những cái kia to lớn bánh xe nước đều là làm cái gì? Dịch, dẹn sắt, mài, có thể làm rất nhiều rất nhiều chuyện. Tiểu Tô gia, ngươi không sẽ cùng ta nói đùa sao? Na Tháp Toa đột nhiên nở nụ cười, trong mắt tràn đầy không tin, lời này của ngươi lừa gạt lừa gạt người khác vẫn được, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin. Chương 398, Thổ Nhu Bức đừng coi là thật, chương 398, Thổ Nhu đừng coi là thật. Một cái pha bánh xe còn có thể làm nhiều chuyện như vậy. Loại sự tình này Na Tháp Toa khẳng định là sẽ không tin tưởng. Diệp Tinh Hồn cười cười, "Ta chỗ này sắt là toàn thế giới tốt nhất sắt." Na Tháp Toa một mặt khinh phục, ngồi xổm người xuống. Bắp chân vị trí là bằng da sa cạp, phía trên treo một cây truy thủ. "Đây là tỷ tỷ đăng cơ thời điểm bàn cho ta, có thể nói là ta là sắt quốc sắc bén nhất truy thủ. Đã ngươi nói ngươi nơi này sinh ra sắt tốt như vậy, muốn hay không thử một chút?" La Sắt Quốc làm bằng sắt phẩm cũng coi là nhất tuyệt. Bọn hắn có được khác biệt tôi lửa kỹ thuật, Diệp Tinh Hồn trước kia nghe Sa Bích nói qua, nhưng một mực chưa thấy qua. Chính tốt. Diệp Tinh Hồn nhìn về phía Lý Trinh, Lý Trinh lập tức cởi xuống bên hông trực đao. Đây là thợ rèn tác phường xuất phẩm trực đao, đại lượng sinh ra, không phải đặc thủ chất liệu, hai ta có thể thử một chút. Người cái này, có chút xem thường người a. Na Tháp Toa trong mắt xuất hiện lửa giận, nàng cảm thấy Diệp Tinh Hồn chính là xem thường La Sát Quốc kỹ thuật rèn đúc, nhưng Diệp Tinh Hồn chỉ là muốn thử một chút, hiện tại thợ rèn tác phường đã sớm có thể đại lượng sinh thép, kỹ càng dò xét Na Tháp Toa truy thủ, làm công tinh lương, mũi kiếm phản xạ hàn quang, xem xét chính là tốt nhất phẩm. Dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái, từ trong thanh âm liền nghe đi ra muôn đạo là một thanh tốt trùy thủ, nhưng xác thực không bằng nước ta sản xuất hàng loạt trực đao. Tiểu vương gia, ngươi cái này có chút nói khoát mà không biết ngượng. Na tháp toa đem trùy thủ của mình đâm vào một cây đại thụ, sau đó đưa tay cầm qua trực đao. Động nhiên vừa để khí, hàn mang lấp lõe. Chỉ nghe thấy con một tiếng, thanh âm chói tai, lại xem xét trên cây trùy thủ đã cắt thành hai đoạn. Na tháp toa trợn mắt hốt hồn, chấn kinh, tức giận, không thể tin được, lại cẩn thận kiểm tra trong tay trực đao, ngay cả một lỗ hỏng đều không có. Vẹn vẹn tại binh khí tiếp xúc địa phương, hơi có chút cảm nhận, nhưng không chút nào ảnh hưởng bình thường sử dụng, hơi mài dũa một chút liền tốt tại chính thức trên chiến trường, điểm ấy thương rất nhiều binh sĩ đều chẳng muốn đi rèn luyện. trên cơ bản, trực đao xem như lông tóc không thương. na tháp toa đối với mình truy thủ, rất có lực lượng, bây giờ bị một đao chặt đứt, vẫn còn có chút không tin. Người cái này thật na tháp toa có chút nói năng lộn xộn, thật là sản xuất hàng loạt. ân, sản xuất hàng loạt. thế, na tháp toa hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ không ra võ triều sẽ có thần kỳ như thế công tượng, càng không nghĩ tới như thế cứng cỏi binh khí đã làm được sản xuất hàng loạt. suy nghĩ lại một chút đốc quân núi, la sát quốc đóng quân thời điểm, ban sơ là muốn cùng võ triều đánh một trầu, đuổi đi trình hoài tự cùng từ bằng cử. Sau đó La Sát Quốc độc chiếm Tháp Đắc. May mắn lúc đó không có đánh nhau, thật đánh nhau, hậu quả khó mà lường được. Sắc mặt của nàng Diệp Tinh Hồn cũng là thu hết vào mắt, nữ nhân ngu ngốc, ta thổi như bắt đầu. Người coi vật liệu thép là gió lớn thổi tới, tùy thời liền có thể phủ cập toàn quân sao? Diệp Tinh Hồn cũng tại dậy vị trí lục lọi một chút, từ trong giày lấy ra một cây truy thủ, đưa tới Na Tháp Toa trước mặt, "Đưa ngươi." Lời này vừa nói ra, Na Tháp Toa trợn to mắt nhìn Diệp Tinh Hồn, kích động một câu cũng nói không nên lời. "Cho ăn, ta nói, ngươi thế nào?" "Ngươi, ngươi thật muốn đem thần binh lợi khí đưa cho ta?" đều nói rồi, ta có thể sản xuất hàng loạt. Diệp Tinh Hồn ở phía sau, eo vị trí lại lục lội một chút, mò ra một thanh trưởng tâm nô, lại đang trong ngực móc ra một hộp tên nhỏ. cái này gọi trưởng tâm nô, hộp tên mỗi lần có thể giả bộ 5 mũi tên, trong tay của ta hàng tồn không nhiều. Na Tháp Toa sững sờ thần, hồi lâu sau, lúc này mới lui ra phía sau một bước, Vì một chân trên đất, tay đặt nằm ngang ngược vị trí, đây là La Sát Quốc tiêu chuẩn cao nhất quân lễ. sau đó, rồi ra tay run rẩy, tiếp nhận chương vân giận, cẩn thận cất kỹ. La Sát Quốc mai khắc tước, cận vệ quân quân đoàn trưởng Na Tháp Toa, Trung Sơn Vương Điện Hạ tặng cho thần binh lợi khí cũng không phải Na Tháp Toa diễn Diệp Tinh Hồn, mà là tương đối cổ đại mà nói, thần binh lợi khí tương đương với cái mạng thứ hai, đây là thiên đại ân tình. Quách Y thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, hay là tiểu vương gia lợi hại a? Tới gần giữa trưa, Ngụy Thiên tới Ly Sơn để cho người ta chuẩn bị dưa chua nồi lẩu. Bởi vì đưa tặng thần binh, Na Tháp Toa đối với Diệp Tinh Hồn thái độ cũng khá rất nhiều. Lại thêm Ngụy Thiên biết được tây vực các nước ngôn ngữ, cùng Na Tháp Toa trò chuyện cũng mười phần hòa hợp. Diệp Tinh Hồn kỳ quái nhìn xem Ngụy ngươi còn hiểu là nữ. Ngụy Thiên cười một tiếng, ta khi còn bé, gia gia liền dạy ta tây vực các nước ngôn nữ Trong nhà có chi thương đội cũng thường xuyên đi La sát quốc. Liên thuận tiện cùng thương đội người học được La sát nữ. Diệp Tinh hồn lập tức cảm khái, tài nữ, tới khi nào đều là tài nữ, không phải là người nào đều có thể gọi đại gia khuyết tú. Ta nhớ ra rồi. Na Tháp toa đột nhiên kêu lên sợ hãi, ngươi là người khác nói kinh thành đệ nhất tài nữ, thể phụ chi thủ nguy chính luôn cháu gái. Ngụy Thiên gật gật đầu, Diệp Tinh hồn một trận đắc ý, nàng dâu mà dài. Quách Vy cùng giả quý cũng ở một bên lấy lòng, Ngụy Thiên tại giới văn hóa danh khí vang dội. Thi tử ca phú cái gì, kỳ thật đều là gia vị tệ. người nặng ở chỗ ăn no. Trên thế giới này không có cái gì so ăn cơm no cảm quan trọng hơn. Diệp Tinh Hồn dừng một chút, điểm ấy chắc hẳn Diệp tạm tiệp Lâm Na nữ vương, sâu nhất có trải nghiệm đi. Xác thực, Na Tháp toa ý vị thâm trầm gật đầu, sau đó nhìn về phía giả quý, kỳ thật, Tỷ Tỷ Ban Sơn là vô tâm vương vị, tất cả đều là giả tiên sinh chủ ý, là hắn từng bước một để Tỷ Tỷ nắm giữ cận vệ quân, cuối cùng đăng cơ làm nữ vương. Trong nước một loạt chính lệnh cũng là giả tiên sinh đề nghị. Nói thật, hiện tại La Sát quốc bách tính an cư giàu có, giả tiên sinh không thể bỏ qua công lao. Diệp Tinh Hồn cũng tới bên dưới xét giả quý hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả dự kiến, trước đó giả quý liên quan tới chính mình sự tình, không nói gì. Giả tiên sinh, những cái kia chính lệnh đều vi phạm quý tộc tạm thị hứng, ngươi nhiều năm như vậy, là thế nào làm đến không bị người đánh chết?" Diệp Tinh Hồn nói đùa. "Đi ra ngoài, ít nhất mang một đội cận vệ quân." Giả quý cười, không rối gạt tiểu vương ra, ta so với ai khác đều sợ chết. Ly Sơn bên này ăn nổi lầu, làm nhảm lấy gặm, nhưng Việt Vương phủ lại không được, hắn tung bay. Diệp Thưa càng tiến hành một lần đại quy mô điều động quân sự, huyền võ môn thủ tướng đổi, đổi thành Diệp Phục Nam. Tuần thành vệ đại tướng quân vẫn luôn là cao kiệt hạ nhưng gần nhất đệ bạn một tên phụ tá, tên là Tráng Vũ tướng quân Trư Cách Chiêm. Hai người kia tất cả đều là Việt Vương đảng thành viên hay là tử trung. Nam Nha phủ quân vốn là đại tướng quân lý quân hiến kiêm nhiệm. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, Vũ Lâm vệ đại tướng quân lý quân hiến điều nhiệm Bắc Nha Cẩm quân, trừ Vũ Lâm vệ bên ngoài, giám thị Bắc Nha Cẩm quân. Nam Nha phủ quân đại tướng quân, đổi thành tương thành công chúa Diệp Huyện quân trượng phu Lưu Huyền Ý. Tại Diệp Kinh huyền trong mắt, lão cha đi một bước cờ dở. Lưu Huyền Ý, công nhận phế vật. Là Diệp thừa tất cả con rể bên trong phế vật nhất một cái. Làm gì cái gì không được, ăn cái gì cái gì không dư thừa. Sống người lãng phí không khí, chết lãng phí thổ địa, không chết không sống lãng phí võ triều tệ. Diệp Kinh Huyền Dương Dương đắc ý, Nam nha phụ quân đại tướng quân là phế vật, Hoàng Thành Cấm quân, Huyền Võ môn thủ tướng là người một nhà, Tuần Thành vệ người đứng thứ hai hay là người một nhà, cơ hội cái này không liền đến. Chương 399, Diệp Tinh Đường trả thù, chương 399, Diệp Tinh Đường trả thù. Lưu Huyền Ý vốn là ly sơn một quân hộ, trốn tránh tham quân bị trượng trách 50, giam giữ tại Đại Lao một năm. Kinh thành bảo vệ chiến thời điểm, tất cả tù phạm bị kéo ra ngoài làm địa đỡ đạn. Người khác đều là liễu mạng xông về phía trước, nhưng hắn hướng về sau chạy có thể hết lần này tới lần khác người đào binh này gặp vận may ôm một mặt tâm chán trong lúc vô tình cho Lưu Hoàng hậu ngăn cản trí mạng một tiễn đang phản kích quân địch thời điểm Diệp Thừa Cản chiến mã bị tiễn thị bắn trúng lại là Lưu Huyền ý không biết từ nơi nào cướp tới một thất chiến mã cho Diệp Thừa Cản sau đó tiểu tử này tại ngược lấp tam diện hộ tâm kính mang theo bộ sóc ngao ngao quái khiếu muốn giết địch nhưng người lại một bước không rời Diệp Thừa Cản hắn biết tại người khác bên người khẳng định không an toàn nhưng ở Diệp Thừa Cản bên người khẳng định không chết được thế là kinh thành bảo vệ chiến đằng sau luận công hành thượng Diệp Thừa Cản xưa nay chưa thấy phát hiện người đảo binh này công tích còn rất lớn. Trong trận chiến ấy cứu được cái đôi này, liền làm chủ đem nhị nữ nhi gả cho Lưu huyền Ý. Con hàng này sợ chết, rất sợ chết, Diệp Kình Thiên Bắc phạt thời điểm tuyển tướng, con hàng này luôn luôn các loại sinh bệnh. Các loại Diệp Kình Thiên đánh thắng trận, bệnh của hắn nhất định liền tốt, sau đó còn nói một câu, cái này nếu là ta đi, thắng càng nhanh. Trên cơ bản đi, trong kinh thành võ tướng đều chướng mắt hắn, tất cả mọi phu cũng cùng hắn quan hệ không tốt, khinh thường cùng hắn làm bạn. tuổi Như bước một cái đỉnh 10 cái, chuyện đứng đắn, nhân sự mà một kiện không làm. Mọi người đều biết, phó mã phải ngủ nàng dâu là rất khó sự tình, ở giữa có chướng ngại vật, lao mama Các loại lý do các loại lấy cơ khó xử bọn này phò mã ra, lưu huyền ý kết hôn một năm, đều không có ngủ lấy nàng dâu. dưới cơn nóng giận, lưu huyền ý ỉ vào tiểu tình mà, ngủ trước so với hắn lớn hơn 10 tuổi lao mama, lao mama xước rồi, lưu huyền ý lúc này mới được cùng nàng dâu viên phòng. chuyện này cũng thành phò mã trong vòng trò cười. phải biết nam nha Phủ quân thế nhưng là kinh thành mặt phía nam muôn hộ, tìm một cái phế vật nhìn cửa lớn, làm cha giả quá lẩm cầm rồi sao? tùy tiện tìm một cái đều so lưu huyền ý mạnh, phạm là phát sinh chút chuyện gì đó, cái thứ nhất chạy chính là lưu huyền ý. triều đình cũng náo loạn vài ngày, có thể dịp thừa càng liền nhận định lưu huyền ý. Ai tiến cử tướng quân cũng không tốt làm. Lưu Huyền Ý cũng là nhân tài, tiền nhiệm ngày đầu tiên liền bày biện phò mã gia nghi trượng đi quân doanh. Triệu tập giáo úy trở lên sĩ quan, chọn vẹn hơn 80 người, đi thanh lâu đặt bao hết. Đám người này tại trong thanh lâu chọn vẹn chơi 2 ngày 2 đêm. Quan mới tiền nhiệm, tất cả cho hắn tặng quà, không chỉ có chiếu đơn thu hết, đối với những cái kia tặng lễ tặng thiếu, trực tiếp đuổi ra cửa phủ. Con đệ nhà mình cho săn, đứng tại cửa ra vào chửi đồng, nghêu bức, liền không xứng tặng lễ. Thậm chí là, còn tuyên bố, hoàng đế, hoàng hậu cặp vợ chồng, thiếu hai ta đầu mệnh. Các ngươi nhìn lão tử khó chịu, cũng phải thủ lấy. Tiên ít, đừng mẹ nó hướng nhà ta đưa. Rất nhiều người đối với hai đầu nửa tốt số kỳ, sau khi nghe ngóng mới biết được, con hàng này đem diệp thừa cản năm đó tọa kỵ cũng coi như tiến vào. Vậy tội Lưu Huyền Ý Tấu Trương, trông chất đứng lên so Lưu Huyền Ý đều cao. Lục bộ đại viên muôn cũng ngồi không yên, con hàng này trắng trợn nhận hối lộ, mang theo quân tốt đi dạo ký viện, lại không ngăn lại một chút nam nha phủ quân liền vế đi. Có thể diệp thừa cản vô bàn một cái, lao tử thiếu hắn hai đầu lượng mệnh. Từ đó đằng sau, lục bộ thượng thư, thị lang, nự sử ngôn quan bọn họ, mỗi ngày trên triều hội cùng Lưu Huyền Ý nhau. Có thể Lưu Huyền Ý hai mắt nhắm lại, Không nghe không nghe con rùa niệm kinh, không để ý tới không để ý tới mắng ngươi chính mình, không nhìn không nhìn con rùa đẻ trứng. Một đám văn nhân đối đầu một cái thối vô lại, sừng sốt một chút chiêu mà không có. Đối với Lưu Huyền Ý làm hết thảy, tựa Hồ Diệp thừa Cản là rất hài lòng, người khác mắng càng hung ác, Diệp thừa Cản liền càng vui vẻ. Nhưng mà, ngay tại triều đình tiếng mắng một mảnh thời điểm, mật điệp Ti Tấu cũng đến. Diệp thừa Cản thấy được mật tấu đằng sau, ánh mắt cũng biến thành sắc bén đứng lên. Thương Đồ, đem tin tức hơi để lộ cho tinh hồn, để hắn đi xử lý đi xấu. Việt Vương phủ biệt viện, ở hậu hoa viên vị trí có một chỗ mộ trôn quần áo và di vật trên đó viết như ý chi mộ đối với như ý Diệp Tinh Đường cũng coi là dụng tình sâu vô cùng mỗi ngày đều sẽ ngồi tại như ý trước mộ thổ lộ hết tâm sự Diệp Kinh Huyền là nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng tại cái này xuống dưới Nhi Tử liền phế đi từ lúc Như ý bọn người bị Trượng đánh chết đằng sau đám Tiêu Đại học sĩ cũng không tới dạy học sợ sơ ý một chút bị xử lý ai cũng không phải ngu xuẩn ngươi nhìn mọi người mắng Hoàng Đế không có chuyện nhưng bây giờ ngươi mắng Diệp Kinh Huyền phụ tử thử một chút chết cũng không biết chết như thế nào cho Diệp Kinh Huyền chỉnh không có chiêu liền cho Diệp Tinh Đường tìm đến tập trách nhỏ bên trong tất cả đều là sinh đẹp nam nhân, có thể Diệp Tinh Đường căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. cuối cùng, tại Diệp Kinh Huyền Khổ Tâm Thuyết Phục phía dưới, Diệp Tinh Đường mới cố mà làm tìm một vị cung nữ, chuẩn bị tiên sinh cái đứa con yêu. có thể hết lần này tới lần khác, ngay tại đem cung nữ đè xuống đất thời điểm, Diệp Tinh Đường phát hiện chính mình thật phế đi, nhìn xem cung nữ trong mắt chỉ có hai chữ buồn nôn. xác thực, hiện tại hắn đối với nữ nhân đã không có bất kỳ hứng thú gì, để cho người ta đem cung nữ mất hết trong giếng, hắn không muốn để cho người biết, hắn hiện tại đã không được, liền xem như ăn tiểu dược hoàn cũng không được. khí, rất giận rất giận. Diệp Tinh Đường bí mật lại tìm Diệp Phùng Hiếu, Tiểu Thúc, làm sao còn không có phái người bắt Xuân Hoa? Bắt Xuân Hoa chuyện của chúng ta cũng đã thành một nửa. Hiện tại Huyền Võ môn Thủ tướng, Tuần thành vệ người đứng thứ hai đều là người của chúng ta. Nam Nha Phụ quân có thể không nhìn, Lưu Huyền Ý chính là cái phế vật. Liên ngay cả ta cha đều nói chúng ta cơ hội tới. Người đều tìm xong, Giang Hồ thập đại ác nhân đứng đầu huyết Đao Lão Quái Đinh Xuân Thu, nhưng một mực không tìm được cơ hội ra tay. Vậy trước tiên đường động Xuân Hoa, các loại Diệp Tinh hồn lên phía Bắc đằng sau, lại bắt Xuân Hoa. Diệp Tinh Đường thanh âm băng lãnh, trước tiên đem Trương Bách Lý xử lý cái này Diệp Phụng Hiếu trận to mắt nhìn Diệp Tinh Đường, thật muốn làm như vậy. Thừa Diệp Nam Nha phụ quân thay người, đây là cơ hội tốt nhất. Trương Bách Lý mỗi lần chiều hội tán đi đều sẽ đi cửa Nam, chỉ cần tại ngoài cửa Nam bố trí thỏa đáng, dễ như trở bàn tay. Diệp Tinh Đường chỉ chỉ phía dưới, tiểu thúc, không được, đây đều là Trương Bách Lý làm hại. Diệp Phụng Hiếu khẽ giật mình, cùng Trương Bách Lý có quan hệ gì? Còn không đều là chính ngươi làm, cha ngươi biết chuyện này sao? Không biết. Diệp Tinh Đường một mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Phụng Hiếu, nhưng ta tin tưởng, diệt trừ Trương Bách Lý cha ta cũng mười phần ý. Cái tiêu ngược lại là. Chúng ta Việt Vương đảng địch nhân lớn nhất chính là quốc tử giám bọn này thối nghèo kết hủ lâu. Diệp Phụng Hiếu không có chút gì do dự, ta sẽ làm đến không chê vào đâu được, không để lại bất cứ dấu vết gì, cũng sẽ không liên lụy đến ngươi. Diệp Phụng Hiếu rời đi về sau, Diệp Tinh Đường mắt lộ ra hung quang, ta tốt ra gia, ngươi giết ta hái sủng, ta liền giết ngươi cẩn thận. Ta muốn ngươi tất cả cẩn thận, tất cả đều chết rồi chết rồi nhỏ. Ngẩng đầu xem hắn, Diệp Tinh Đường cười, "Ân, hôm nay thời tiết thật tốt, thích hợp tặng người lên đường, tại phù hợp bất quá. Ta tốt ra gia, ta đã có thể tưởng tượng đến, ngươi nhìn xem trương bách lý thi thể, đau đến không muốn sống bộ dáng." Chương 400 mạng sống như treo trên sợi tóc chương 400 mạng sống như treo trên sợi tóc thường đồ tới Ly Sơn chuẩn bị lấy đi một nhóm lòng bàn tay nô dùng để vũ trang mật điệp ti tử sĩ diệp tinh hồn một mặt kỳ quái lớn bạn chuyện này còn muốn ngươi tự mình đi một chuyến chủ yếu là tới ăn trực thương đồ cười rất lâu không đến tiểu vương ra nơi này ăn trực ăn trực tùy thời hoang nên. đúng lúc hôm nay là bánh thị trâu thịt dây bánh trao trứng muối thì ạ diệp tinh xác lập khắc để cho người ta chuẩn bị bắt đú cùng thường Đồ ngồi đối diện nhau người thức ăn nơi này thật sự là nhất tuyệt Lão nô tại hậu cung gần 50 năm, liền không có đến qua ăn ngon như vậy. Ngự Thiệp phòng, nuôi một đám phế vật. Lớn bạn, ngươi có thể phái mấy cái đầu bếp tới giao lưu trao đổi tâm đắc. Vậy thì tốt quá, dành thời gian ta cũng làm người ta tới, hảo hảo học một ít. Ăn xong điểm tâm, Thương Đồ chủ động đi thư phòng. Diệp Tinh hồn theo sát phía sau, để lý trinh lý thận bảo vệ tốt cửa. Lớn bạn, ngài đây là? Tiểu vương gia, gần nhất Việt Vương phủ có chút ít động tác. Cần ta làm cái gì? Cứu, Trương Bách Lý. Cái gì? Diệp Tinh hồn mẹ nào gào lên, bọn hắn muốn giết Trương Bách Lý. Làm sao dám? Ai cho bọn hắn vũ khí? Hoàng gia gia đều không nỡ hung vài câu đại học sĩ, bọn hắn muốn đem người giết đi. Cụ thể chuyện gì xảy ra, ai cũng không biết, đoán chừng là trả thù bệ hạ đi. Lớn bạn, chuyện này ngươi liền có thể xử lý, thế nào trả lại tìm ta. Cứu người đối với ngươi mà nói còn không phải một bữa ăn sáng. Chuyện này mật điệp ti đi không có khả năng tham dự, ý của bệ hạ là để cho ngươi xử lý một chút. Thương Đồ thở dài một hơi, trên đường tới, ta một mực suy nghĩ chuyện này, ý của bệ hạ hẳn là để cho ngươi kéo một thanh trương bất lý. Không đối. Diệp Tinh hồn sắc mặt trở nên khó coi, hắn là để cho ta kéo một thanh nhị tốc đi. Cái này người lao nô này cũng không biết cầu vật ngu xuẩn phế vật Diệp Tinh hồn chửi thầm lên, liền xem như đầu bị lừa đá qua người, cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hiện tại Diệp Tinh đường thật giống như thoát cương chó dại, tại tìm đường chết trên con đường càng biểu càng xa. Lớn bạn, bọn hắn lúc nào đầu thủ người của ta truyền về tin tức, hẳn là buổi chiều. Tốt, ta đã biết. Diệp Tinh hồn hung hăng được một hấp trà thang, cái này thế nào phí sức không có kết quả tốt việc, toàn để cho ta làm. Thương đồ nói ra tới, người liền đi, chỉ để lại một cái bản đồ, là mỗi ngày trương bách lý con đường phải đi qua. Diệp Tinh hồn nghiên cứu cẩn thận một chút địa đồ, Thành Nam là tốt nhất động thủ địa điểm. Bỗng nhiên, Diệp Tinh hồn nghĩ tới, tựa hồ Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Đạt lẫm liền ở tại Thành Nam. Trinh thúc, chuẩn bị một chút, đi đem Tiêu Viễn Sơn phòng ở điểm. A. Lý Trinh một mặt một bước, thiếu gia, đó là ngươi vương thúc, giữa ban ngày đi đốt hắn phòng ở. Đừng quá trắng trợn, phương diện này ngươi không phải am hiểu nhất sao? Lý Trinh gật gật đầu, đây cũng là giết người phóng hỏa những này hoạt động, ta cùng Lý Thận Môn rõ ràng. Thiếu gia, lúc nào châm lửa? Trong nhà không phải có xuyên trời khí sao? Ta sẽ dẫn hơn mấy cái, xuyên trời khí nổ ngươi liền châm lửa được rồi, trinh thúc, vạn sự coi chừng. diệp tinh hồn thấp giọng, châm lửa đằng sau, cùng tiêu viễn sơn hoặc là tiêu đạt lẫm đánh cái đối mặt, cho hắn biết là chúng ta thả lửa. Lý trinh không hiểu, nhưng diệp tinh hồn nói làm thế nào, vậy liền làm thế nào. Mặc vào một kiện kỳ lân phục, diệp tinh hồn mang theo hộp cơm đi hồng ngưỡng tự. Na tháp toa một mặt ngoài ý muốn, hôm qua vừa gặp so mặt, hôm nay liền muốn. Ta tại thành nam có cái xưởng nhỏ, là chế tác đồ hộp, muốn mang ngươi đi thăm một chút. Đem hộp cơm mở ra, bên trong là hoa quả đồ hộp, thịt heo đồ hộp, cá hộp, còn có một bầu rượu. Na Tháp Toa buông xuống trong tay Tôn Tử Binh Pháp Kỳ quái nhìn xem Diệp Tinh Hồn. Trong các ngươi vốn có câu nói, gọi là vô sự mà ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích. Na Tháp Toa cảnh giác nhìn xem Diệp Tinh Hồn, ngươi có phải hay không có chuyện cầu ta. Diệp Tinh Hồn lúng túng xoa xoa tay, là có một chuyện nhỏ, giúp ta cứu cá nhân, người của ta không tiện động thủ, việc này ta muốn làm khẳng định gây một thân tao. Ngươi nhìn ta tay Na Tháp Toa mở ra tràn đầy vết chai tay, ta chỉ biết giết người. Giết người chính là cứu người, đều là người đang chết. Tiểu Tôn gia, ta nhất phục chính là ngươi như thế chứng đàng hoàng nói hiệu nói vượn dáng vẻ. Na Tháp Toa đối với Diệp Tinh Hồn núm nu bay đồ hộp này không sai, ta muốn la sát quốc độc nhất vô nhị quyền kinh doanh, cái này không ngoài bán. Diệp Tinh Hồn dừng một chút, hoa quả đồ hộp là không có vấn đề. Thành Giao. Diệp Tinh Hồn đem sự tình đơn giản cùng Na Tháp Toa nói một phen, Na Tháp Toa hiểu ngay lập tức. Chính là ngẫu nhiên gặp tôi. Đúng đúng đúng, chính là ngẫu nhiên gặp. Diệp Tinh Hồn trùng điệp gật đầu, ngươi xem một chút cần gì trang bị, ta cho ngươi phân phối. Ngươi muốn sống muốn chết, chết đều chết hết đấu. Vậy liền năm cái lòng bàn tay nô đi, thứ này ta thử, lực sát thương đầy đủ, ta mang năm tên cận vệ cùng đi với ngươi Nam Đại Nhai Diệp Tinh Sắc lập khắc để cho người ta chuẩn bị năm cái lòng bàn tay nô còn có năm hộp tên mỏ 7 giữa trưa hạ một trận mưa không khí cũng càng ngày càng mát Trương Bách Lý rời đi Quốc Tử Giám đi Tử Thần Điện cùng Diệp Thừa Càn thương nghị một chút xử lý quan học sự tình hiện tại võ triều cảnh nội quan học hỗn loạn các nơi châu phủ cũng là vì xây thư viện xây lên thư viện chính lệnh hoàn toàn trở thành rõ bên hai Trương Bách Lý đề nghị đem kẻ dạy học sắp xếp quốc gia chính thức biên chế bên trong hưởng thụ quốc gia lãnh ngộ đồng thời hàng năm dựa theo học sinh khảo hạch kết quả bình chọn ưu tú thư viện cùng giáo sư ưu tú để mà cổ vũ bọn hắn tính tích cực. Diệp Thừa Càn nhất nhất gật đầu, Trương Bách Lý tất cả đề nghị, tất cả đều đồng ý, sự tình cũng giao cho Trương Bách Lý toàn quyền xử lý. Trương Bách Lý rời đi từ thân điện, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nhất là Diệp Thừa Càn nhìn hắn thời điểm, có chút không bình thường, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, lại không nói ra. Nhưng suy nghĩ thật lâu, Trương Bách Lý cũng không nghĩ rõ ràng, dứt khoát liền không nghĩ. Đây là Trương Bách Lý lời gian, không nghĩ ra sự tình liền không đi nghĩ, không chừng ngày thứ hai lại quên. Bên ngoài mưa, tiểu thái giám chống đỡ dù che mưa, đem Trương Bách Lý đưa lên xe ngựa. Mưa rơi không lớn, Trương Bách Lý quay kính xe xuống, khắp nơi quan sát sau, thì thào lên tiếng, hay là tiểu vương ra lợi hại à? Từ lúc phía bên phải thông hành áp dụng đằng sau, con đường cũng rất giống rộng rãi rất nhiều. Mên mông mưa phùn, hai bên đường cửa hàng cũng bắt đầu dắt cửa không tiếp tục kinh doanh, người đi trên đường không nhiều. Không biết vì cái gì, Trương Bách Lý luôn cảm giác đường về nhà hơi dài, không có dấu hiệu nào bên dưới, trong mưa phùn xuất hiện một đám tay cầm đào phong người áo đen, theo đuôi phía sau. Siêu, đủ ảng, một cái xuyên trời khỉ, tại trong mưa phùn nổ vang. Sau đó có người bắt đầu hô to, hỏa hoạn, hỏa hoạn. Trong chốc lát. Khoảng cách Trương Bách Lý chừng 50m trong tòa nhà, ánh lửa ngút trời. Xe ngựa ngừng lại. Các người áo đen cũng trong nháy mắt bao vây xe ngựa, một đao chém bay ma phu, Trương Bách Lý mạng sống như treo trên sợi tóc, chương 401, bình định lập lại trật tự, chương 401, bình định lập lại trật tự. Ầm ầm, một đạo thiểm điện xẹt qua, tiếng sấm đinh tai nhức óc. Hàng quang lấp loé, có người chém đứt xe ngựa mà cửa. Trương Bách Lý khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem người áo đen, nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có người muốn giết hắn. Nhìn hàm người hành thích, nghiêm nghị quát lớn. Lớn mật. Hành thích mệnh quan triều Đình, các ngươi có biết Lao Phu là ai? các ngươi liền không sợ gây họa tới cựu tộc sao? để cho ngươi chết hiểu rõ một chút mà. tại hạ huyết đao lão quái Đinh Xuân Thu. một người cầm đầu, cầm trong tay trường đao, gọn gàng đâm hướng Trương Bách Lý ngực. một cỗ sát khí cũng lan tràn ra, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Trương Bách Lý dứt khoát cũng liền không tránh. đối với Đinh Xuân Thu trận mắt nhìn, không có bất kỳ cái gì sự sợ hãi đối với tử vong. khi một viên mũi tên bay về phía Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu nếu là tiếp tục đâm đao, khẳng định bị mũi tên bắn giết. một mạng đổi một mạng sự tình, Đinh Xuân Thu sẽ không làm, vội vã thu đao thân thể hướng về sau quay của một hồi, tránh thoát một kích chí mạng. lúc này, la sát người thân ảnh, chậm rãi xuất hiện tại trong mưa. toàn bộ ban viết na tháp toa ra lệnh một tiếng, năm tiên thị vệ xuất ra trưởng tâm nô, đối với thích khách không ngừng kích phát. trong nháy mắt, liền có năm cái thích khách chúng tên ngã xuống đất. đinh xuân thu thu nạp còn lại thích khách, nhìn hầm hầm na tháp toa. người trung nguyên sự tình, các ngươi la sát quỷ tử bất can thể vào. thật không may, gặp liền không thể mặc kệ. na tháp toa rút ra bên hông trường kiếm, mang theo năm thị vệ, phóng tới thích khách. diệp tinh hồn liền đứng tại cách đó không xa, nhìn xem một màn này vì chết trương bách lý thế mà vận dụng hơn 20 người tại lý thận bảo vệ dưới diệp tinh hồn một đường chạy chậm đến xe ngựa trước vào trong nhìn một cái phát hiện trương bách lý chính đoan chính ngồi ở trong xe ngựa sát mặt cương nghị quả cảm không sợ sự uy hiếp của cái chết thiên sinh xuống xe diệp tinh hồn vươn tay trương bách lý tập trung nhìn vào xác định là diệp tinh hồn đằng sau lúc này mới xuống xe ngựa đi theo diệp tinh hồn đến ven đường cửa hàng cửa ra vào trung sơn vương phủ bộ khúc lập tức đem hai người bảo hộ ở chính giữa không đi trương bách lý hỏi không đi diệp tinh hồn dừng một chút tiên sinh ngài nói là muốn sống muốn chết Cái kia xem trước một chút, là ngẫu nhiên gặp hay là tận lực? Đương nhiên là ngẫu nhiên gặp. Diệp Tinh Hồn núm núm bay, ta chuẩn bị mang na tháp toa đi xưởng đóng hộp đi dạo, ai biết liền gặp việc này mà. Đối diện không hô một cú họng, cũng không biết có người hành thích ngày lận. Lão Phu nhớ kỹ, nghe được xuyên trời khỉ tiếng nổ, vật kia chỉ có chỗ ở của người có đi. Trương Bách Lý vừa chỉ chỉ ánh lửa ngập trời địa phương, trời mưa lớn như vậy, hỏa thế không giảm, cũng chỉ có quân giới nghiên cứu phát minh tư dầu hỏa có thể làm được. Ngươi còn cùng Lão Phu nói là ngẫu nhiên gặp sao? Ngẫu nhiên gặp, chính là ngẫu nhiên gặp. Diệp Tinh Hồn mặt mo đỏ ứng, nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Ngẫu nhiên gặp liền ngẫu nhiên gặp đi, Lão Phu lựa chọn tin ngươi. Trương Bách Ly dừng một chút, Tiểu Vương gia, đừng để lại người sống. Lão Phu hẳn là đoán được là ai. Đúng lúc này, Lý Thận cho mày, thiếu gia, không đúng. Trừ dẫn đầu bên ngoài, những người còn lại làm sao tất cả đều là Long võ vệ được lối? Long võ vệ. Diệp Tinh hồn khẽ giật mình, thật thúc, ngươi xác định là Đông Cung cấm vệ. Thiếu gia, chiêu số tuyệt đối sẽ không sai. Long võ vệ chiêu số, là tại Trấn Bắc quân thân vệ doanh học, tuyệt đối không nhầm lầm. Nam Đại Nhai bên trên, tình thế cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Đinh Xuân Thu thấy mình đánh lâu không xong, lập tức vừa hô, quân trận. Bọn thích khách trong nháy mắt tạo thành một cái quân trận, trong lúc nhất thời vậy mà chiếm cứ thượng phong. Trong lúc bất chợt, bên trong chiến trường lại xông vào hai người, một cái là Lý Trinh, một cái khác là Lý Thận. Nghe ta chỉ huy, Lý Thận đang bước lui một người đằng sau, hét lớn, ba vị trí đầu sau năm, phía sau bên trên trưởng tâm nô. Vừa dứt lời, Na Tháp Toa tiến lên một bước, cùng Lý Trinh, Lý Thận đứng ở hàng thứ nhất, phía sau trong năm người, có ba người đã đem trưởng tâm nô lên dây cung, tiến, ba người tiến về phía trước một bước, động tác chỉnh tề, trong nháy mắt bước lui đối phương quân trận hàng thứ nhất. Siu siu siêu. trường tâm nô cũng đã kích phát, ba người ngã xuống đất, đối phương quân trận cũng coi là phá vỡ một đường vết rách, hình mối khoan đánh xuyên qua bọn hắn. Na tháp toa bọn người mặc dù không hiểu, nhưng vẫn như cũng là làm theo. Tất cả mọi người là từ trong đống người chết bỏ ra tới, mặc dù lần thứ nhất hợp tác, nhưng ở thời khắc sinh tử cũng mười phần có ăn ý. Na tháp toa mang tới cận vệ cũng đều là đánh qua rất nhiều trận đánh ác liệt trận đánh ác tồn tại, cũng tất cả đều là tính anh. Trên thân mặc dù bị thương, máu tươi chảy ngang, nhưng không chút nào ảnh hưởng bọn hắn giết địch. Quân trận bị phá, bọn thích khách luôn uống. Đinh Xuân Thu xem như thấy rõ. Mưa lớn như vậy, trên đường đều không có người. Khẳng định có người để lộ bí mật. Cùng Lý Trinh liều mạng hai đao, Đinh Xuân Thu hư. Hắn mặc dù danh xưng học đến giả trách, nhưng giang hồ giả lộ, làm sao có thể là quân chính quy đối thủ? Rút lui. Đinh Xuân Thu nói xong, vứt xuống đồng bạn cái thứ nhất chạy. Nhưng lại tại trong chấp mắt này, chuyến đến chỉnh tề tiếng bước chân cùng tiếng la giết. Liêu quốc sứ giả nơi ở lên đại hỏa, tuần thành vệ chạy đến cứu hỏa. Vừa tới Nam Đại Nhai đã nhìn thấy có một đám người áo đen hành thích, lập tức phong tỏa tất cả giao lộ, đem tất cả người áo đen bao vây lại. Thiên sinh, ngài đã làm gì người người trách sự tình? thế mà phái ra nhiều như vậy cấm quân, đây là nhiều ngóng trong ngài cưới hả Diệp Tinh Hồn nhìn xem Trương Bách Lý, treo chọc nói, trả thù thôi. Lão Phu vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần chịu học liền có thể trở thành tài năng có thể đào tạo, cho nên một mực dạy hắn nhân đức. Hiện tại xem ra, không có đầu óc, không có thâm trầm, không có lòng dạ, không có lòng dạ, một phế vật. Trương Bách Lý thở dài một hơi, vô vô Diệp Tinh Hồn bả vai, tiểu tử, nếu quả thật đến ngày đó, lão Phu cũng sẽ dẫn người số bản của ngươi. Thiên Sinh cuối cùng trưng cầu một chút ngài ý kiến, lưu không lưu, không lưu mặt mũi của bệ hạ cũng muốn giữ lại, chẳng lẽ để hắn xử lý cháu trai rồi sao? Trương Bách Lý nhìn về phía Diệp Tinh Hồn, ngươi làm đúng à? Sắp thực ngẫu nhiên gặp hay là rất không tệ, La Phu là La Sát sứ giả cứu, không thể để cho ngươi gây một thân tao. Thành Bắc Đạo còn không thể đổi chủ, càng không thể để bọn hắn cho ngươi ngột ngạt. Diệp Tinh Hồn cùng Trương Bách Lý cất bước đi hướng đám người. Tại vòng vây bên ngoài, trong tay giơ cao lệnh bài của mình, đang muốn nói chuyện, lại phát hiện giao lộ đi tới một người, chính là Tuần Thành Vệ Đại tướng quân Cao Kiện Hạ. Cao Kiệt Hạ đối với Trương Bách Lý vừa chặt tay, đại học sĩ bị sợ hãi, phía sau giao cho Tuần Thành Vệ xử lý liền tốt làm phiền. Trương Bách Lý đáp lê nói, Cao Kiện Hạ vung tay lên, tuần thành vệ nghe lệnh, toàn bộ bắn giết, một tên cũng không để lại. "Tiên sinh, sinh khí không?" Diệp Tinh Hồn mang theo Trương Bách Lý lên xe ngựa, dò hỏi. "Khí, khẳng định là khí." Nhưng tốt xấu làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Lão phu nhìn thấy Cao Kiện Hạ một khắc này, minh bạch bậy hạ khổ tâm. "Tiểu vương gia, lão phu nhất định dẫn người sốp nhà ngươi bàn ăn." "Diệp Tinh Hồn, tiên sinh, ngài đây coi như là bức lương làm kỹ nữ sao?" Trương Bạch Lý nhìn lướt qua Diệp Tinh Hồn, chỉnh ngay ngắn vào áo, cái này gọi bình định lập lại trật tự. Chương 402 Học viện quân sự, chương 402, học viện quân sự. Việt Vương phủ biệt viện. Diệp Tinh Đường khẩn trương nhìn xem Diệp Phụng Hiếu, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Thập đại ác nhân đứng đầu Đinh Xuân Thu bị loạn đao chặt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta chẳng lẽ nhận biết tất cả đều là phế vật sao? Ta muốn bọn hắn có cái gì dùng? Tiểu thúc, cụ thể chuyện gì xảy ra? Bài kế như vậy chu đáo chặt chẽ, làm sao lại thất bại? Hoàng gia gia biết chuyện này sao? Có hay không lưu lại người sống? Diệp Tinh Đường sợ, thật sợ, một thanh nắm lấy Diệp Phụng Hiếu cánh tay. Không có lưu lại bất luận cái gì người sống, tham dự hành thích người tất cả đều bị bắn giết. Diệp Phục Hiếu trùng điệp thở dài một hơi, nguyên bản có thể thành công, nhưng mà ai biết Liêu Quốc sứ giả trụ sở đột nhiên lửa cháy, kinh động đến tuần thành vệ. Trên nửa đường có bắt gặp la sát quốc sứ giả. Nếu là không có la sát quốc sứ giả ngăn cản, hành thích khẳng định thành công. Trùng hợp như vậy. Diệp Tinh Đường sững sờ thần, trầm tư hồi lâu, lúc này mới lại hỏi, Diệp Tinh Hồn đâu? Có hay không gặp được Diệp Tinh Hồn? Gặp a, hắn cùng la sát quốc sứ giả cùng một chỗ. Diệp Phục Hiếu tiếp lấy giải thích nói, ta ký càng điều tra, chính là trong lúc vô tình gặp được. Chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Chúng ta chính là vận khí kém một chút chuyện này ta có thể vô nghĩa sao? thật là ngâu nhiên độc. Diệp Phụng Hiếu hít sâu một hơi, đại chất tử phải đem người trung gian xử lý, không phải vậy dễ dàng tự dứt lấy hoạn. Ân, ngươi đi làm đi. Diệp Tinh Đường dừng một chút, tiểu thúc, ngươi còn nhớ rõ ta đi? A. Diệp Phụng Hiếu một mặt mở miệng. Tiểu thúc, cha ta phạm là đăng cơ, ngươi chính là một chữ sóng vai vương. Diệp Phụng Hiếu khẽ không người, không nói gì thêm, rời đi Vương phủ biệt viện. đúng vào lúc này, Diêu Thiên Hỷ chậm rãi từ núi giả phía sau đi ra, dọa đến Diệp Tinh Đường toàn thân giật mình. Đại sư, ngươi, ngươi trường nào thì tới. Thế tử điện hạ. Ngươi bây giờ phải làm là chuẩn bị đủ hậu lễ, đi thăm viếng một chút Trương Bạch Lý. Đại sư, chà ta. Yên tâm, lão nạp sẽ không nói ra đi. Diêu Thiên Hi chắp tay trước ngực, tụm một tiếng Phật hiệu, "Điện hạ, hiện tại liền phải đi qua, đừng để người khác vượt lên trước." "Tốt, ta liền tới đây chuẩn bị." Diệp Tinh Đường lập tức chào hỏi nhân thủ, chuẩn bị lễ vật. Diêu Thiên Hi ngồi ở hậu hoa viên trong lương đình, cũng tại lập đi lặp lại suy tư chuyện này. Hắn nhận được tin tức là Diệp Phụng Hiếu cho hắn, Diệp Phụng Hiếu Lâm động thủ trước đó trưng cầu Diêu Thiên Hi ý kiến. Có thể chuyện này trừ người trung gian giống như liền không còn những người khác biết, đến cùng là ai tiết lộ bí mật? nhìn chung quanh toàn bộ biệt viện Diêu Thiên Hi lâm vào trầm tư, chẳng lẽ trong phủ có gian tế? Trương Bách Lý bị người hành thích, trong tinh thành gây nên sóng to gió lớn, triều chính chấn động. Diệp Tinh Đường trước tiên mang theo lễ vật đến nhà thăm viếng. Diệp Thừa càng nghiêm lệnh kinh triệu phủ, tuần thành vệ nắm chặt phá án, hành thích chủ mưu nhất định phải dây thừng cái này pháp. Diệp Tinh Đường sự tình làm được ra dáng, một chút cũng tìm không ra đến ma bệnh, đạt được rất nhiều đại học sĩ tán thưởng. Thế là lời đồn cũng xuất hiện, Trương Bách Lý là Diệp Tinh Đường lão sư, xử lý Trương Bách Lý chẳng khác nào tháo bỏ xuống việt vương đảng cánh tay. Mâu thuẫn cũng di chuyển tức thời đến Việt Vương Đảng kẻ thù chính trị trên thân. Nhưng vấn đề là, Diệp Tinh Đường thông minh quá mức. Tham viếng song trương bất lý, thế mà đi từ thân điện, đối với Diệp Thừa Càn lại là một trận khóc lóc kể lệ. Diệp Thừa Càn cũng là bất động thanh sắc nhìn xem Diệp Tinh Đường biểu diễn, không có vật trần. Meo khóc chuột giả từ bi, cấp 2 cỡ lớn phế đi, cấp 3 tiểu hào cũng phế đi. Phạm là không phải là không muốn người nhà mình thấy máu, thích khách cũng tuyệt đối sẽ không toàn giết chết. Mẹ nó. Diệp Thừa Càn ở trong lòng hung hăng một câu, đáng thương chấm cùng hoàng hậu yêu ghen, quá vọng động rồi, lúc trước liền nên toàn vậy vào trên tường. Chấm càng ngày càng coi trọng ngươi, con đường của ngươi cũng càng chạy càng rộng. đứng người lên, vỗ vô Diệp Tinh Đường bà vai, đi trước Đông Cung tham viếng một chút lão nhị đi thôi. là Hoàng Gia Gia, Diệp Tinh Đường một mặt ngạo kiều rời đi. Diệp Thừa càng nhìn xem bóng lưng của hắn, răng cắn đến két két rung động, phàm là không phải chuẩn bị ngự giá thân trình, không phải giết chết bọn hắn hai người không thể. ngắm lại con cháu của mình, cũng liền Diệp Tinh Thiện, Diệp Tinh Hồn cùng Diệp Tinh tốn để hắn bất lo. có thể hết lần này tới lần khác, cái này ba cái mặt hàng vừa thối tên ở bên ngoài. khi sâu một hơi, Diệp Thừa càng gọi tới Thương đồ đi, đi Ly Sơn ngồi một chút toàn bộ làm như thành giải xấu xấu, mặt trời lên cao, trung sơn vương vị tường, gia luật bình tại đồng tiểu huyện truyền thụ bên dưới cũng là thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, duy nhất khống chế không tốt chính là phần miệng lực đạo, nhìn thấy liền muốn hung hăng cắn một cái. diệp tinh hồn mỗi lần đều sẽ cảm khái, tiêu thiểu chín thành, gánh nặng đường xa. nhưng may mắn, loại sự tình này đều là quen tay hay việc, diệp tinh hồn cũng tin tưởng tương lai không lâu, gia luật bình nhất định nâng cao một bước. ăn cơm chưa, gia luật bình mấy người cũng đổi xong tiết khả nhân đưa tới sân sám. diệp tinh hồn một chút nhìn sang, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ tào thừa tương ý chí rốt cục đã hiểu ngụy võ di phong đại hán trung lương tào lão bản một mực tại giáo dục chúng ta tuổi nhỏ nên biết thiếu phụ tốt đừng đem thiếu nữ xem như bảo tuổi nhỏ nên biết thiếu phụ quý đừng để thanh xuân chảy nước mắt dùng hiện đại mà nói chính là sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ tình yêu giá cao hơn nếu có thiếu phụ bao cả hai đều có thể ném ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút tào lão bản câu này người vợ ta nuôi dưỡng đừng chỉ nhìn ý tứ đúng như tên gọi người ta tào lão bản đợt này tuyệt đối tại tần khí quyển đương nhiên diệp tinh hồn cũng sẽ không vô sỉ nói ra sinh con nên như tôn trong yêu làm người nên như tào lão bản Nhìn xem các thế tử từng cái mặt mày tỏa sáng, Diệp Tinh Hồn đã cảm thấy chính mình là thừa dịp còn trẻ phải vào bước. Các thê tử đều đi đồng phất xuân, Diệp Tinh Hồn một người nhẩm chán, chuẩn bị đi học viện quân sự đi dạo. Vừa đi ra cửa, liền bắt gặp Diệp thừa Càn. Ngươi thế nào lại tới? Không phải. Gặp Diệp thừa Càn sắc mặt không phải rất tốt, Diệp Tinh Hồn vội vàng đổi giọng, cung nên bệ hạ. Đây là muốn ra ngoài, ân, đi học viện quân sự đi dạo. Cái kia cùng một chỗ. Diệp Tinh Hồn, ngươi đi làm cái gì? Nghĩ thì nghĩ, hay là không nói ra. Trương Bạch Lý gặp chuyện, giải quyết tốt hậu quả sự tình ngươi thấy thế nào? Trên đường Diệp Thừa cắn hỏi, ta dùng con mắt nhìn. Ngươi Diệp Thừa cản che ngực, ngươi muốn tức chết ta, kế thừa Hoàng gia gia, ngài nếu để cho ta cứu được, đã nói lên ngươi có hoàn toàn chuẩn bị. Ta hiện tại là Thành Bắc đạo chỉ huy sứ, xem như ngươi Trinh Bắc đại tướng quân, ta tay cầm trọng binh, ngươi nên phòng bị ta một điểm. Vậy ngươi binh có đủ hay không? Có muốn hay không ta đem Nam Nha phụ quân, Bắc Nha cấm quân tất cả đều giao cho ngươi. Nói đến đây, Diệp Thừa cắn nhìn một chút Thương Đô, Thương Đô cũng giao cho ngươi, ngươi muốn cảm thấy chưa đủ, trong trong hoàng cung cấm vệ cũng giao tất cả cho ngươi. Không phải Diệp Tinh Hồn một mặt xoắn xuýt nhìn xem Diệp thừa Cản, "Ngài đừng nhìn ta chằm chằm một người được không?" "Vậy ngươi liền cho lão tử nói tiếng người." Diệp thừa Cản hừ một tiếng, "Trương sư hiện tại không truy cứu, cũng không cần phải truy cứu tiếp, dù sao thích khách bằng giết, còn lại cảm kích cũng phải bị xử lý, nhìn nhà Ai Hảo môn khó chịu, tìm dê thế tội là được rồi." "Vậy ngươi nói nhà Ai Hảo môn tương đối tốt ra tay." Diệp thừa Cản một mặt chờ mong, "Còn cần đem tội một làm thực." Khẳng định là Long Gia a, ta còn có một nhóm chiến mã, quân giới trong tay hắn đâu, lại không tu lưới liền vận ra bộ hải quận bến tàu chương 403, ngoan nhân, Trình A chương 403." Ngôn nhân, chính a man, đúng. Diệp Tinh Hồn đối với mình miệng chính là một bàn tay. Sau đó hầu nghi nhìn xem Diệp Thừa Cản, Hoàng Gia Gia, ngài có phải hay không đã sớm đang tính toán ta? Đi, liền Long Gia, chấm sẽ để cho thưởng đồ cho hắn đem tội danh chứng thực. Các ngươi làm Hoàng Đế đều như thế tùy hướng sao? Các triều đại đổi thay, có lẽ có tội danh cũng rất nhiều. Diệp Thừa Cản cũng không có chút nào đỏ mặt, buôn ban chiến mã, quân giới là chu cửu tộc trọng tội, một đầu tội là chết cả nhà, hai đầu tội Long nhà cũng là chết cả nhà, cũng không quan tâm nhiều có một đầu hành thích tội danh, không phải sao? Thưa ta, ngươi thắng. Diệp Tinh Hồn một núi bay, qua hết trung thu ta liền đi. Lời nói một nửa, Diệp Tinh Hồn lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ngươi cùng mãi mãn mai chiếu cố tốt chính mình, chờ ta khải hoàn. Ngươi nói cái gì? Diệp Thừa Càn dừng bước lại, trợn to mắt nhìn Diệp Tinh Hồn, ngươi một lần nữa nói, ta không nghe thấy. Ta Diệp Tinh Hồn siết chặt quyền lúc đầu bản ý hắn là cự tuyệt, nhưng nhìn đến Diệp Thừa Càn ánh mắt mong đợi, hay là lớn tiếng nói, ta muốn lên phía bắc, ngươi cùng mãi mãn mai ở nhà chiếu cố tốt thân thể. Nữ giá thân chinh ngươi liền toạ trấn hậu phương, số tuổi lớn như vậy, đừng mang theo thân vệ xông pha chiến đấu. Chấm, còn có thể cầm lên đao, còn có thể cưỡi đến chiến mã. Trừng mắt liếc Diệp Tinh Hồn, "Ngươi nói đúng, người muốn chịu già, xung pha chiến đấu là không thể, nhưng tiền tuyến luôn luôn muốn đi. Ta có cái đề nghị ngươi có muốn hay không nghe?" "Muốn." Diệp Thừa càng không có bất kỳ cái gì thật trọng, tương phản một mặt chờ mong. "Nghe thì chiến thuật sẽ kẽ, phụ trách hỏa lực bao trùm. Đừng sợ lãng phí đạn dược, hỏa pháo xếp thành một hàng, trước bên mẹ nó, địa thảm thức bên tạc, dù là đem pháo đánh tạc nổ cũng đừng đau lòng. Đừng để bộ binh sông quá gần phía trước, cũng đừng người ta nói cái gì võ sĩ tinh thần cứng đôi cứng. Trong tay có súng đạn, nhiều nghiên cứu một chút tam tam chế, viễn Trình dùng hỏa pháo, gần thời điểm lấy tay lự đạn." Có thể sử dụng súng đạn thời điểm, tận lực đừng có dùng vũ khí lạnh. Còn gì nữa không? Còn có. Diệp Tinh Hồn hơi trầm tư một chút, cầm là chết, người là sống. Mặc Kệ đánh không có đánh xuống Bắc Vương đỉnh, tuyệt đối đừng hướng trong nước ném xúc vật, để thảo nguyên bộ phát ôn dịch có tổn thương thiên đức không nói, đối với chúng ta võ triều cũng không có gì chỗ tốt, còn phải dựa vào thảo nguyên gia đồ ăn đâu. Tốt, ngươi nói chấm đều nhớ kỹ. Học viện quân sự, tới gần vị thủy, không phải rất xa. Nơi này vốn là một mảnh đất hoang, binh bộ vung tay lên, xây xong học viện. Địa phương rất lớn, san hóa làm rất tốt, mặt đất đều là mặt đường xi măng. Đi tới cửa trường học, đầu tiên nhìn thấy chính là to lớn cổng đền, võ triều hoàng gia học viện quân sự. Cổng đền hai bên trên hình trụ, là tại đại thân tự tay sáng tác câu đối. Hai tòa lầu dạy học, hai tòa ký túc xá, một tòa giáo sư lâu, một tòa thư viện. Hoàn toàn đều là dựa theo đời trước tiêu chuẩn kiến tạo. Học viện quân sự thời kỳ thứ nhất, chiêu sinh 300 người, những người này tất cả đều là hân quý tử đệ, bình quân tuổi tác tại 13 tuổi tả hữu. Võ vân thế gia tể tể bọn họ thở nhỏ đều là đao thương kiếm kích đứa dịu câu xuyên mọi thứ tinh hùng, vừa tới thời điểm từng cái nhu bức mang tiềm điện. Trong đó, có rất nhiều hoàn thân cũng hoàn toàn không đem các huấn luyện viên để vào mắt, thậm chí là nhận biết huấn luyện viên, bắt đầu bấu víu quan hệ, không muốn tiếp nhận hiện đại hóa huấn luyện. Lão hoàng đế Diệp thừa cả sạc lập ngựa xuất gia đòn sát thủ, thừa Diệp trình Aman không có đi sơn đông, liền để trình Aman đảm nhiệm học viện quân sự danh dự viện trưởng. Lao trình sẽ nuông chiều bọn hắn đám người này tận xấu, đem bọn hắn lao cha, các ca ca tất cả đều tìm tới học viện quân sự, quy quy củ củ đứng thành đội ngũ hình vương. Tại đội ngũ hình vương một bên là từ Vũ Lâm vệ mượn tới mười tên phiên trực lang, sát uy bỗng đứng sừng sững đứng lên, hung thần ác sát. Huấn luyện liền muốn có huấn luyện quy củ kết thúc không thành tể tể bọn họ, Lão Trình cũng không có phản ứng bọn hắn, mà là cho tể tể lao cha, đại ca, một người ngũ con côn, sát uy bỗng rơi vào trên ông, rung động đùng đùng. Có thể hết lần này tới lần khác, sửng sốt không ai dám phản kháng Trình Aman, càng la phản kháng, đánh cho lại càng nặng. Bọn này tể tể bọn họ thấy thế, lập tức liền sợ. Ngươi cho rằng cái này xong, Lão Trình cho bọn hắn mỗi người phụ trọng 20 cân, mang theo tể tể vòng quanh học viện quân sự thao trường chạy 3 vòng, chạy xong có cơm ăn, chạy không hết uống nước lạnh đỡ đói. Cứ như vậy, bọn này tể tệ bọn họ triệt để khuất phục tại Lão Trình dưới uy trong con mắt của bọn họ như bức ống hướng lao trà cũng không dám trêu chọc trình aman bọn hắn nào còn dám hướng chi làm không được huấn luyện liền gọi phụ huynh cùng theo một lúc bị phạt trên mặt không ánh sáng chuyến đi đến làm cho người cười rơi răng hàm đồng thời học viện quân sự quy củ một người thành tích không hợp cách ngủ chung phòng liên đối. không đánh các ngươi cũng không chửi mắng các ngươi liền để các ngươi huấn luyện thêm gấp đôi kết thúc không thành không có thịt ăn học viện các học sinh sợ ngủ chung phòng xảy ra vấn đề những cái này môn văn hóa không tốt đều liệu mạng hỗ trợ học bổ tốt lao trình mang theo một cái vỏ rượu ngồi tại thao trường trung tâm nhất vị trí Nhìn xem bọn này tại tệ tệ bọn họ huấn luyện, Việt dã, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Dương Chí cũng bị điều nhiệm học viện, đối với Lao Trình giơ ngón tay cái lên, "Lao công già, hay là ngươi nhu bức?" Châu cái rắm. Lao Trình được một hút rượu, "Mọi người nể tình hỗ trợ diễn với tôi, thật sự cho rằng ta lão Trình một tay che trời." Đứng người lên, Lao Trình trong tay đung đưa sợi đằng. "Chạy, toàn mẹ nó chạy." "Lão tử giống các ngươi số tuổi này, chạy một ngày đều không mang theo nghỉ chân mà. Các ngươi lão tử lại gọi trăm người chém, lại gọi ngàn người địch, thế nào đến các ngươi nơi này thành tép cỏi, Không muốn lão tử gọi phụ hình." không muốn để cho người xem thường, liền cho lão tử động. bọn tiểu tử nhìn lẫn nhau, mất mặt sự tình khẳng định không thể làm. nhưng mà, lão trình lại không đem người, chạy xong ba vòng, còn có ba vòng. nhìn ta lão trình khó chịu sao? khó chịu các ngươi liền mắng đi ra, ai mẹ hắn không mắng ra ai không có chứng. lão trình mang theo bình rượu, dâm dâm lại rót một ngụm rượu lớn. thế nào, không dám mắng ta lão trình? vậy liền cho ta lão trình lại chạy ba vòng. bất kể nói thế nào, lão trình đến, để học viện quân sự có một cái nhạc gạo. tại học viện quân sự, điều tra là vô dụng, trình a man mới là cái tia chân tổ tông. Ở trong lòng Yên Lạc Nguyên rủa hắn sống lâu trăm tuổi liền tốt, chớ trọng huấn luyện viên, đừng tin lời của huấn luyện viên. Liên vẫn còn so sánh tập chống đầy hít đất, huấn luyện viên nói 10 cái, ngươi liền làm tốt 100 cái chuẩn bị. Diệp Thưa càng cùng Diệp Tinh Hồn tới thời điểm, lão Trình đang cùng các học sinh vây tại một chỗ thổi nư bước. Diệp Kinh tuấn con một Diệp Tinh Viêm, gặp lão Trình tâm tình tốt, cũng đi theo ồ nào. Lão Tổ mà, nói cho chúng ta một chút ngài năm đó đối mặt Liêu Quốc Bắc Uyển Thiên quân văn mã, giết bảy vào bảy ra anh hùng sự tích. Lão Trình liếc qua Diệp Tinh Viêm, "Thế nào? Muốn thử xem ta lão Trình thân thủ hiện tại." Lão Tổ Mã vậy ngươi thuận tiện phơi bảy một ít sao để cho chúng ta đoàn người cũng học một ít bên ngoài đều nói ngoại giáo huyên hoa đại phủ võ triều thiên hạ đệ nhất lao trình nứt miệng thành hôm nay cao hứng liền cho các ngươi học một khóa để cho người ta mang tới huấn luyện dùng trường côn trường côn chói đầu bảng lấy miếng đông miếng đông dính đôi phấn dùng để nhớ điểm số lao trình cân nhắc một chút trong tay trường côn thành tích xếp hạng 20 vị trí đầu toàn bộ ra khỏi hàng diệp tinh viêm khẽ giật mình lao tổ mà thật hay giả ngươi nhìn ta lão trình giống như là đùa giỡn hay sao cách đó không xa diệp tinh hồn cũng mang theo nghi hoặc nhìn xem diệp thừa cản. Hoàng gia gia, một cái đánh 20, lão tổ mà lớn như vậy số tuổi, được không? Diệp Thưa can một mặt nạ kiểu, trong mắt cũng hiện ra vẻ hư vấn, lực lượng mười phần, tại chúng ta võ triều, liền không có hoàng thúc không được. Chương 404, chớ chọc đầu bếp, chương 404, chớ chọc đầu bếp. Trình A Man rất biết đánh nhau, đây là công nhận sự thật. Một người giao đấu 20, không rơi vào thế hạ phòng, cuối cùng chiến bình. Các học sinh tất cả đều không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lao Trình. Lao Trình vứt bỏ trong tay trường côn, mặt không đỏ hơi thở không gấp, tượng trưng biểu dương vài câu can đạm lắm nhưng Diệp Tinh Viêm dùng đấm máu chân tướng nói cho bọn hắn, đây không phải chiến bình, là sợ các ngươi thật không có mặt mũi, cố ý đổ nước. Không, là thả một cái Thái Bình Dương. Cho nên Diệp Tinh Viêm bí mật lại trấn an đám người, về sau ai cũng đừng lên thứ nhi, tất cả đều ngoan ngoãn im miệng. Lúc nào có thể đánh bại Học viện Quân sự đâu biết, lúc nào liền xem như miễn cưỡng xuất đồ. Tới gần giữa trưa, các học sinh cũng có thứ tự hướng đi nhà ăn. Cùng đời trước một dạng, dài mảnh cái bàn, mọi người bưng bàn ăn xếp hàng mua cơm. Phong ăn quảng cáo rõ ràng sáng tỏ, lãng phí đáng xấu hổ. Diệp Tinh hồn mang theo Diệp Thừa cản tiến vào nhà ăn tham quan. Diệp Thừa Càn đối với nơi này hết sức hài lòng. Sạch sẽ, sẽ gọn gàng vệ sinh, chung quanh cửa sổ tất cả đều sử dụng lưu ly. Diệp Thừa Càn giống như là thấy được đại lục mới một dạng, nhìn cái gì đều hiếm lạ, nhưng Diệp Tinh hồn lại mang theo hắn đi kiểm tra thùng rác. Diệp Thừa Càn mới đầu không hiểu, nhưng rất nhanh liền minh bạch, trong thùng rác trừ canh rau bên ngoài không có gì ăn cơm thừa rượu cạn, điểm ấy Diệp Tinh hồn vẫn là rất hài lòng. Học viện nhập học này thứ ba, bọn này đứa con yêu lãng phí, lão tổ mà đem trong thùng rác đồ ăn tất cả đều đổ ra, để bọn hắn tất cả đều lướt xuống. A. Diệp Thừa Càn nghe nói một trận buồn nôn. Hoàng gia gia, chọn ba lấy bốn đánh như thế nào cầm các loại lao tổ mà đi sơn đông trước đó ta chuẩn bị cho bọn hắn làm một lần huấn luyện giáng ngoại mang theo một ngày khẩu phần lương thực ở bên ngoài sinh tồn 7 ngày đây cũng là có thể ở bên ngoài đánh trận sẽ có rất nhiều đột phát sự kiện nhiều khi đều không kịp ăn một ngụm nóng hồi cơm đánh trận càng nhiều bằng vào lại ý chí lực cùng dũng khí Diệp Thừa Càn hài lòng gật đầu sau đó lộ ra vẻ thất vọng nói thật ta hiện tại có chút không muốn để cho ngươi lên phía bắc nhưng ngươi không đi lại không được Diệp Tinh Viêm ngay tại xếp hàng mua cơm nhìn thấy Diệp Tinh Hồn cùng Diệp Thừa Càn đằng sau trong nháy mắt trung thực rất nhiều những cái kia không biết Hoàng Đế cùng Diệp Tinh Hồn. Đối với hai người bắt đầu chỉ điểm. Ngoa tạo, ở đâu ra? Lại dám tại phòng bếp đi ngang. Phòng bếp đầu bếp mỗi một cái đều là tính tình nóng nảy, một chút cũng không tốt gây. Đầu bếp vốn là ly Sơn quân hộ, ban sơ bọn này đứa con yêu bọn họ không nhìn chúng quân hộ. Thậm chí là còn cảm thấy, bọn này quân hộ đều là thế tập, không có đi lên chiến trường, không có gì kinh nghiệm thực chiến, nhiều nhất cũng chính là đồ ăn làm ăn ngon thôi. Sau đó, Trình A Man tổ chức một lần đối với diễn. Năm cái quân hộ đối chiến 60 tên đứa con yêu, đem bọn hắn đánh cho gọi là một cái thảm. Thời điểm ban sơ, vẫn như cũ ai cũng có phục nhưng đối với diễn ba lần đằng sau bọn hắn hoàn toàn vụ. Tại học viện quân sự, trừ phục tùng, phục tùng, lại phục tùng bên ngoài, còn có một đầu chính là chớ chọt đầu bếp. Nhưng bây giờ trong phòng bếp một cái lao ra hỏa, một cái thanh niên, thế mà đối với đầu bếp một trận chỉ trỏ, các học sinh ngọng. Đây là cái gì? Diệp Thừa Càn nhìn chăm chăm bàn ăn, một ô một ô, bàn ăn a khác biệt ngăn chứa là phân chia món ăn. Diệp Tinh Hồn cầm lấy một cái bát, lại giải thích nói không phân biệt một chút, liền thành món thập cầm Cái bát này là dùng đến tĩnh canh. Diệp Thừa Càn nhìn xem là một trận hiếm lạ, sau đó lại đang trong phòng bếp nhìn một chút món ăn. Không phải rất xa xỉ, bốn đồ ăn một chén canh, mặn chay phối hợp cũng mười phần hợp lý. Nhìn thoáng qua đầu bếp, Diệp Thừa Càn chậm rãi mở miệng, "Một hồi, cái kia thịt trâu cho ta nhiều thịnh một chút." Đầu bếp liếc qua Diệp Thừa Càn, học viện quân sự quy củ, đối xử như nhau. Hoàng đế tới cũng là định lượng, không đủ ăn có thể thêm, nhưng lần thứ nhất không có khả năng vượt chỉ tiêu chuẩn. Rất nhiều người mua cơm đều vượt chỉ tiêu, rõ ràng ăn không được còn đánh đặc biệt nhiều. Đầu bếp biểu hiện, Diệp Tinh hồn vẫn là rất hài lòng. Diệp Thừa Càn đối với cái này cũng không tức giận, không có quy củ không thành quy tắc. Trước kia liền nghe nói qua, học viện quân sự đầu bếp rất phế lối hôm nay xem như thấy được cho ta một cái thìa ta cũng thử một chút đầu bếp nhìn về phía diệp tinh hồn tiểu vương gia cái này thử một chút liền thử một chút đi ngươi ở một bên chỉ điểm một chút là tiểu vương gia trung quanh các học sinh cũng không biết chuyện gì xảy ra không biết đây là vị nào đại thần duy chỉ có diệp tinh viêm kéo một chút chính mình mấy cái bạn cùng phòng đừng đi qua thêm phiền. tình huống như thế nào bạn cùng phòng không hiểu hỏi đó là ta hoàng gia gia cùng đại ca của ta mấy cái bạn cùng phòng nghe chút trong nháy mắt một bức trong tay bản ăn suyết nữa rơi trên mặt đất không phải vậy Vậy, vậy hạ tới, vậy chúng ta. Diệp Tinh Viêm vỗ vỗ bả vai của đối phương, Hoàng Long Ca. Đều mặc lấy thưởng dục đâu, sợ cái gì? Cũng không phải cho người đi quy lại. Tại Diệp Tinh Viêm dẫn đầu xuống, đám bạn cùng phòng lơm lớm lo sợ đi qua mua cơm. Diệp thưa Càn nhìn lướt qua Diệp Tinh Viêm, còn quen thuộc. Lúc mới bắt đầu nhất không quen, bị đánh mấy trận, cái gì đều quen thuộc. Tốt, Diệp Thư Càn cầm qua kia, cho Diệp Tinh Viêm tăng thêm một miếng thịt. Gần nhất đều học được cái gì, không vứt bỏ không buông bỏ, phải tin tưởng mỗi một tên chiến hữu. Diệp Tinh Viêm đứng trực tiếp, sau khi nói xong còn đối với Diệp Tinh Hồn chen trước mắt. Không sai. Diệp Thừa can ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Diệp Tinh Viêm, còn nói ra hai chữ nội ứng. Cái gì nội ứng? Diệp Tinh Viêm biến sắc. ra ra, ngươi cũng đừng nói mỏ. Ta cùng đám bạn cùng phòng đi ăn cơm, lại đứng một lúc liền ảnh hưởng những người khác. Cái kia. ra ra, phía sau là ta bạn cùng phòng, tất cả đều nhiều đến một chút. Đám bạn cùng phòng một mặt ngập bước, con mắt đều trợn tròn lên, trong tay bàn ăn đều đang run rẩy. Ngoại tào a, hoàng đế cho chúng ta mua cơm. Mấy khối miếng thịt bỏ vào bàn ăn, Diệp Tinh Viêm chào hỏi một tiếng. Mấy người này mới toàn thân run rẩy rời đi, cho tất cả học sinh đánh qua đồ ăn đầu bếp đưa lên một đầu sạch sẽ khăn mặt, thương đồ muốn ngăn lấy, đang muốn từ trong ngực móc càng xa hoa khát lụa, lại phát hiện Diệp Thừa Cản tiếp nhận khăn mặt, ở trên mặt trà sát mấy lần mồ hôi, đối với đầu bếp chính là một tiếng nói tạ ơn. đều tốt làm. Diệp Thừa Cản vỗ vô đầu bếp bả vai, tương lai học viện cũng là muốn mở rộng quy mô, các người dưới tay cũng sẽ quản rất nhiều người. mượn quý nhân cắt luôn. đầu bếp vừa chặt tay, lại cho Diệp tinh hồn ba người đánh đồ ăn. cuối cùng, Diệp Thừa Cản cũng cho chính mình đánh một cơm, ngồi ở chính Aman cùng Dương Chí một bàn. còn lại mấy tên huấn luyện viên thấy thế muốn hành lễ, Diệp Thừa Cản khoát khoát tay ngăn lại. Các học sinh ăn cơm rất nhanh, ăn cũng rất sạch sẽ, chưa ăn no lại qua tăng tiệm cơm. Hết thảy, Diệp thừa Cẩn đều nhìn ở trong mắt. Bọn này ngang ngược cản rỡ Vân Quý tử đệ bọn họ, hiện tại xem như triệt để biến dạng. Báo cáo. Diệp Tinh Viêm cơm nước xong xuôi đứng lên. Nói, Lao Trình gật gật đầu. Báo cáo lữ quốc công, xế chiều hôm nay không có lớp, có thể hay không lâm thời cho chúng ta thêm một tiết khóa Người chung quanh, trong nháy mắt đối với Diệp Tinh Viêm căng tới ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời ánh mắt, khó nghĩ được một lần, người nha lên, cái gì rỗ rảnh, chương 405, 16 chữ chân luôn, chương 405, 16 chữ chân luôn. Làm sao? Không nghĩ, lão Trình ngủ. Khó được Trung Sơn Vương tới một lần, không cho chúng ta giảm một tiết khóa đáng tiếc. Lao Trình lập tức nhìn khắp bốn phía, các ngươi đâu? Đều mấy cái ý tứ. Trung quanh đứa con yêu bọn họ đầu tiên là nghi hoặc nhìn Lao Trình bản kia, sau đó từng cái giống như là nhìn như quái vật nhìn về phía Diệp Tinh Hồn. Diệp Tinh Hồn công tích tại Vân Quý trong vòng cũng là chuyển tụm mở, rất nhiều người đều lấy Diệp Tinh Hồn là gieo rao, phấn đấu mục tiêu. Hiện tại Diệp Tinh Hồn tới, không để cho Diệp Tinh Hồn cho dạng một tiết hóa, đúng là rất lớn tổn thất. Ta không thế nào biết giảng bài. Diệp Tinh Hồn cười cười Dạng này, ngay ở chỗ này tâm sự là được rồi. Vừa dứt lời, chính là một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Diệp Tinh Hồn cũng bắt đầu thuộc về hắn biểu diễn, cho chấm cùng bảy đứa con yêu bọn họ rót rót súp gà cho tâm hồn. Nhìn một chút Diệp thừa Cản, Khai Xuân liền muốn bắt Trinh Thất Đát, tiện thể lấy cho hắn cũng đánh một chút máu gà. Ho Bạch đầu ương dáng vẻ, Diệp Tinh Hồn chậm rãi mở miệng. Quốc gia và quốc gia ở giữa, coi trọng chính là ai binh phong thịnh, ai quân cờ nhiều. Kẻ yếu không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện, quy tắc chỉ nắm giữ tại cường giả trong tay. Không phải không đánh ngươi, là khinh thường đánh ngươi. Chúng ta võ triển lực lượng, trừ là truyền thừa xuống văn hóa còn lại chính là các bậc cha chú đào thật thương thật chém giết trở về các ngươi đều là tổ quốc lương đóng đều là tổ quốc đóa hoa không thể cho võ triều bôi đen không thể cho bậc cha chú mất mặt mặc kệ đi đến cái nào đều nâng lên bộ ngực của các ngươi nô lên sống lưng của các ngươi nói thiên hạ biết người võ triều nhất định sẽ tại hoàng trì hoàng đế dẫn đầu xuống khai cương quách thổ lại sáng tạo huy hoàng diệp thừa càng nghe được câu này cũng là kích tình bắn ra một phía. trung sơn vương điện hạ nói không sai nam nhi trí tại vương liền nên là đấm máu xa trường đem thân đề đất nước đối với ai mẹ nó dám cho chúng ta võ triệu bôi đen lão tử cái thứ nhất cầm nó con Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, một tên đệ tử đứng lên, báo cáo: "Mời nói." Tiểu vương gia: "Hiện tại chúng ta cùng rất nhiều nước láng giềng đều có minh nước, đây chỉ là ngươi thấy thế nào? Là chúng ta thế hệ này ký sao?" Diệp Tinh Hồn cười hỏi: "Học sinh trầm Mặc, mặc kệ là cái nào thế hệ ký, đều là hữu dụng a. Năm đó chúng ta còn cho Liêu Quốc cắt nhường thuận thiên phủ, ký tên minh ước đâu, hắn không giống với đánh ngươi nữa." Diệp Tinh Hồn nhìn chung quanh đám người: "Ta cho các ngươi giảng một cái cố sự, là ta tại trên cổ tịch nhìn thấy, gọi là thiểm kích Ba Lan. Thiểm kích Ba Lan chính là điển hình nhất lệ." Diệp Tinh Hồn nói xong, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Ta cho các ngươi giảng một cái trên cổ tịch nói tới vừa sông chiến dịch, có lẽ các ngươi càng biết minh bạch hiểu rõ. Thượng cổ có cái quốc gia gọi là Đại Thanh, triều đình này rất kéo hồng, bị người đánh tới kinh thành, còn đốt đi viên minh viên, cướp đi vàng bạc tài bảo, đồ cổ tranh chữ vô số. Mỗi lần chiến bại đằng sau, đều sẽ ký kết rất nhiều không bình đẳng điều ước, thậm chí là đánh thắng, cũng sẽ ký tên rất nhiều điều ước. Sương thần, tiên cống, hóa thân, cắt đất, bồi thường, quốc gia này cơ hồ tất cả đều làm. Tại rất nhiều năm về sau, xuất hiện một vị vĩ nhân, vừa sông chiến đến dịch, kháng đẹp việt triều. Một quốc gia mạnh cứng 17 quốc gia liên quân đánh thắng, đem đại thanh bức bỏ lớp vải lót cùng mặt mũi tất cả đều tìm trở về. Diệp Tinh hồn hít sâu một hơi, cái này liền gọi, không có ký qua chữ giấy không bằng trong nhà vệ sinh phân. Hết thệ tôn nghiêm, đều dựa vào mũi kiếm đánh ra tới, kẻ yếu không xứng phân rõ phải trái. Bản Vương đánh xuống thành Bắc Đạo, ngươi nhìn Liêu quốc cùng ta giảng minh nước sao? Bọn hắn biết, hiện tại Liêu quốc thế yếu, võ triều cường đại, có thể làm chính là yên lặng chịu đựng, mà không phải tới cùng ta giảng đạo lý. Giảng đạo lý nếu là có dụng, còn muốn quân đội làm gì? Trong chốc lát, ở đây quân sự vấn luyện viên, văn hóa giáo viên, lao Hoàng đế chính a -man bọn người tất cả đều rơi vào trầm tư các ngươi phải nhớ kỹ thừa nhận tiền triều ký kết minh nước thậm chí là thừa nhận ta thái gia gia ký kết minh nước trong chúng ta nguyên dân tộc cũng liền quy đi xuống diệp tinh hồn hung hăng vỗ bàn một cái ta trước kia nói qua đại pháo là dùng đến đo đạc quốc thổ diện tích tôn nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm chân lý chỉ ở đại pháo trong tầm bắn nhưng là học viện quân sự bồi dưỡng các ngươi không đơn thuần là dạy các ngươi đánh trận một trận chiến đấu xuống tới chân chính quyết thắng thua mấu chốt chỉ là cuối cùng thời gian một chén trà công phu là đang dạy ngươi bọn họ làm sự tình phải có chuẩn bị có mục đích làm việc liền muốn làm đến trên ý tưởng Nói chuyện muốn nói để cho người ta có thể nghe hiểu có thể tiếp nhận tiếp địa khí mà có có thể làm được sự tình là để cho các ngươi tương lai mang binh đánh giặc thời điểm cũng có quy phạm lễ nghi thống nhất thói quen sinh hoạt thậm chí là khi đánh trận trong chuyện này thăng làm cuộc sống của ngươi phương thức thời điểm ngươi thoát thai hoán cốt làm một cái thuần túy người một cái người cao thượng một cái thoát ly cấp thấp thú vị người một cái toàn tâm toàn ý vì nhân dân người phục vụ hào hào hào Diệp Thừa càn dẫn đầu tất cả mọi người bắt đầu cho Diệp tinh hồn nhiệt tình vỗ tay sau đó đưa cho thường Đổ một ánh mắt sau đó thường Đổ chậm rãi mở miệng Tiểu Vương gia ngươi lại cho mọi người nói một chút địch mạnh ta yếu phía dưới, như thế nào lấy ít thắng nhiều, phát động nhân dân quân chúng, bọn hắn mới là chiến thắng nô chốt. còn lại không ở ngoài 16 chữ. Diệp tinh hồn chữ chứa châu ngọc, nói năng có khí phách, địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiều, địch mệnh ta đánh, địch lui ta đuổi, lấy tập kích là chủ yếu thủ đoạn, dùng độ cao lưu động tính, tính linh hoạt, chủ động tính, tiến công tính cùng giải quyết nhanh tính, cũng rộng khắp động viên quần chúng đầu nhập chiến tranh, tuân theo hợp lý lựa chọn tác chiến địa điểm, nhanh chóng bố trí binh lực, hợp lý phân phối binh lực, hợp lý lựa chọn lúc tác chiến cơ, chiến đấu kết thúc cấp tốc rút lui chờ chút. Đây chính là học tập môn văn hóa tầm quan trọng. Diệp Tinh Hồn cười cười, tại trên thư tịch, binh pháp bên trên, đều ghi chép qua Ngô Sở đại chiến, trong này liền ứng dụng rất nhiều 16 chữ chân luôn. Trong chấp ngắn này, Diệp Tinh Viêm mắt sáng rực lên, Trung Sơn Vương Điện Hạ, ngươi nói chính là Ác Kỳ Kinh đi. Diệp Tinh Hồn một mực không có gọi Diệp Tinh Viêm đệ đệ, cũng là bởi vì tại học viện quân sự, trừ mấy cái quốc công nhi tử cùng ngủ chung phòng bạn cùng phòng, lại không có người biết hắn là hoàng tôn, thân phận của hắn bây giờ, chính là học viện quân sự thời kỳ thứ nhất học viên. Không sai, chính là Ác Kỳ Kinh. Nhưng đem bản này binh pháp phát dương công đại, trừ Ngô Sở chi chiến bên ngoài, chính là bên trong Hán Sở tranh hùng lúc đại tướng binh áp kỵ kinh tương truyền là do sau viết, du lịch quân chi hình, trận động trận tĩnh, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, xem thắng báo thịnh, kết trần suy thế, đoạn quân tứ kinh. Mấy câu, liền đem đối với du kích hành động tác chiến, làm sinh động miêu tả. Nô quốc phạt sở chiến tranh, liền dùng ngũ tử tư nói ra mệnh sở chiến thuật. Tại dài đến thời gian 6 năm bên trong, Nô quốc lục lộ chia binh, không ngừng tập kích quấy rối sở quốc. Sở quốc vừa ra binh, Nô binh liền run lui. Sở quân vừa về nước, Nô quân liền lại phát động tập kích, khiến cho sở quốc đại quân 6 năm ở giữa càng không ngừng đồng chạy tây đỉnh, mỏi không chịu nổi, cuối cùng bị kéo đến hối. chương 406 phi thật suối quậy, chương 406, phi, thật suối quậy. Về phần Bành Việt, Đại Khái cùng xuất thân của hắn có quan hệ, cho nên mới am hiểu du kích, đánh cho Sở Bá Vương đều là một mặt một quyền. Bành Việt ngư dân xuất thân, về sau tại Cự giã Sơn chạy làm cường đạo, ngư dân nhiều lấy thuyền là nhà, tứ hải phiêu bạt. Am hiểu nhất chính là, đánh không lại liền chạy, chạy còn đặc biệt nhanh, đuổi đều đuổi không kịp. Lưu Bang binh bại Bành Thành sau, trốn hướng Minh Dương, Hạ Vũ truy kích trong quá trình, thuận tay cầm xuống Bành Việt chiêm cứ lương vài trụ tòa thành trì. Có thể hết lần này tới lần khác Bành Việt căn bản ngay tại hồ vài tòa thành trì được mất, cũng không cùng Bá Vương chính diện vừa. Ngươi đã đến ta liền chạy, ngươi không đổi ta liền đốt ngươi lương đạo. Dạng này sở Bá Vương từ đầu đến cuối không có khả năng an tâm tiến đánh Huỳnh Dương, xử lý Lưu Bang. Mấu chốt nhất là Bành Việt chính là khối Nhi Thần Gia Quỷ không có thuốc cao gia chó, hành tung lơ lửng không cố định, ngươi không biết hắn từ lúc nào địa điểm nào xuất hiện, cho dù xuất hiện, ngươi muốn đánh đập hắn, hắn quay đầu liền chạy, để Sở Bá Vương cũng phiền muộn không thôi. Vì thế trong lịch sử đem Bành Việt chuyên môn tiêu hủy hạng vũ lương đạo, lại xưng là Bành Việt nạo sở. Đang ngồi các học sinh cũng tại thời khắc này bắt đầu trâu đầu ghé thay, lẫn nhau thỉnh giáo, cũng trao đổi lẫn nhau tâm đắc của mình. Một tên đệ tử lại đứng lên. Báo cáo. Mời nói, vương gia, ta gọi Dương Hùng. So cái khác đồng học lớn hơn 3 tuổi, đảm nhiệm qua cấm quân huy giá ý. Ngươi nói những này, ta tại cấm quân trong quân doanh nghe đám lao già này nói qua, cái này gọi dùng không gian đổi thời gian. Tại bên ta yếu nhược tình huống dưới, có thể lợi dụng địa hình cùng nhân số ưu thế, đem không gian vô hạn phóng đại, cùng sử dụng các loại chiến pháp dẫn dụ địch nhân. Sau đó từng bước một áp dụng về đánh, tập trung ưu thế binh lực, không ngừng từng bước xâm chiếm địch nhân, ta hiểu như vậy đúng không? Không sai biệt lắm. Diệp Tinh hồn đối với Dương Hùng tán dương vài câu, các ngươi đều là hần quý tử đệ, trong nhà rất nhiều trưởng bối đều là võ tướng. Hai mắt khuyết đại các ngươi cũng sẽ biết được rất nhiều. Còn có cái gì ý nghĩ, tất cả đều nói ra, đừng che giấu, đúng và sai cũng không quan hệ. Liền xem như nói sai cũng không quan hệ, không có sai lầm liền không có sửa lại cơ hội. Bọn này đứa con yêu bọn họ, cũng bắt đầu nói thoải mái. Võ hân thế ra bọn nhỏ đều có thể suy một ra ba, đồng thời nói ra tại vận động bên trong tiêu diệt địch nhân các loại thích hợp với du kích gốm lô. Nhưng diệp tinh hồn biết, lý luận trung quy là lý luận. Nếu là có ưu thế binh lực tự nhiên là sẽ không như thế phiền thoái, một câu chơi hắn các ngươi mặc kệ là trước khi tốt nghiệp hay là sau khi tốt nghiệp đều sẽ an bài các ngươi tự thân tới chiến trận lấy được kinh nghiệm tác chiến nhiều khi chiến trường tình thế đều là thay đổi trong nháy mắt có kinh nghiệm mới có thể dễ dàng hơn các ngươi về sau mang bình hôm nay liền không chậm trễ mọi người thời gian liền đến nơi này riêng phần mình về ký túc xá đi các học sinh đứng dậy sau đó lần lượt rời đi nhà ăn trình a man bọn người mang theo diệp thừa cản hai người đi thăm ký túc xá cũng không biết làm sao trò chuyện trò chuyện một chút cho tới bắt nha cấm quân quân kỷ vấn đề rất rõ ràng diệp thừa cản không phải vô duyên vô cớ nói câu nói này đây là muốn nhìn một chút quân dung quân kỷ lão tổ mà ngài nhìn đâu diệp tinh hồn nhìn về phía trình a man cũng đang trưng cầu trình a man ý tứ dù sao hiện tại huấn luyện đều là trình a man đang làm hắn chưa từng tới hắn cũng không biết đám học sinh này binh đến cùng thế nào lão trình cười ha ha bậy hạ ta lão trình mang ra binh, từng cái đỉnh cao tuyệt nói xong nhìn về phía dương trí buổi chiều bọn hắn không có lớp nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi động đi Ê! dương trí vừa chắc tay lập tức để tư lệnh viên thổi lên tập kết hảo trình a man mang theo diệp thừa cản hai người đi tới giáo trưởng hoàng thúc cái số này âm thanh Diệp thừa càng nghi hoặc nhìn Trình A Man. Chúng ta chống trận cùng kèn lệnh, thanh âm quá dườm già còn phiền phức, tinh hồn đứa con yêu liền làm ra tới một cái quân hảo. Khoan hay nói, cái này quân hảo thao tác, nhưng so sánh chống trận cùng kèn lệnh bất việc mà nhiều. Trình A Man tiếp lấy giải thích nói, toàn bộ học viện quân sự cùng quân doanh là giống nhau, kỷ luật nghiêm minh, đến chế toàn bộ ký túc xá bị phạt. Nhất làm cho Diệp thừa càng nghi ngờ sự tình cũng phát sinh, ban bếp lúc đầu bếp cũng mặc sòng quân trang, có hành quân nổi, một đường chạy tới giáo trưởng. Đây là Diệp thừa Cần một mặt kinh ngạc, đầu bếp cũng tham gia huấn luyện. Không. Trình Man cười thần bí, vậy hạ Mấy cái kia tuổi trẻ chính là chúng ta học viện học sinh khá giỏi. Chúng ta học viện quân sự ban lúc, không có một chút bản lĩnh thật sự, không có một chút cầm gia thủ đoạn vẫn thật là không đi được. Trong lúc nhất thời, nhìn xem bọn này xuống ống đầy đủ, quân dung chỉnh tề học sinh binh, diệp thừa cẩn cũng triệt để tới hào hứng. Dương Trí đứng tại đội ngũ trước, đếm số. 1, 2, 3, 4. Tất cả mọi người đếm số hoàn tất, Dương Trí một đường chạy chậm đến đài diễn võ trước, báo cáo, hoàng gia quân sự học viện thời kỳ thứ nhất học viên tổng cộng 300 người, thực đến 300 người. Tốt. Trình A Man gật gật đầu, cuộc diễu hành bắt đầu. A Dương Chí trở lại đội ngũ trước, cuộc diễu hành 50 người làm một tổ, tổ thứ nhất người lĩnh đội chính là Diệp Tinh Viêm, mệnh lệnh được đưa ra đằng sau, năm sắp xếp học viên cũng nệ bước chỉnh tề đi nghiêm, vòng quanh giáo trường đi, xa xa nhìn qua, bọn hắn tất cả động tác giống như là cùng là một người. Túi chảo, tại trải qua đài diễn võ thời điểm, Diệp Tinh Viêm lớn tiếng một hô, các học viên nhao nhao dơ lên trong tay xuống trưởng, làm một cái bổ thường động tác, cùng đi đi nghiêm một dạng, động tác vẫn như cũ chỉnh chỉnh tề tề. Lưới lê phản xạ hà mang, Diệp Thừa càng nhìn xem đám học sinh này bình tư thế thiên ang, phản phất cũng nhìn thấy chính mình lúc còn trẻ, võ triều. Vạn Thắng, võ triều, Vạn Thắng, võ triều, Vạn Thắng. Nghiên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng khi bọn hắn hô lên bốn chữ này thời điểm, giống như kinh lôi, vang vọng đất trời. Hết thảy sáu cái phương trận, từng cái từ Diệp Thừa càn bọn người trước mặt trải qua, Diệp Thừa càn siết chặt nắm đấm, kích động không được. Đây chính là sức sống thanh xuân, đây chính là người tuổi trẻ đầu trí, đây chính là người tuổi trẻ thịnh khí cùng ngạo khí. Nhiều khi, một quốc gia tại kinh lịch nào đó một khi thời điểm, đều sẽ xuất hiện võ tướng đứt gãy. Hiện tại, có võ triều hoàng gia quân sự học viện, tựa hồ cũng không tiếp tục sợ sẽ xuất hiện võ tướng đứt gãy. Sơn thư viện. Học viện quân sự, còn có kiến thiết bên trong Thủy sư học viện, từng cọc từng kiện đều là chấm tốt Hiền tôn làm ra, chấm nhất định phải thật tốt thường hắn, nhất định phải thật tốt ban thường hắn. Chấm vị trí này, không phải tốt Hiền tôn không còn ai, tựa hồ cũng chỉ có tốt Hiền tôn làm hoàng đế, cho tử tôn mới có thể may mắn thoát khỏi không chết, mới tất cả đều có thể thật tốt sống sót. Tinh hồn không phải người thí sát, hắn rất nghiệp thân. Nhìn nhìn lại đi tại hàng thứ nhất Diệp Tinh viêm, Diệp Thừa cảm một chút liền cười, con non này, cùng tinh hồn, tinh tốn đánh nhất an cùng Việt Vương phủ đi được gần nhất, đơn giản đến cùng Việt Vương phủ mặc một đầu quần cục tình trạng, hiện tại xem ra. Con non này tựa hồ là tinh hồn người. Việt vương phủ, Diệp Kinh Huyền, Diệp Tinh Đường. Phi phi phi, ngay đại hỉ, chầm nghĩ bọn hắn hai cái làm gì? Thật mẹ nó suối quẩy, chương 407, Triều hội, chương 407, Triều hội. Tại cổ đại, sương thần gặp vua là triều, quân gặp thần là sẽ, hợp xương triều hội. Cổ đại triều hội có hai loại. Một loại là đại triều, chỉ hoàng đế tại Tết nguyên đán, đồng chí cùng đại khánh ngày ngự chính điện thụ quần thần chào mừng. Một loại khác là thường triều, chỉ hoàng đế tại bình thường triệu kiến văn võ quan viên, xử lý chính vụ. Đại triều hội thuộc về lễ tiết ăn mừng tính chất, tiểu triều hội thuộc về thường ngày công vụ tính chất. Thường triều bên trong bởi vì ngự điện thời gian khác biệt mà có tạo triều, buổi trưa triều phân chia bởi vì ít kiến nhân viên thân phận khác biệt mà có hoàng thái tử, chư vương triều, chư tư triều kiến, phiên thuộc triều bái các loại khác nhau. Hoàng tri hoàng đế diệp thừa càn thuộc về cần cụ triệu làm hình, ngủ được so chó dậy trễ so gà sớm. Bởi vậy võ triều thường ngày là ba ngày một hồi, năm ngày một khi, ngày bình thường cơ bản đều là tại tử thần điện làm việc công. Hôm nay lại đến đại triều hội thời gian. Văn Võ quần thần tề tụ một đường, liền ngay cả những cái kia không thường thường, thường tham gia triệu hội các võ tướng, cũng tất cả đều tới. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, võ triều Hoàng gia học viện quân sự mang cho bọn hắn quá rung động. Chuẩn xác mà nói, võ tướng ngày nổi danh tới, võ triều đã bắt đầu yên lặng bồi dưỡng phái chủ chiến. Chu Nguyên Phúc, Lục Bán Loan, Chu Thương bọn người tất cả đều đến, liền ngay cả Trình A Man cùng Từ phụ cũng đều tới. Triều hội đề tài thảo luận cũng rất đơn giản, diệp thừa cần muốn xây dựng thêm thủy sư học viện, địa phương quá nhỏ, không thi triển được. Thủy sư học viện liền muốn tại có nước địa phương, mặt nước diện tích cũng lớn, dạng này mới phù hợp huấn luyện thường ngày yêu cầu không thể không nói, nhìn qua học sinh binh cuộc diễu hành đằng sau, Diệp Thừa càng động tâm, triệt để động tâm. Nhưng là trên triều đình bọn nổ nước bọn lại ngồi không yên. Hoàng đế là học viện quân sự cùng thủy sư học viện viện trưởng, bồi dưỡng ra được người, có thể tất cả đều lý giải thành là thiên tử môn sinh. Tương lai tất cả tướng lãnh quân sự đều là hoàng đế người, cái này còn phải. Hào môn vọng tộc bọn họ làm sao bây giờ? Lấy cái gì cùng hoàng tộc chống lại? Hiện tại làm văn hóa, liền nhất định gây mất hảo môn một nửa căn cơ. Trong tay lại muốn là không nắm giữ binh, cái kia thiên hạ coi như thật thành Diệp Thừa càn thiên hạ. Hào môn vọng tộc Giano, bọn nổ nước bọn, thật sớm liền ma quyền sát trưởng, đừng quản nói rất đúng không đối, Phun Diệp Thừa càn chuẩn không sai, mở rộng hô, vung ra mắng, dù sao pháp không trách chúng, triều hội trong nháy mắt náo nhiệt lên, hoàn toàn thành lương sơn tụ nghĩa sảnh, Ngự sử luôn quan bọn họ rắc cổ, đối với Diệp Thừa càn liền mở phun, Diệp Thừa càn ngồi tại trên long ủy bất động như núi, gặp tất cả mọi người mắng không sai bị lắm, mười phần lệnh nhạt mở miệng, chư vị Ái khanh, xây học viện là Trung sơn vương Diệp tinh hồn, viện trưởng là Lư Quốc công trình a man, ngoan, có đầu nợ có chủ, ai khiến cho sự tình các ngươi đi tìm ai lý luận, ai mắng nữa trẫm, trẫm sẽ phải báo nổi. Lựa sử luôn quan bọn họ tất cả đều khẽ giật mình, chúng ta cũng không phải ngu xuẩn, phun ngươi không có chuyện, phàm là dám phun trình aman, hắn thật dám động thủ đánh chết chúng ta. Trình aman chậm rãi đứng dậy, ta lão trình là học viện quân sự viện trưởng, tới tới tới, các ngươi đến cùng ta lão trình giảng đạo một chút để ý, không chỉ mẹ quất chết các ngươi, ta lão trình liền không họ trình. Ngự sử luôn quan lập tức tất cả đều một bước, không phải, đây không phải bình thường vạch tội chính tự, không nên như vậy. Hôm nay hoàng đế thế nào, làm sao còn không theo sáo lộ ra bài? Đúng lúc này, một người đứng dậy, người này là giám sát lựa sử, tên là long vô thần, nhìn chung quanh một vòng trong mắt đối với ngự sử nôn quan bọn họ lộ ra vẻ khinh bỉ vạch tội người các ngươi cũng sẽ không còn có thể làm chút cái gì không có chuyện đi treo chọc hoàng đế cùng trình aman làm gì tới tới tới các ngươi cố gắng học một ít ta học đến tay tất cả đều là việc quả hưng muốn tìm mếm bóc tại các ngươi vạch tội trong đám người diệp tinh hồn mới là quả hưng mềm ai long vượng thần thở dài một hơi một đám cặn bã phàm là các ngươi có ta một nửa tài hoa hoàng tộc sớm đã bị đè xuống đất ma sát tự nhận là chính mình là cái tiểu cơ linh quỷ mà long vượng thần đối với diệp thừa kẽ không người bệ hạ thân cả gan hỏi một chút thành bắc đạo là triều đình hay là Trung Sơn Vương Tư Nhân. Vấn đề này hỏi rất xảo trá, Diệp Tinh Hồn chỉ là một cái vương gia. Nếu như nói thành Bắc Đạo là hắn Tư Nhân liền sẽ bị cài lên ý đồ mưu phản cái mũ. Nhưng là trái lại về sau Long Vương Thần lại có thể dùng các loại lý do cùng lấy cớ ngăn cản Diệp Tinh Hồn rời kinh, phái người khác đảm nhiệm thành Bắc Đạo chỉ huy sứ. vậy hạ, dứt bỏ Trung Sơn Vương thân phận, Diệp Tinh Hồn người này thế lực quá khổng lồ, Trường Học Viện Quân Sự, Thủy Sư Học Viện lại tay cầm trọng binh, hay là Liêu Quốc Kim Dao phò mã, không thể không phòng Nói đến đây, Long Vương Thần lại một lần mở miệng, vậy hạ. Từ xưa đến nay không có Hoàng Tôn Trưởng Bình nói chuyện, thần đề nghị bãi miễn Diệp Tinh Hồn tất cả chức vụ, nếu hắn muốn làm học, vậy liền giữ lại tư vị, an tâm dạy học, ổn thỏa nhất. Mong rằng bệ hạ lấy triều đình đại kế làm trọng, không thể dùng tình cảm riêng tư dồn quốc pháp tại không để ý. Thái Khanh, ý của ngươi là Trung Sơn Vương Diệp Tinh Hồn lũng bình tự trọng. Diệp Thưa càn trên dưới dò xét long vượng thần cười, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, các ngươi long ra buôn lậu chiến mã, quân giới, chấm còn không có cùng các ngươi tính sổ xét đâu, hiện tại lại còn nói chấm tốt hiền tôn lũng bình tự trọng. Bệ hạ, Diệp Tinh Hồn nắm giữ quân giới nghiên cứu phát minh từ, nắm giữ thành Bắc Đạo, dựa theo ta võ triều luật sơ quy định, thành bắc đạo ba phủ nhiều nhất có thể dùng binh lục phủ. hiện tại thành bắc đạo có binh mã ba toàn viên trang bị ta võ triều tiền tiến súng đạn, chẳng lẽ không nên phòng bị sao? trung sơn vương diệp tinh hồn đã từng không nhìn hoàn quyền tung binh vây quanh hơn 10 lục vương gia, một cái có tật xấu người trưởng quản tinh binh 30 không không không, để cho người ta không thể không phòng. nói xong, long ngượng thần đối với ngự sử ngôn quan bọn họ như mày ngạo kiêu đắc ý, bọn nổ nước bọn tất cả đều học một ít ta, đây mới gọi là tội, các ngươi gọi là loạn nôn nước bọn. ích, ngươi là binh bộ thượng thư, nói một chút cái nhìn của ngươi. Diệp Thưa càng nhìn về phía Vu Jenric. "Vậy hạ, nói nhiều rồi đơn giản chính là Trung Sơn Vương thế ư tôi." Vu Jenric lắc đầu, "Ngụy Tương đã nộp 3 lần đơn xin từ trước, Lư Quốc công cũng đã đem binh phủ giao cho binh bộ. Về phần Liêu Quốc phò mã, bằng bản sự cấp về công chúa, chẳng lẽ em muốn trả lại cho người ta phải không?" Vu Jenric, Long vượng Thần hung hăng vừa trừng mắt, "Đây là một chuyện sao? Ta nói không phải những này, không phải những này." Long vượng Thần, "Ngươi tốt nhất rõ ràng, ngươi bây giờ tại cùng ai nói chuyện?" Vu lắc một cái tay áo, "Binh bộ tạm thời không có thích hợp tướng lĩnh có thể tiếp nhận Trung Sơn Vương, đề nghị của ngươi binh bộ bắt bỏ." Ngươi Long Vượng thần rối Ra run giầy tay một chỉ vu di địch, Thiên Vị, ngươi đây chính là cố ý Thiên Vị, chẳng lẽ muốn các loại Diệp tinh hồn tạo phản, các ngươi mới cam tâm sao? Đừng quên, Tần Vương Diệp Kình Dân cũng là Diệp tinh hồn người, vạn nhất Diệp tinh hồn mượn cơ hội đem thành Bắc Đạo cùng Thụy Thiên phụ sát nhập, cho ăn, ta nói. Diệp Kình gia chậm rãi mở mắt ra, chính chúng ta ra sự mà cùng ngươi có quan hệ gì? Đại ca Tráng niên mất sớm, chúng ta những này làm thúc thúc chiếu cố hắn thế nào? Cái này gọi có tình mùi vị, không giống các ngươi hào môn, cầu thí nhân tình vị mà không có. Phu hoàng, Diệp Kình gia đối với Diệp Thừa cản vừa chặt tay. Hôm nay triệu hội là nghiên cứu thủy sư học viện, không phải vạch tội tinh hồn đứa con yêu, Long vượng thần loại người này liền nên loạn côn đòi ra đại điện. Long Ái Khanh à, hôm nay chúng ta không nói trước Trung Sơn Vương sự tình, chỉ nói thủy sư học viện, sự tình muốn từng cái từng cái xử lý. Diệp Thưa Càn nói xong, cũng không còn phản ứng Long Vượng Thần, mà là nhìn về phía Chu Nguyên Phúc cùng Lục Bán Ân, hai vị Ái khanh, cảm thấy cắt cử người nào tuy bên trong thành lập thủy sư căn cứ thao luyện thủy sư tương đối hợp lý đâu. Chương 408, võ triệu bí mật chương trình biểu diễn thời trang, chương 408, võ triệu bí mật chương trình biểu diễn thời trang. Trên triệu hội Chu Nguyên Phúc cùng Lục Bá Ngôn cũng nộp chương trình nghị sự. Lần này Chu Nguyên Phúc cũng thấy rõ tình thế, rất khó được cùng Lục Bá Ngôn tình thú hợp nhau. Cuối cùng nhân tuyển cũng định ra tới. Chu Công Sách, Lục Diên Âu tiến về tuy Trung. Thủy sư học viện địa chỉ đặt ở vị thủy bờ sông. Diệp Thừa Cản cũng hạ lệnh xây dựng thêm. Tại trên cơ sở vốn có gấp 2 xây dựng thêm. Đồng thời tại vị thủy một đoạn nhánh sông còn vạch ra đến một khối quân sự cấm khu. Vệ phần Long vô thần nhìn chuẩn cơ hội, chờ lấy mọi chuyện cần thiết xử lý xong, chuẩn bị tiếp tục vạch tội Diệp Tinh Hồn. Có thể hết lần này tới lần khác, Diệp Thừa Cản căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào sự tình nói xong, thường đô một tiếng bái triều, cả triều văn võ liền toàn mẹ nó đi. Long vượng thần một người, giống như là thằng hề một dạng cứ thế tại nguyên chỗ, không biết nói cái gì cho phải. đám kia bị hắn khinh bị qua ngự sử luôn quan bọn họ, rời đi đại điện thời điểm, nhao nhao vu một cái long vượng thần bả vai. lúc này vô thanh thắng hữu thanh, long vượng thần ngượng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. diệp thưa càn về tới hậu cung lập chính điện, lập tức để cho người ta chuẩn bị thưởng phục. mang theo lưu hoàng hậu cùng dương quý phi đi dụ long trà quán. xuân hoa bệ bội nhiều việc, đồng tiểu huyện cũng bệ bội nhiều việc, tại hoàng đế ba người đến quán trà đằng sau lập tức được an bài tại lầu 3 tầm mắt tốt nhất nhất khoáng đạt nhã gian. Diệp thưa Càn cùng đương Triều Quốc công bọn họ ngồi ở trong đó một cái trong nhã gian chuyện trò vui vẻ. Lưu Hoàng hậu cùng Dương Quý phi thì là tại mặt khác nhã gian, cùng những quốc công kia các thê tử cười cười nói nói. Ngụy Thiên tại lầu 2, chào hỏi hảo hữu của mình, cùng những đại gia kia khuê tú, gia luật bình, gia luật nhân thì là chào hỏi Liêu Quốc sứ đoàn cùng La Sát Quốc sứ đoàn, Đồng tiểu huyện thì là tại tất cả hảo môn vọng tộc ở giữa gián tiếp. Trên cơ bản, Diệp Tinh hồn mấy cái này chưa quá môn nàng dâu, đều có thể một mình đảm đương một phía. Vì cái gì triều hội tản tất cả mọi người vội vã đi vì chính là đến Dũ Long trà quán. Hôm nay, Dũ Long trà quán là nữ nhân sân nhà, là Lưu Hoàng hậu cùng Dương Quý phi chủ sự, tên là võ triều bí mật chương trình biểu diễn thời trang. Tất cả mọi người không biết chương trình biểu diễn thời trang là cái gì, càng không biết tê lên trên bục tú là cái gì, nhưng Hoàng hậu cùng Dương Quý phi tổ chức của mà tuyệt đối sẽ không sai. Trên bàn còn có các loại hoa quả đồ hộ, bánh ngọt, nước trà cùng đồ ăn vặt nhỏ. Tất cả mọi người là mua vé vào cửa tiền đến, đương nhiên sẽ không để bọn hắn cảm thấy thua thiệt, mặc dù vé vào cửa cũng là giá trên trời. Đồng Tiểu Huyền mặc đầu màu đen 10 phần đắp thể lễ phục dạ hội, lên đài liền kinh diễm toàn trường rất nhiều người đều chưa thấy qua dạng này vậy, chớ nói chi là tiểu dáng. đám tươi hảo môn các quý phụ con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, hận không thể chính mình lập tức lập tức liền có thể có được. Cảm tạ mọi người đến đây cổ động. Đây là võ triều lần thứ nhất chương trình biểu diễn thời trang, cũng là hiện ra nữ nhân bị lực thời khắc. Võ triều bí mật chương trình biểu diễn thời trang, hàng năm đều sẽ tổ chức một lần, sẽ mời cả nước các nơi hoa khôi khôi thủ tham dự. Phía dưới, cho mời vị thứ nhất người mẫu, kinh triệu phủ thứ nhất khôi thủ triệu tịnh tịnh lóe sáng đăng tràng. Vừa dứt lời, triệu tịnh tịnh lên giày cao gót, mặc váy ngắn, tại tê trên đài đi một vòng. Ngoại đừng nói trước tướng mạo. ở đây nam nhân mặc dù nói thường xuyên lưu đến nơi bấm hoa, có thể chàng cảnh như vậy lại là lần đầu tiên nhìn thấy. đối mặt một đôi trực tiếp thon dài đôi chân dài, vóc người cao gầy cùng mảnh nắn, trong nháy mắt có người bắt đầu chảy máu mũi, từng cái mắt mở thật to nhìn trầm trầm triệu tịnh tịnh, vô luận là kiểu tóc hay là mặc, đều để triệu tịnh tịnh giống như là biến thành người khác. nhưng có người tán thành, khẳng định liền có người phản đối, nói dạng này là đổi phong bại tục, có nhục nhã nhặn đây không phải có nhục nhã nhạn sao? trường hợp công khai, sao có thể ăn mặc như vậy bại lộ? chúng ta phải dùng chính nghĩa ánh mắt đi xem kỹ, dùng nghệ thuật ánh mắt đi phê phán một tên hân quý mở hắn phê phán, nhưng người trung quanh nhìn sang, lại phát hiện tròng mắt của hắn đều nhanh rơi vào triệu tịnh tịnh trong thân thể. cô đông cô đông liên tục nuốt xuống mấy ngụm nước bọt. mặc kệ ngoài miệng nói thế nào, thân thể mãi mãi cũng là thành thật nhất. cho nên ở đây các nam nhân tất cả đều bắt đầu dùng nghệ thuật ánh mắt đi thưởng thức, đi xem kỹ. triệu tịnh tịnh rút lui đằng sau, lại có người thứ hai hoa khôi đi tới, mang trên mặt một cái thiên nga mặt nạ, mặc một bộ cái hiếm. chuyện kỳ quái phát sinh, đi trên đường thế mà không có cái gì sóng cả máy liệt, chắc hẳn tại cái hiếm bên trong còn có cái gì bí mật sản phẩm. Các nam nhân đã đem đổi phong bạn tụ, có nhục nhã nhặn cái gì ném đến tận lên chín tầng mây, bọn hắn phải dùng thuần túy nghệ thuật ánh mắt để thưởng thức trận này chương trình biểu diễn thời trang. Tại sân khấu một bên, quá nhạc phủ cũng phải ra cấp cao nhất nhạc sĩ trợ trận, Giang Nam tiểu khúc phối hợp đậu tú, có một phong vị khác mà. Diệp thừa Càn nhìn khắp bốn phía, nhìn lướt qua Văn Thần võ tướng cùng đám hân quý, một trận không thú vị, có cái gì ngạc nhiên. Đều là thượng y dục cục xuất phẩm, hoàng hậu cùng Dương quý phi trong tủ treo quần áo ngay cả thiên nga đen mặt nạ đều có. Nói thật, đừng nhìn Diệp thừa Càn hơn 60 tuổi, nhưng hắn gần nhất cũng học xong một hạng kỹ năng đặc thủ, tay xé cạn xỉ vớ. Từng cái ra sân các hoa khôi, cũng triệt để thay hình đổi dạng, hoàn toàn mất hết trước đó phong trần khí tức, so ra mà nói nhiều rất nhiều lời không rõ không nói rõ vận vị mà. Không thể không nói, Tiết Khả Nhân, Mã Tân Vương đều là nhân tài trong nhân tài, Đồng Tiểu Huyền cũng là toàn năng tiếp thị đại sư. Khi âm nhạc ngừng, tẩu tú kết thúc về sau, có một tên hơn 50 tuổi lão giả đứng lên. Chỉ một ngón tay Đồng Tiểu Huyền, người đây là đời phong bại tục, nữ nhân mặc như vậy ra ngoài có nhục cửa nhà. Đồng Tiểu Huyền cũng không tức giận, mà là mắt lạnh nhìn đối phương, tiểu nữ muốn hỏi một chút, ngài đi dạo thanh lâu thời điểm, có thể từng nghĩ tới những này. Tại trong thanh lâu Ngươi có thể từng ghét bỏ qua các hoa khôi ăn mặc quá nhiều, ngươi đi dạo kỹ viện thời điểm thế nào liền không có nghĩ tới đổi phong bại tục có nhục cửa nhà. Chẳng lẽ là ngươi đã lớn tuổi rồi, chính mình không được, liền bắt đầu ghen ghét người tuổi trẻ. Ngươi lão giả nhất thời khó thở, không thể nói lý, thánh nhân nói rất đúng, duy tiểu nhân cùng nữ nhân khó nuôi vậy. Thánh nhân còn nói trong lòng không muốn đừng đẩy cho người đâu. Đồng tiểu huyện sầm mặt lại, thánh nhân nói tới tiểu nhân là chỉ chưa tu thân tất cả mọi người, quân tử là tiểu nhân thông qua tu thân đạt tới đại gia, trị quốc, bình thiên hạ tư tưởng cảnh giới, đây mới là quân tử. Chúng ta trời sinh đều là tiểu nhân. Quân tử là từ nhỏ người mà đến, không có trời sinh. Ta muốn hỏi hỏi lão tiên sinh, ngươi bây giờ là tiểu nhân chân chính hay là quân tử chân chính đâu? Gặp tên kia lão ra hỏa không nói, đồng tiểu viện nhìn trung quanh toàn trường, chư vị, chúng ta chỗ nghiên cứu những quần áo này, chủ yếu vẫn là vì đàn ông các ngươi. Không có người mỗi ngày có thể đi dạo thanh lâu, vậy làm sao bây giờ đâu? Chúng ta đồng phất xuân liền liên hợp thượng y Dịch cục nghiên cứu phát minh, để cho các ngươi bọn nam nhân này, lúc ở nhà cũng có thể thể nghiệm một chút nên có niềm vui thú. Chẳng lẽ chúng ta làm sai sao? Trong nhà mình còn không phải muốn mặc cái gì liền xuyên cái gì? Chẳng lẽ nam nhân ở trong chăn đã nói, nâng lên quần về sau không coi là điểm sao? Chương 409, tất cả đều nô lên đến, chương 409, tất cả đều nô lên đến. Ta Võ Triều hiện tại nhân khẩu mỏng manh, tại Chu Hạch kiến lập quân học, ý quán thời điểm, Triều đình làm qua nhân khẩu tổng điều tra, nhân khẩu số lượng thiếu nghiêm trọng. Nếu như các nữ nhân đều hiểu được một chút tình thú, cái kia Võ Triều nhân khẩu số lượng có phải hay không cũng liền tăng trưởng. Chúng ta làm không phải thất đức hoạt động, chúng ta làm là một cọc lợi quốc lợi dân công việc tốt, mục đích cuối cùng của chúng ta là tăng lên nhân khẩu số lượng. Bá, phía dưới rất nhiều muốn phản bác đồng tiểu huyện người. Trong ngáy mắt nể lời, Đồng tiểu viện nói một chút đều không hợp lý, có thể coi là là không hợp lý cũng là thiểu số phục tùng đa số, chờ mong nữ nhân mặc như vậy nam nhân nhiều. Trọng yếu nhất, đi dạo thanh lâu thời điểm, ước gì các hoa khôi thân vô thốn lưu mới tốt, dựa vào cái gì trong nhà liền không để cho nàng dâu mặc hưu tình thú một chút. Từ xưa đến nay, tập tục đều không phải là quá bảo thủ quá bảo thủ, võ triều cũng chỉ có nữ giới còn chưa lên lên tới tam phòng tứ đức cấp độ. Lúc này, một tên quý phụ chậm rãi mở miệng, "Đồng tiểu thư, ta trời sinh dáng người mà mặc, có thể mà sao? Có thể mặc, tất cả quần áo đều là có đại trung tiểu ba cái số đo." thân hình phúc hậu người, không có đối ứng số đo cũng không quan hệ, có thể đo thân mà làm. Có tên này quý phụ dẫn đầu, còn lại quý phụ cũng bắt đầu nói thoải mái, hỏi lung tung này kia, đồng tiểu huyện đều nhất nhất giải đáp. bọn này quý phụ đều là thân nổi danh cửa, nhiều khi nhà các nàng nam nhân đều là ở rể, dựa vào nhà gái lập nghiệp, nữ nhân gia đình địa vị rất cao, các nàng muốn mua, nam nhân cũng không thể ngăn đón. Không phải vậy, về sau đừng nghĩ đi dạo thanh lâu, uống hoa tiểu, liền ngay cả túi tiền cũng sẽ so mặt đều sạch sẽ. Sau đó chính là đấu giá, một kiện đẹp đẽ tơ tầm cái hiếm máng lên mắc áo. Phía trên còn khảm nạm rất nhiều quý báo bảo thạch hạt tròn, trọng yếu nhất chính là, bên phải phía dưới còn có không không một số hiệu. Đây là kiện thứ nhất tơ tầm cái yếm, đối với chúng ta động phước xuân hòa thượng áo cục tới nói ý nghĩa phi phàm. Phía trên hồng ngọc, lam bảo thạch, lưu ly tất cả đều là thật hạt tròn. Giá cả cũng 10 phần thân dân 10 phần tiếp địa khí, không cần 998, không cần 898, chỉ cần 288 tinh phẩm liền có thể mang về nhà. 288 lượng bạc đi mua một kiện cái yếm, đúng là rất đắt. Mà lại thứ này tại rất nhiều tay sai bên trong, chính là duy nhất một lần, tay hơi thiếu một chút, liền sẽ xé nát. Nhưng là, đối với chó nhà giàu bọn họ mà nói, độc nhất vô nhị mới có thể hiện lộ rõ ràng bọn hắn khác biệt. Diệp Tinh hồn ma kết tinh thủ đoạn cũng rất trực tiếp, không cầu tốt nhất, nhưng cầu đắt nhất. Cái yếu này hết thể có 8 cái, số hiệu từ 001 mãi cho đến 008, chỉ sinh sản 8 cái, về sau liền rốt cuộc không sinh sinh, tới trước được trước, hiện tại đoạt đẩy ra bắt đầu. Đồng tiểu huyền tiếng nói vừa dứt, hào môn các quý phụ cũng bắt đầu các nàng biểu diễn, từng cái trông mòn con mắt kích động. Hai cái này bà đương, rõ ràng chính là đang dự tiền. Diệp Thưa càn nhấp một miếng rượu, cái đồ chơi này chi phí cũng liền sáu lựa bạc. Dương Vụ Liêm cho xưởng may cải tiến tiểu mới máy dệt vải, một ngày có thể dệt đi ra hơn ngàn đớt. Khu Khuku, Vu Diên Lực ở một bên ngồi không yên, nhỏ giọng nhắc nhở: vậy hạ, binh bộ cùng nội thị tiết kiệm làm mua bán, mới gọi đoạt tiền. Tiểu vương ra cái này nhiều nhất xem như tiểu đả tiểu não, ta Diệp thừa càng che ngực, Vu Diên Đích, tinh hồn, tinh tốn bọn hắn khí ta, ngươi bây giờ cũng khí ta. Một bên công bộ thượng thư Diêm Nhượng cũng chậm rãi mở miệng: vậy hạ, hiện tại chúng ta công bộ cũng cùng đoạt tiền không sai một lắm. Lục bộ thượng thư bọn họ sau đó cũng nhao nhao gật đầu, hiện tại liền ngay cả dân bộ, lại bộ, lê bộ đều có mua bán đơn giản chính là dây đến nhiều dây đến thiếu thôi. vậy hạ, nhưng biết hiện tại lục bộ tham nhũ ít người rất nhiều. ngụy chính luôn cười nói. a, diệp thư cần một mắt không hiểu. trước đó nếu không phải long độ thần, chớp còn muốn hỏi cái này sự kiện đâu. đại lý tự năm nay hồ sơ chấm nhìn qua, sắp thực tham ô quan lại ít đi rất nhiều. Xin ý một bộ phận nộp thuế, một bộ phận làm quan viên tiền lãi. doanh thu càng nhiều tiền lãi thì càng nhiều, mà lại tiền lãi là cùng chiến tích móc đối. tham ô có phong hiểm, mỗi năm đều muốn chặt rất nhiều người, cho nên hiện tại quan viên đều cố gắng kiếm tiền mạo xương công trạng, tham ô tự nhiên cũng ít đi. Đây là Trung Sơn Vương dạy cho chúng ta, Cao Minh, cái này gọi là cái gì nhỉ? Ngụy Chính Luân cố ý không có đem lời đều nói hết, còn lại muốn Lý Cao Minh đi nói. Gọi là chuyên cần chính sự dưỡng liêm. Lý Cao Minh ở một bên nói bổ sung, quan viên tại chức ở giữa, chiến tích càng tốt, về hưu đằng sau dưỡng liêm kim cũng càng nhiều. Tương đối cân nhắc so sánh một chút, cũng liền không cần thiết đi tham ô gian lận. Duy nhất hại chính là, tham ô mặc dù thiếu đi, nhưng phe phái chi tranh vẫn tại. Không có cách nào. Diệp Thừa càn thở dài một hơi, phe phái chi tranh vẫn luôn tại, chỉ cần có thể giảm bớt tham ô liền tốt. Đúng rồi, ngươi gần nhất cùng lão nhị vậy hạ, thân chỉ chung với triều đình. Lý Cao Minh nói xong, Diệp Thừa Càn liền hiểu ngay lập tức, cha vợ cùng con rể đây là sự thực quyết liệt. lại xem xét hội trường, đồng tiểu uyển để cho người ta chuyển đến một cái dương. chư vị, giá cả đã định, hết thể liền tam cái, cũng không cần thiết đấu giá. ta chỗ này có một cái dương, chư vị trên mặt bàn đều có thẻ số, ta tại trong dương tùy tiện mò ra tám cái dây số, chỉ cần dây số đối đầu, liền có thể lĩnh đi một kiện cái yếm. dạng này càng thêm công bằng. vòng thứ nhất lợi dụng sở dãy số kết thúc, đạt được vui vẻ không được, không có được một trận đấm được xoa đủ. Ngụy Chính luân con mắt tương đối nhọn, nhìn xem cái thứ nhất lấy đi cái hiếm quý phụ nhân, trong ngáy mắt ngọng. Phụ nhân kia 50 tuổi trên dưới, Quất đến chúng thưởng dây số đằng sau, trong ngáy mắt vẻ mặt tươi cười, cả người cũng giống là mặt mày tỏa sáng một dạng, phảng phất trẻ hơn mấy chục tuổi. Phụ nhân, ngươi cũng lớn như vậy số tuổi, xem náo như gì? Ngụy Chính luân một mặt ngọng bức sờ sờ eo, ta đã hơn 60 tuổi, có thể chịu không được dày vò. Rất nhanh, vòng thứ hai lễ váy bán bắt đầu. Lần này Quất đến diệp tinh tốn. tẩu tử, toàn trường một dạng trang một diện. Các ngươi mua bán ta nhất định phải cổ động, hiện tại có tiền không xài được cũng là chúng phiền não nói đến đây, Diệp Tinh Tốn nhìn khắp bốn phía, nếu là ta nói à, tẩu tử ngươi đang làm cái hội viên chế, nhất định phải dùng tiền mua hội viên, mới có thể mua sắm những này cấp cao đồ vật, không có hội viên lông đều để bọn hắn không nhìn thấy. Bọn này đều là chó nhà giàu, rất có tiền, một năm hội phí thu bọn hắn vạn 8.000 bọn hắn cũng đều đến hấp tấp. Diệp Tinh Tốn tựa như là cố ý một dạng, cái này khiến người chúng quanh hận không thể đi lên đem hắn tươi sống xé nát. Diệp Tinh Tốn cũng một mặt không quan trọng, để sau lưng bộ khúc mang theo bao lớn túi nhỏ, tính tiền đằng sau chính mình đi tìm vợ, trong lòng cũng một mực suy nghĩ, có phải hay không nên cùng nàng dâu nhà bài? Tổng như thế dâu diếm cũng không phải vấn đề. Vợ ngốc vì phụ cấp gia dụng, hiện tại mỗi ngày đều đi xưởng may làm công, cản đều ngăn không được. Một trận thịnh đại tẩu tú kết thúc, hoành động toàn bộ kinh thành. Sáng sớm hôm sau, trên báo chí đầu đề chính là một cái tin tức nặng ký, đồng Phức Xuân danh nghĩa hương lạ nhị, kỷ phạm hi hai cái hàng hiệu, đi hội viên chế, hàng năm hội phí 8.8882, kiện thứ nhất hội viên thương phẩm là nội ý y. Từ quảng cáo kiểu chữ rất lớn, nô lên tới không phải mình, mà là tim của hắn, chương 410, thế nào còn diễn nghĩa, chương 410, thế nào còn diễn nghĩa. Trên báo chí tất cả đều là liên quan tới nội y lót ngực quảng cáo. Thái y thử cũng không có nhà rỗi, còn làm ra tới một cái biện chứng lý luận. Kỹ càng nói lên cuốn ngực bày các loại tai hại, còn nói có thể sinh sôi rất nhiều tật bệnh. Nhưng tiểu mới nhất nội ý ỉ, lót ngực thì không giống với, không chỉ có thể nô lên ngươi kinh diễm, còn có thể dự phòng các loại tật bệnh. Ban sơ, chương trình biểu diễn thời trang dự tính là một năm một lần, nhưng từ trước đó nhiệt liệt tình huống đến xem, đổi thành hai lần, đầu xuân cùng nhập thu, tóm lại chính là, không, có người khác không nghĩ tới, chỉ có động phất xuân làm không được. Bên ngoài mỗi người nói một tiểu, triều đình cũng không có nhà rỗi. Kinh Triệu phủ tới một người tự thú, là một tên người Liêu Tên là Nô Nhị Cáp Tẻ, hắn tới báo cáo Long Gia có ý định nêu phản, còn nói Long Gia lợi dụng đường thủy buôn lậu chiến mã cùng binh khí. Trong lúc nhất thời, kinh triệu phủ liên hợp tuần thành vệ bắt đầu chuyển động, nhân tăng đều lấy được. Đồng thời còn mượn cơ hội niêm phong Long Gia bạn tòa báo. Còn lại chính là tra hỏi, hướng cao lệ buôn lậu chiến mã cùng binh khí chuyện này Long Gia thú nhận bổn trực, thông đồng với địch phản quốc tội danh là thực sự. Cũng không biết Lưu Chính Hội là thế nào làm được, hành thích trương bách lý lời khai lấy đến trong tay, Long Gia thừa nhận là bọn hắn phái người hành thích trương bách lý. Trong lúc nhất thời, triều đình lại người người cảm thấy bất an, hắn và Long Gia có quan hệ người cũng ناو nhau bỏ đá xuống giếng, giúp đỡ Lưu chính hội tìm kiếm các loại chứng cứ, tranh thủ để long ra tất cả mọi người sớm một chút cưới hạ quy thiên. Nhưng có chứng cứ, liền muốn làm việc. Nhưng Lưu chính hội rất cẩn thận, không có bắt quá nhiều người, chỉ là bắt hơn 20 người, tất cả đều là không đau không ngứa, sẽ không liên lụy càng nhiều người người bị tình nghi. Trải qua lục bộ liên hợp phê duyệt, người trong cuộc lập tức chém, không cần chờ đến thu được về. Tất cả nữ quyến mạo sương giáo Phương Ti, nam đinh xâm chữ lên mặt lĩnh nam, lòng ra tất cả tài sản xuống công. Không chỉ có như vậy, diệt đi cũng không phải Long ra một cái chi nhánh, mà là toàn bộ Long ra. Từ đó toàn bộ trèo lên lai like chó nhà giàu cũng triệt để bị quét sạch sạch sẽ triều đình cũng ban bố chiếu thư thành lập tin tức tự cổ vũ dân gian làm báo nhưng nhất định phải đạt được triều đình phê duyệt mỗi một phủ có thể xuất hiện một nhà tòa báo nội dung nhất định phải là tích cực hướng lên bất luận cái gì tràn ngập địch phản ngôn luận đều sẽ bị coi là phạm thượng làm loạn hào môn vọng tộc bọn họ cũng trong nháy mắt liền một bước rất rõ ràng hoàng đế ngoài miệng nói ngôn luận tự do nhưng trên thực tế đàm luận nhất định phải nắm giữ tại chính hắn trong tay nhưng người dám phản kháng sao đáp án là phủ định phản kháng một chút ý nghĩa đều không có bởi vì chính aman đã đông tiến tiến về đăng lai phủ, nhậm chức sơn đông đại đô đốc, hà đông đạo chỉ huy sứ. cùng nhau rời đi còn có trưởng tôn niêm, cùng tiến về tuy trùng chu công sách, lục diên đấu. trưởng tôn niêm mục đích rất rõ ràng, lão trình ở phía trước sông pha chiến đấu, hắn hẹn mọn phát dục chế tạo thủy sư. hắn không hiểu không quan hệ, nhưng có nhạc bằng nâng hiểu a. triều đình còn mắc khác hạ đạt một phần ý chỉ, thành bắc đạo du kỵ tướng quân địch hán thần điều nhiệm việt châu, trừ thống lĩnh việt châu phủ binh, thủy vận binh lính, nguyên việt châu thứ sử từ phụ sinh, thăng nhiệm việt châu đại đô đốc, giám lý việt châu phủ, triều châu phủ, tiểu châu, châu phủ bà phủ. diệp tinh hồn là rất không nguyện ý đem địch hán thần cho mượn đi. Nhưng ngẫm lại tiểu cô cùng dựa út bên người chỉ có đồng bình hòa quan thắng hai người, sắp thực không được, hai người này thủ một phủ chi địa vẫn được, địa bàn lớn liền lực bất tòng tâm. Địch Hán Thần là một nhân tài, đi Việt Châu phủ có lẽ mới có thể mở ra quyền cước, mở ra trong lòng khát vọng. Diệp Tinh Hồn cũng không có keo kiệt, dân thư triều đình, đề nghị để Địch Hán Thần mang đi 1000 tân quân. Binh bộ rất nhanh liền cho trả lời, phía trên liền hai chữ, đồng ý. Na Tháp Toa trước tiên đi vào Lý Sơn, cùng Diệp Tinh Hồn ký kết mua bán hiệp nghị. Không thể không nói, Na Tháp Toa ánh mắt hay là ngoan độc tai. Nhưng là, Na Tháp Toa thương đội là có hạn, một năm cũng chỉ chạy hai lần lâm thời xây dựng thương đội căn bản lại không được, không chỉ có muốn quen thuộc lộ tuyến, còn muốn học tập trung nguyên ngôn ngữ, là chuyện rất phiền phức. cho nên Na Tháp Toa đưa ánh mắt nhắm ngay xa điều cùng Sa Bích, không có lựa chọn một người ăn một mình, mà là cùng Sa Bích Minh đệ hùn vốn kinh doanh. Sa Bích cùng Sa điều tự nhiên sẽ không tự tuyệt, rất sảng khoái đáp ứng. đúng lúc hai anh em này có một nhóm hàng hóa muốn trở về La Sát Quốc, lập tức đi đồng phất xuân mạo xương hội viên, gần như tất cả thực phẩm, một dạng mà mua một kiện, chuẩn bị hiến cho Diệp tạp Tiệp Lâm Na Nữ Vương bệ hạ. đối với cái này Na Tháp Toa rất hài lòng gật đầu, tự mình viết một phong thư, giao cho hai anh em này. Nhà bọn hắn khoảng bỏ từ giờ trở đi, nhiều thân vệ quân bảo hộ, cũng có thể lý giải thành, hai anh em này sau này sẽ là hoàng tộc dòng chính. Ở trong nước là hoàng tộc dòng chính, ở nước ngoài lại cùng võ triều hoàng tộc là trung thực hợp tác đồng bạn, hai huynh đệ mà cũng cảm giác nên đón gia tộc đình phong. Tới gần trung thu, Ngụy Thiền cũng bệ bộn nhiều việc, bắt đầu chuẩn bị trung thu thi hội. Trong kinh thành, cũng bắt đầu tổ chức quét sạch khu phố, khắp nơi là treo hồng treo xanh, vui mừng hớn hở. Phương Nam các loại trái cây cùng hoa quả khô, cũng thành quý hiếm nhất thực phẩm. Diệp Tinh Tốn vốn là muốn cùng nàng dâu ngả bài, có thể nàng dâu không thượng đạm mà, liền để nhà máy nhà máy đem nàng dâu bị khai trừ vì thế nàng dâu thương tâm vài ngày bắt đầu tìm chạm giao dịch buôn bán mua báo chí nói cái gì sự việc cần giải quyết ông không có khả năng trong nhà tốn hao lấy phải biết Diệp Tinh Tốn vung tay quá chán tựa hồ trong nhà thu nhập đều không đủ Diệp Tinh Tốn chi tiêu Diệp Tinh Tốn dâu mấy ngày sau làm một cái rất trọng yếu quyết định mang nàng dâu đi hưởng tuần trăng mật hưởng tuần trăng mật ba chữ này nàng dâu chưa nghe nói qua Diệp Tinh Tốn liền giải thích một phen cuối cùng lựa chọn đi Việt Châu gặp tiểu cô lá kim ra đồng thời tại Việt Châu làm thí nghiệm một chút xây một chỗ xưởng đóng hộp vừa nghe nói nam nhân muốn đi Việt Tỉnh xây nhà máy nàng dâu cao viên viên lại là một sự kiện tìm lao cha vay tiền. Cao Vinh đang cùng Diệp Thừa Cản uống rượu, còn chuyên môn làm Diệp Thừa Cản thích ăn nhất tương mặn heo. Hai người chính uống tại Cao Hứng. Cao Viên Viên tiến viện. Cao Vinh có lẽ là uống nhiều quá, liền đối với khuê nữ la lối hong sỏm. Đây là ta láo ca ca, gọi Diệp bà bá. Diệp bà bá tốt. Cao Viên Viên hạ thấp người. Đừng quản bối phận không bối phận. Cao gia gia đình này Diệp Thừa Cản thấy thế nào làm sao hài lòng? Có đôi khi còn cảm thấy Diệp tinh tốn là gặp vận may, mới có thể lấy đến như thế hiển lương thục đức nữ nhân. Nguyên bản Cao Viên Viên chỉ nói về thăm nhà một chút, có thể Diệp Thừa Cản không làm nữa không ngừng hỏi thăm có phải hay không ở nhà chịu ủy khuất cái gì. Cho cao viên viên chỉnh không có chiêu, nói sự tình, trở về tìm lao cha vay tiền, duy trì tướng công tại Việt Châu xây nhà máy. Phốc phốc. Diệp Thừa cần một ngụm rượu tất cả đều phụ tới, trong lòng mắng to Diệp Tinh Tốn không phải thứ tốt, hiện tại tất cả hoàng tử hoàng tôn bên trong, diện trừ Diệp Tình gia cùng Diệp Tinh hồn, là thuộc Diệp Tinh Tốn có tiền nhất. Có thể hết lần này tới lần khác cái này chó con bê chính là không nổi và thân vương phụ, liền ở tại cha vợ mua cho hắn trong tiểu viện, một bộ con rể tới nhà, ăn bám tư thế. Nhất làm cho Diệp Thừa càn khí chính là Cao Viên Viên thế mà đối với Diệp Tinh Tốn mọi chuyện hữu cầu tất ứng. Hiện tại, càng là về nhà ngoại vay tiền, mưa. Con rể nghĩ thông suốt, muốn làm sự nghiệp là công việc tốt, nhất định phải duy trì. Cao Vinh uống đến say khướt, đi vào phòng bếp, ôm ra một cái hòn gỗ, đưa tới Cao Viên Viên trước mặt. Không phải Diệp Thừa cần một mặt không hiểu, không có khả năng như thế nuông chiều con non. Lão ca ca, đây không phải nuông chiều. Huynh đệ ta mặc dù là thợ mổ heo, thế nhưng cảm thấy con rể tới nhà bốn chữ này không dễ nghe, một con rể nửa cái mà nhà mình bé con muốn làm sự nghiệp, hẳn là ủng hộ, vạn nhất làm thành về sau cũng liền không ai đâm hắn cuộc sống xấu xí hắn ăn bám trong nhà hiện tại có điều kiện này liền kéo hải tử một thanh nếu là không có điều kiện này ta liền xem như muốn giúp cũng giúp không được a diệp thừa càn ngây ngẩn cả người ánh mắt phức tạp nhìn xem cao vinh cuối cùng thở dài một hơi dạng này con rể ta ngay tại việt tỉnh người quen biết tương đối nhiều nói không chừng còn có thể giúp đỡ được gì lão ca ca huynh đệ tại cái này cảm ơn trước ngươi cao vinh cho diệp thừa càn rót một chén rượu sau đó hai người uống một hơi cạn sạch sau khi ăn xong diệp thừa can rời đi tao gia. Lên xe ngựa trong ngáy mắt, liền đối với thưởng đồ quảng xuống ngoan thoại. Tên hôn đàn này, còn diễn nghiện. Để Diệp tinh tốn lăn đi tông chính tự, chính mình lĩnh 15 giây léo côn. thưởng đồ, ngài không phải cũng diễn nghiện, cháu dâu đều gọi ngươi Diệp bà bá.